chương ba trăm chín mươi hai cấp á titan có đôi khi tần vân cảm thấy mình là thật bất đắc dĩ đổi lại cái khác nhân vật chính lấy tiêu chuẩn s á o lộ trưởng thành liền xem như đối mặt cao hơn chính mình một đẳng cấp địch nhân vậy cũng sẽ tại các loại giới cơ duyên xảo hợp thành công cầm xuống địch nhân mà lại coi như chỉ là cao hơn một cấp tại làm kỳ cũng sẽ không gặp phải bao nhiêu địch nhân mạnh yếu đều là t ừ n g bậc t ừ n g bậc đến nhưng có lẽ là gặp phải tình trạng không giống h á n thế giới này thuộc về một quần thể tác chiến thế giới cá nhân thực lực rất trọng yếu mà dù sao còn là quần thể tác chiến mà không phải cá nhân tác chiến muốn đối mặt địch nhân kia là một đám không phải một cái p là mỗi một lần chiến đấu chiến trường đều rất lớn hắn cũng căn bản làm không được thời thời khắc khắc trưởng khống lấy toàn bộ chiến trường hoàn cảnh mỗi một lần chiến đấu cùng hắn cùng một chỗ tác chiến đồng bào tất nhiên cũng đều sẽ xuất hiện hy sinh tình huống khác nhau chỉ ở tại gia mạ tô nhỏ coi như hắn tại làm sao ghép bệnh kỳ thật cũng thật không thể nói làm được triệt để thay đổi hắn chỉ có thể làm được lấy điểm mang mặt thế nhưng là nếu như hắn điểm cũng còn không có đột phá cái khác mặt liền đã không có cái kia đồng dạng cũng là không có một chút tác dụng nào tựa như là hiện tại quỹ ở có theo đôi vũ trụ đô thị mà đến tinh môn đặc khu hắn chuẩn bị kiến thiết phòng ngự trận địa cũng còn liền chính thức kế hoạch đều không có bên này sẽ xuất hiện cùng hắn đẳng cấp đồng dạng đ ị ợ c nhân mà lại y theo chiến tranh quy mô đến xem đây tuyệt đối không phải một cái hai cái tần vân đối với mình khuyết đại một chút tự tin một chút đều chỉ dám xác nhận bản thân nhiều nhất có thể ngăn lại năm cái cấp b chiến lược đ ư nhân tối đa cũng, cũng chỉ là năm cái mà thôi có lẽ mỹ dạ d t có thể ngăn lại hai cái nhưng gạ là cái tia cấp b phi công nhiều nhất liền chỉ có thể ngăn lại một cái vương bài biên đội cũng có thể mang đến một chút viện trợ nhưng tác dụng sẽ không quá lớn thế nhưng là chỉ cần ở c ộ t bên trong xuất hiện một cái cấp a như vậy hắn hiện tại tính toán những thứ này số lượng liền tất cả đều là của phí không dùng được một cái cấp a phi công là có thể giải quyết bọn hắn toàn bộ tinh nhuệ chiến lược mà quỵ ở cốt mỗi lần xuất hiện số lượng cấp b â chiến lược đối với quỵ ở cốt đến nói cũng tuyệt đối không tính là hàng cao cấp gì sắc đến lúc này tuyệt đối là mấy trăm mấy ngàn xuất hiện phe mình lực lượng phòng vệ đối mặt loại này chiến lược bị toàn diện nghiền ép căn bản không có bất luận cái gì may mắn đối mặt quỵ ở cốt trong chiến tranh bất kỳ cái gì một trận chiến đấu đều chỉ có thể là t h ắ n g thảm như vậy đối với nhân loại đến nói đó chính là to lớn thất bại loại tổn thất này là vô pháp gánh chịu cho nên cho tới bây giờ tình huống này vũ trụ đô thị xuất hiện là ngoài ý mới đi theo phía sau nhóm lớn quỵ ở cốt xuất hiện cũng vẫn là ngoài ý mới đối mặt dạng này ngoài ý、muốn. cái này đã hoàn toàn vượt qua tần vân phạm vi năng lực không thể làm gì cũng không có biện pháp cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn cầu trợ ở phi ưng hắn trưởng thành s á o lộ không quá tiêu chuẩn coi là học thành rời núi chiến lược cá nhân vô địch cái chủng loại kia nhưng vừa vặn hắn tiến vào quần thể tác chiến hệ thống bên trong những người khác là hoàn toàn theo không kịp hắn tiết tấu khi địch nhân cũng đồng d ạ n g không có có thể theo kịp hắn tiết tấu thời điểm vậy hắn liền có thể mang theo quy mô nhỏ quần thể một mực vô địch xuống dưới nhưng nếu như quân địch có theo kịp hắn tiết tấu mà lại số lượng còn càng nhiều đó chính là một cái a c không mấu chốt ở chỗ hắn lại cũng không phải là cái quần thể này tối cao lãnh tụ lui ra phía sau kéo h e o đồng đội một đồng lớn tần vân đ ỗ n g nhiên có chút lý giải thời cổ tân khí tật nhạc phi lúc tia lòng chua x ó t cùng bất đắc dĩ nhưng hắn muốn so tân khí tật cùng nhạc phi lợi hại một điểm bởi vì tần vân cũng sớm đã có muốn trở thành tối cao lãnh tụ ý nghĩ như vậy liền không có bất luận kẻ nào có thể bó tay c h â n hắn đồng thời hắn cũng có thể tất cả đều dựa theo mình ý nghĩ đến trường không chiếc thuyền lớn này chỉ là không đợi hắn chuẩn bị kỹ cảng lợi hại hơn địch nhân liền xuất hiện nếu như địch nhân đ ẳ n g cấp cao chiến lược số lượng quá nhiều vậy coi như cho hắn một cái vĩnh viễn một v năm cơ hội vậy chờ đến hắn giải quyết xong tất cả đ ẳ n g cấp cao chiến lược vậy bây giờ cái này tinh môn phòng vệ quân cũng đã toàn quân bị diệt tình huống này xác thực lúng túng mà hắn lại làm không được cấp ép như thế một người liền có thể hủy diệt một cái văn minh sự tình vì bảo vệ d ư ớ i tinh môn phòng vệ quân viên này còn không có mọc dễ này mầm hạn giống tần vân chỉ có thể xin nhờ phi ương bang bận điệu mà cái này một cái hỗ trợ chẳng khác gì là dùng phi ương đã từng đáp ứng hắn điều kiện kia đến thay thế thấy thế nào đều cảm giác có chút tính không ra không chỉ tần vân nghe được vị công chúa kia nói tới cao vị thể, trong tinh môn còn tại tuân ra càng nhiều quỹ ở cọt vũ trụ đô thị cũng phái ra bọn hắn tác chiến lực lượng phân bố tại vũ trụ đô thị phía trước đồng dạng cũng là cơ giáp hình thức chiến tranh binh khí nhưng cùng liên bang gạ là cơ giáp lại là hoàn toàn khác biệt đồ vật thuộc về khác biệt thể hệ chiến tranh tạo vật trang giáp nhìn qua liền rất dày nặng dáng vẻ mỗi một đài khung máy trang giáp nhìn qua đều giống như kỵ sĩ khôi giáp nhìn qua tràn ngập dị tộc khí tức cảm giác càng giống là nghi trượng máy mà không phải cái gì chiến đấu dùng khung máy tiêu chuẩn thực thể r i ê n t h u ẫ n không có đài khung máy đều không có phối trí trên tấm chắn huy trường cùng khung máy bên trên huy trường cũng đều có chỗ khác biệt đại đa số cùng loại hình khung máy vai phải bộ trang giáp muốn lớn hơn một chút phảng phất là đụng giáp sử dụng vũ khí đều hơi dài thiên đại không phải gạ lạ loại kia cuồng giáp là một loại rất hoa lệ cảm giác nếu như nhất định phải đơn giản để hình dung khác biệt như vậy liên bang bên này là cơ giáp gạ lạ là giáp thú mà bọn hắn chính là kỵ sĩ lại còn có người đem t ắ c chiến dùng khung máy làm cho như vậy hoa lệ cái này theo tần vân cũng có chút lẫn lộn đầu đôi cảm giác bất quá như thế hoa lệ nhìn qua ngược lại là rất xuất khí từ màn hình nhìn thoáng qua phía sau vũ trụ đô thị hình tượng tần vân liền một lần nữa đem l ự c chú ý đặt ở tinh môn bên trên đến tiếp sau từ tinh môn xuất hiện ở còn hành động cùng trước kia hoàn toàn khác biệt không còn là như cái không có đầu v ó c m ạ n g hóa đồng dạng nhìn thấy đồ vật liền muốn công kích mà là rất nhanh tụ hợp lại phân tán du thoáng ứng đối lấy hạm đội chiến hạm phát ra lên công kích tại cái này bây giờ duy nhất đệ vào phía trước nhất cũng chỉ có tần vân bộ đội cơ giáp đều không có tiếp cận mà là dựa vào hỏa lực hạm đội đang tiến hành bao trùm tình trạng này phía dưới quỵ dị chính là hỏa lực bao trùm cũng không thể cho những thứ này của cọt mang đến tổn thất quá lớn bởi vì những thứ này của cọt tựa hồ là có thống nhất chỉ huy đồng dạng biết phân tán lôi kéo mở hạm đội dạy đặt hỏa lực từ đó khiến cho bao trùm sức sống trở nên thưa thớt hạm đội hỏa lực hướng phía chính giữa bao trùm bọn hắn liền hướng phía tứ phương tản ra hướng phía tứ phương công kích cái kia tự nhiên trở nên thưa thớt sau đó tại tản ra lúc này mới biết h mà cứ như vậy hạm đội hỏa lực liền không có biện pháp tại lung tung công kích để tránh đem người một nhà cung quấn vào đến phạm vi công kích bên trong bất quá phe mình quan chỉ huy cũng đều cũng không phải là đồ đần nhìn thấy tình trạng này về sau lập tức bắt đầu điều chỉnh lên phòng ngự trận hình đến tại q u ỷ ở cọt còn chưa tới gần cơ giáp biên đội thời điểm liền sớm để cơ giáp biên đội triệt thoái phía sau sau đó tăng lớn bộ đội cơ giáp dày đ ặ t mức độ tại thực lực không sai biệt nhiều dưới tình huống kỳ thật phe nhân loại am hiểu hơn chính là lấy chiến thuật đến tiến hành đối địch nhưng vừa vặn đối mặt quỹ ở cọt bình quân thực lực đúng là có chút thoát chân sau có thể dựa vào chiến thuật tại lâu như vậy đến nay tinh môn mấy cái này hạm đội cũng đều gắt gao đem tinh môn cho thủ xuống dưới chỉ là lần này tình huống sẽ có chút không giống nhau lắm là một cái cực lớn của ở c ộ t lần thứ nhất xuất hiện tinh môn thủ vệ quân trong mắt mọi người thời điểm cái này tồn tại ở tần vân cho ra tư liệu bên trong q u ự ở c ộ t để tinh môn thủ vệ quân rất nhiều người lần thứ nhất tin tưởng tần vân phần tài liệu kia chân thực hệ loại này của ở c ộ t vô cùng lớn so sánh với cái khác của ở c ộ t đến nói loại này của ờ cọt liền có trọn vẹn hơn một trăm mét chiều dài nhưng đây không phải của ờ cọt tam đại tộc đàn bên trong lệ vị a thản mà là có hơn mấy ch rất ngắn rất ngắn cái chủng loại kia đem vũ trụ coi như là trong nước đồng dạng bơi a bơi a muốn nói ngoại hình ngược lại là cùng hạ vẹn c h ở bên trong cái chủng loại kia cỡ lớn quái thú giống như cũng là gọi là lẹ vị hạ thản quái thú có chút cùng loại dị long vận chuyển chiến hạm cấp đơn vị nắm giữ cường đại viễn trình hỏa lực công kích cùng siêu cường phòng ngự giáp sát hành động linh hoạt có thể phóng thích phi đâm đạn đạo cùng súng tự l ã n mạ giống như là chiến hạm của chúng ta đơn vị cái đồ chơi này gọi là dị long là tại trùng phong cho ra tư liệu bên trong tồn tại quỹ ở cọt chủ yếu thủ đoạn công kích là phi đâm đạn đạo cùng súng tợ lạc mạ nhưng trừ cái đó ra còn có thể tại khoảng cách nhất định bên trong phun ra tính ăn mòn rất cao chất lỏng màu xanh biếc mặc dù là chiến hạm đơn vị nhưng cái này dù sao cũng là sinh vật thể cho nên những cái tia nhỏ ngắn trào cùng dị long thân thể cũng đồng dạng có thể dùng tại chiến đấu một khi lẻn đến chiến hạm vụ cận liền có thể c u ố n lấy chiến hạm như là cự mãng đồng dạng đem chiến hạm đập vụn mà loại này ở cọt cũng là tinh môn thủ vệ quân tất cả mọi người chưa bao giờ thực sự từng gặp nếu như đem chiến hạm cũng phân chia đẳng cấp đồng dạng lấy s đến d đến tiến hành phân chia như vậy tam xoa kích cấp tối đa cũng chính là d mức độ mà tia sáng số dạng này kỳ hạm có thể đạt tới cấp c tiêu chuẩn nhưng là loại này dị long hoàn toàn có thể chờ cùng với c cấp chiến hạm cấp chiến lược bất quá chiến hạm chiến lược không thể cùng cơ giáp đến tiến hành so sánh ý tứ chính là như vậy c á i ý tứ nói cách khác hiện tại xuất hiện loại này dị long tại năng lực tác chiến bên trên so với hiện tại tam phương tiên tiến tàu lở s ở chỉ ở chiến hạm còn muốn cao mà lại từ con thứ nhất dị long xuất hiện bắt đầu đằng sau sát theo đó xuất hiện năm trăm đầu dị long nhiều mà lại ngay tại những n à y dị long đang tràng về sau lại có mấy loại chỉ tồn tại ở tư liệu bên trong quỵ ở c ó chủng loại xuất hiện tại t r ù n g phong đánh giá bên trong tất cả đều là cấp C chiến lược tồn tại phi long là một loại lớn nhỏ tầm chừng hai mươi thước có cánh chủng loại ngoại hình có chút cùng loại với dòng phương tây loại á loại hình thái nằm giữ cực cao tốc độ di chuyển cá thể chiến lược bảo trì tại C cấp giáp sát có hình tròn trang giáp h ộ thuẫn như là rùa đen đ ồ n g dạng là một loại xu hướng tại phòng ngự hướng quỵ ở con lực phòng ngự cường đại lại có thể tại thời gian nhất định bên trong chế tạo ra một tầng dưới hình tròn phòng ngự bình chướng nguyên lý không rõ năng lực công kích cơ bản không có nhưng có thể dựa vào thân thể va chạm hình thể mặc dù nặng nề g h nhưng ở vũ trụ hoàn cảnh dưới tốc độ cũng không chậm chủ yếu dựa vào như là linh xả cái đuôi đến tiến hành k h o ả n g cách gần đà kích gai độc một loại nhìn qua càng giống là trung loại quỵ ở c o n cánh tay cùng cái đuôi đều có bén nhọn sắc bén âm lớn nhỏ khoảng mười mét không có chân bộ đồng dạng nắm giữ cánh cùng loại với côn trùng loại kia cánh di tốc càng nhanh chủ yếu phương thức vì khoảng cách gần chiến đấu mấy loại mới xuất hiện ở c ò n toàn bộ cùng tần vân cho ra tư liệu đem n ố i ứng như vậy đến bây giờ phần tài liệu kia thật giả liền đã không cần nhiều lời không có bất kỳ người nào biết lại đi hoài nghi tần vân lời nói mà tại những thứ này vô số ở cọt bên trong có một nhóm số lượng cũng không nhiều nhưng là khí thế lại cảm giác khá cường đại của ở cọt liền đứng tại cái k i a to lớn dị long trên thân xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người cao chừng mười mấy mét c ù n g cơ giáp so ra hơi nhỏ bé một điểm thân thể b ả y biện ra màu xanh tím cái chủng tộc này tựa hồ đã có chút hướng phía hình người phát triển trạng thái có cánh khổng lồ trên cánh còn có gai nhọn phần lưng cũng từ giữa đó dọc theo một chuỗi cốt chất kết cấu chi d ư ớ i là đảo ngược kết cấu rất nhiều nhân loại chỗ biết rõ động vật đều là loại này chân sau kết cấu t h như mèo chó mấy người rất nhiều rất nhiều cánh vô cùng lớn khép lại không sai biệt lắm có thể đem toàn bộ thân hình cho ba o khỏa ở trong đó chân trước nhìn qua rất là cường tráng khuỵu tay còn có gai ngược đầu như là rùa cá sấu nhưng phần miệng hai bên còn dọc theo như là sừng ác ma đồng dạng đồ vật la ma chân chính cấp b chiến lược mặc dù nhìn qua cũng không có cái gì công kích từ xa thủ đoạn nhưng là có thể từ trong miệng p h u n ra màu xanh nhạt chủng sáng có thể đạt tới phi thường cao tần suất cái tiêu một cặp móng thậm chí không cần thực sự tiếp xúc đến đối thủ liền có thể xé rách mục tiêu có một loại đặc thù năng lượng lập trường có thể thông qua móng v u t phóng xuất ra trên người giáp sát đủ để ngăn lại đại đa số công kích cái đôi u càng so b ì m xa bở càng thêm sắc bén có thể dựa vào cánh kích động gây ra hỗn loạn năng lượng l ư ỡ i dao công kích phương thức mặc dù không có quá nhiều thế nhưng là đây chính là một loại tiến vào cấp b quỷ ở cốt lãnh đạo loại này là ma đây cũng là vật khác biệt hình thể to lớn hắn rất đơn giản thông qua ngôn ngữ đi miêu tả cánh tựa hồ đã biến thành tiêu chuẩn thấp nhất c á i n à y t ố i t h i ể u là v ư ợ t qua h tiêu chuẩn thấp nhất chỉnh thể như là đứng thẳng đại khủng long cốt chất kết cấu từ phía sau bốn phương tám hương kéo dài mà ra có g i tận miệng cùng răng cưa thậm chí có thể cắn nát chiến h ạ n cái đuôi d à i đầy gai nhọn còn có thật to đôi u truy bộ ngực có rõ ràng bốn mảnh to lớn hộ giáp đầu còn có dư thừa hai cặp con mắt toàn thân trang giáp là loại kia vậy cá t h ư ớ c từng tầng từng tầng bao trùm xuống tới cho người ta một loại to lớn cảm giác c áp bách cánh tay d à i trang giáp siêu tăng cường bản g ỗ tự lạ cấp A Titan Tân Vân Răng đã cắn, hơn đã cấp ba m ộ titan c á cấp A i t tại tăng thêm rất nhiều loại cấp c lực lượng dạng này một cỗ lực lượng tuyệt đối có thể xưng là khủng bố là một cỗ nhẹ nhõm liền có thể đem toàn bộ thứ nhất hệ mặt trời hai cái chủng tộc á p chế lực lượng cường đại đầy đủ để làm tinh nhân loại cùng người gạ lạ tập thể run dày phi ư n g đột nhiên hỏi căn cứ trùng phong quan sát cái k i a titan khẳng định là cấp a chiến lược khó được xuất hiện một cái cấp a ngươi có muốn hay không đi lên thử một chút Trước Phi ưng đăng Siêu soái. một cái cấp a là không sai có thể cái k i a còn có hơn một trăm cái cấp b lại tăng thêm đếm cũng đếm không xuể cấp c đổi lại người bình thường ai cũng không biết sinh ra đi lên thử một lần loại ý nghĩ này a hắn cái này đi lên đơn giản trở về khó không nếu là không có phi ư n g nhìn mà nói hắn căn bản cũng không có trở về cơ hội loại tình huống này nếu là chỉ có một cái cấp t h a t â n vân có lẽ thật đúng là sẽ muốn đi lên thử một chút hắn cùng cấp t h a t r ê n lệch đến cùng lớn bao nhiêu nhưng là bây giờ t â n vân không ngừng đong đưa đầu đã dùng hành động để biểu thị mình ý nghĩ thật mất mặt không phải một cái cấp a hơn một trăm cái cấp b tại tăng thêm nô、no. không sai biệt lắm mười mấy ngàn t ạ p binh n g ư ờ i đây cũng không dám đi lên t â n vân mắt trợn trắng lên cảm thấy không có cách nào cùng phi ương câu thông hắn ngược lại là n g h ĩ à, không nói xa coi như hắn hiện tại chỉ là một cái bình thường cấp t h a phi công vậy hắn cũng dám đi lên mãng lên một đợt Thế nhưng là đối diện ở cottitan nơi này là thứ nhất hệ mặt trời tinh môn thủ vệ quân ta là quan chỉ huy tối cao tần vân ta không biết ngươi có thể hay không nghe hiểu ta nhưng ta ở đây đối với các ngươi đưa ra cảnh cáo lập tức rời khỏi thứ nhất hệ mặt trời nơi này không phải là các ngươi có thể hay ta, không nghe hiểu nhưng ngươi đây nặng nề g h khô khốc thanh em tại tần vân tiếng nói rơi xuống sau xuất hiện tại toàn bộ tinh môn phạm vi bên trong trên người mọi người thứ nhất hệ mặt trời ha ha ha ngu m g ộ i tự đại nhân loại tại tộc ta đại quân binh lâm phía dưới các ngươi lựa chọn duy nhất cũng chỉ có hóa thành chúng ta chất dinh dưỡng ha ha ha trốn đi trốn đi biết chạy trốn con ngồi mới càng thú vị q u ỷ ở cốt nhất tộc chỗ lại nơi không có một mặt cỏ Tuyệt không n u i lại tần vân chẹp c h ẹ miệng không nghĩ tới q u ỷ ở cốt vậy mà cũng hiểu được tiếng nói của bọn họ mà lại thanh em khó nghe như vậy ao n g long không cần thiết bị gì liền có thể để cho mình thanh em tại không có phương tiện truyền đạt trong vũ trụ vang lên đặc thù nào đó năng lượng cùng tinh thần lực cộng đồng tác dụng quan hệ trong vũ trụ không có âm thanh chỉ là tương đối ai nói liền thật không có âm thanh tân vân lắc đầu cảm thấy tình huống hiện tại quả thực có chút lúng túng ngoan thoại là thả ra có thể tiếp x u ố n g hắn thực tế là bất lực a phi ứng để ta mở mang kiến thức một chút cấp s lực lượng đi phi ứng hỏi liền cái này ngươi thật quyết định đối phó những thứ này cặn bã liền muốn sử dụng mất cái kia được không dễ yêu cầu đối phó những thứ này cặn bã ta một phút đồng hồ liền có thể toàn bộ giải quyết nếu là lần sau lại xuất hiện ba năm cái cấp a hoặc là ở con bên trong cấp s đi vào các ngươi nơi này ngươi nhưng liền không có yêu cầu ta xuất thủ trao đổi nhưng bây giờ đối với tinh môn đến nói đã là lớn nhất v t cảnh mà lại một khi bị những thứ này của cọt cầm chắc lấy tinh môn khu vực này chúng ta muốn lại đem những thứ này của cọt tiêu d i ệ t hoặc là đem bọn hắn chạy về tinh môn liền đều là đã làm không được sự tỉnh chí ít n g ư ơ i bây giờ đ a n g chẳng b ẻ gãy nghiền nát giải quyết hết những thứ này của cọt tại lưu lại một chút c ở cọt để bọn chúng trở về bao nhiêu cũng sẽ bởi vì ngươi tồn tại mà để c ở cọt cảm thấy k i ê n kỵ cứ như vậy chí ít có thể bảo đảm c ở cọt sẽ có thời gian rất lâu không dám ở nhằm vào chúng ta vậy liền tuyệt đối không phải là một cái cấp h lĩnh đội tân vân tử trong màn hình trông thấy từ ti tan xuất lĩnh của ở còn quân đội đã bắt đầu c h ậ m dai hướng về phía trước cái này trong mắt hắn không thua gì là phát động tín hiệu công kích tân vân nóng n ả y hô ta xác nhận thời gian muốn tới không kịp lại mang xuống một khi đợi đến những lam ma đó tàn ra tinh môn thủ vệ hạm đội sẽ triệt để sụp đổ ta biết cái này cũng không phù hợp ta lợi ích lớn nhất nếu như có thể xuất hiện một chút tổn thất làm cho tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy những quái vật này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu mới phù hợp nhất thế nhưng là ta không thể làm như vậy không thể lại đợi chút nữa ta biết Phi ư rất nhiều rất nhiều người đều trông thấy tần vân không máy khoang điều khiển mở ra sau đó tần vân người nhẹ nhàng đi ra hình tượng hoàn toàn không hiểu tần vân đây là chuẩn bị làm cái gì chẳng lẽ là biết vô pháp chống cự cho nên chuẩn bị nhận lấy cái chết thế nhưng là tiếp xuống hình tượng liền để tất cả lâm vào càng sâu không hiểu c ũ n g không thể tưởng tượng nổi trong rung động tại tần vân trước người không hiểu tuôn ra một trận hào quang màu xanh lục sâu kín màu xanh lá thâm thúy ấm áp càng cho người ta một loại cảm giác yên lặng phảng phất đem bọn hắn toàn bộ tâm thần đều hấp dẫn đến trận tia ánh sáng xanh lục bên trong đồng dạng hào quang sáng trói từ tần vân trước người xuất hiện rõ ràng vô cùng sáng tỏ nhưng lại căn bản không có cho người ta một chút xíu trướng mắt cảm giác rất đu hòa tại đạo này giữa lục quang một cái hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện một cái mà lấy màu đen làm chủ thể trên thân thể khắp nơi là màu vàng đường vân thần bí cao quý mà mỹ lệ màu tím thủy tinh ở vào khung máy ngực cánh tay cùng chân một đôi như là cánh thiên sứ gánh vác ở sau lưng mặc dù là màu đen nhưng nhìn qua lại cảm giác vô cùng cao quý một cái máy móc lại không h i ể u cho người ta một loại cao quý cảm giác làm cho không người nào có thể hình dung đây rốt cuộc là thế nào một chuyện đây là cái gì bạch lễ tại b ấ y bẹn cứ điểm bên trong nguyên bản tâm tình là không gì sánh được nặng nghề dù sao tinh môn bên trong liên tiếp xuất hiện lớn như vậy b i ế n cố mà tại nhìn thấy những cái k i a c h ỉ tồn tại ở tư liệu bên trong quỷ ở cọt về sau l i ề n b ạ c h lễ đều không cho rằng lần này đang đối kháng với quỷ ở cọt chiến đấu bên trong bọn hắn sẽ có thắng lợi khả năng hiện tại nhân loại cùng người gạ là căn bản cũng không có làm tốt chân chính cùng quỷ ở cọt hai chiến chuẩn bị hoàn toàn không có nhưng ngoài ý muốn thường thường biết tại nhất lơ đang thời điểm đến đầu tiên là xuất hiện đến từ một cái khác văn minh vũ trụ đô thị sau đó là quỷ ở cọt cao vị t h ể có được đáng sợ cá thể năng lực cao vị t h ầ ở sau đó chính là tần vân bên này to lớn biên cố một bộ người máy đây rốt cuộc là cái gì không chỉ có là bạch lễ ôm dạng này nghĩ hoặc tất cả trông thấy một màn này người đều là rung động nhìn trước mắt hình tượng cứ điểm bên trong messi tàu lờ s ở chỉ ợt gần nặc vui trên tàu vun can đông hải rất nhiều rất nhiều người đều đang nhìn một màn này đủ để uy hiếp gã lạ lực lượng ngươi chỉ chính là cái này sao những người ở c ộ t đó đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu vậy mà để ngươi nguyện ý đem loại này có thể chấn áp lực lượng của chúng ta lấy ra t â n vân trước ngươi nói tới những cái kia đều là thật sao vì nhân loại vì người g ã lạ Si bị đ i ủng tại xoái hạm của mình lên cũng không chế không nổi đứng lên sững sờ nhìn xem bộ dạ cơ giáp phía trước tôn ra đến ánh sáng s ư ơ n g sờ nhìn xem bị tia sáng bao phủ trong đó tần vân quả nhiên trên người ngươi hoàn toàn chính xác có không tầm thường đồ vật ngươi đến cùng còn ẩ n giấu đi bao nhiêu bí mật bất quá địch nhân như vậy ngươi thật sự có thể đối phó sao đối ngươi coi trọng quả nhiên vẫn là quá ít thế giới này nhân loại cùng n g ư ơ i g ã lạ có thể hay không bởi vì ngươi mà chân chính đứng ở cùng một cái trận tuyến bên trên rẽ nót tại bản thân cứ điểm bên trong tự lẩm bẩm ở những người khác trong mắt phi ương chân chính bản thể là lấy hư ảnh phương thức chậm dạy t ự thể hóa thế nhưng là ở trong mắt tần vân nhìn thấy lại là phi ương từ một cục gạch d á vẻ tựa như là chèn p h mỡ bên trong vũ trụ bắt trước đồng d vô số mố đủ lệ xuất hiện không ngừng tăng trưởng sau đó biến thành người máy dáng vẻ cuối cùng mặt ngoài lõe lên một vệ sáng về sau liền trở nên chân nhẵn sau đó biến thành người máy mà tại tia sáng bao phủ bên trong tần vân cũng rõ ràng trông thấy biến thân trở thành người máy phi ưng ơ hướng phía bản thân xoay người qua cũng từ đầu cái kia như là mặt người máy móc khuôn mặt trong mắt bắn ra một vệ ánh sáng lập tức hắn liền cảm thấy một trận l ư c hút cuối cùng an vị tại một cái thoải mái dễ chịu rộng rãi toàn chu thiên khoang điều khiển bên trong tần vân cảm giác buồng tim của mình phanh phanh n h ả rất kích động cảm giác rất không bình thường đây chính là người chân chính bộ dáng thế nào đây chính là ta chân chính bộ dáng. Bất quá n g phi k h ưng, ha ha ha ha. ưng thật cao hứng ha, ha ha ha cởi to lên tiếng như vậy tiếp xuống liền giao cho vô địch phi ưng đại nhân nắm chặt tuyệt đối không nên cảm giác sợ hãi tân v â n liên tục gật đầu nhanh lên đem bản thân trói buộc tại dây an toàn phía dưới bất quá cái này cũng chưa hết có lẽ là phi ương biết tần vân căn bản tố chất thân thể không có khả năng theo kịp hành động của mình cho nên bên trong buồng lái này lại xuất hiện một đợt phun trào thể lòng kim loại trực tiếp đem tần vân bao trùm tại bao trùm sau khi hoàn thành những kim loại này cũng sáng lên quang mang n h ạ t nhạt lập tức biến thành một bộ cực kỳ đặc thù sắt thép áo giáp đem tần vân bảo hộ tại bên trong mà đối với tần vân đến nói bị bao khỏa ở bên trong nhưng không có nửa điểm khó chịu dù sao trên thân còn mặc y phục tác chiến hô hấp cùng không khí các loại kết nối cũng toàn bộ bình thường đồng thời mặt nạ cũng có thể bậy biện ra toàn bộ hình tượng không chỉ như thế bám vào trên mũ giáp bộ phận cũng không biết là loại nào mức độ nạp mỹ kim thuộc cũng thay đổi thành một bộ màn hình r á n g vẻ có thể để tần vân rõ ràng hơn trông thấy tất cả giao cho ngươi phi ưng nói cho ngươi mặc dù ta là điều tra loại hình nhưng là từ ngay từ đầu ta chính là chúng ta quân đoàn bột máy riêng cho nên ta chỗ lắp đặt tất cả trang bị đều là thích nghi nhất đại nhân nhà ta năng lực thay lời khác mà nói phong cách chiến đấu của ta cũng là cùng nhà ta đại nhân nhất tương tự đặc biệt là tại đi vào thế giới này đi qua càng nhiều cải tạo cùng cường hóa về sau mặc dù ta cũng không biết vì cái gì ta chính là không có cách nào cải tạo thành hệ siêu cấp cùng ảo tường hệ nhưng là hệ siêu cấp cùng ảo tường hệ thủ đoạn dùng chân thực hệ đồng dạng có thể làm được ngươi liền nhìn kỹ ta phi ưng đại nhân ở cái thế giới này đang c h à n g biểu diễn tân vân không hiểu cảm giác có chút kích động ta nhất định con mắt đều không nháy mắt nhìn cho thật kỹ không may bên ngoài phi ưng cái kia siêu huyễn khóc siêu xoáy dáng v ẻ tại không có bất kỳ trở ngại nào bại lộ tại tất cả mọi người phía trước chỉ là khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quái vì cái gì không máy này trên cánh tay còn đều có nửa cái mối khoan trang trí bất quá mũi khoan cái gì không ảnh hưởng dù sao chính là một cái đẹp trai chữ tương đương cao quý cái chủng loại kia đẹp trai mà đã dùng cục gạch hình thái qua rất rất lâu phi ưng cũng nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể của mình sau đó hướng phía cái kia tối thiểu lớn hơn mình ra gấp mấy lần thi tan đưa tay ra đưa ra một cái đầu ngón tay bên kia c ặ t bã ở trước mặt ta quỳ xuống đến hát vang c h í n h phục như thế ta phi ưng đại nhân còn có thể cân nhắc nhìn xem thu ngươi làm cái canh c ổ n g tiểu đệ để ngươi cùng ta ở d ẹ t làm bạn nếu không thì ta liền bóp nát ngươi ba thi tan thần vân chúng phong đám người còn lại o h、oh. nhưng phi ưng đẹp trai cái bảo trì hai giây l i ê n gặp được g i a hỏa này đưa tay bịt miệng lại sau đó không người xuống linh động làm ra một bộ nôn mửa dáng vẻ huệ ba còn là được rồi ngươi quá xấu nhìn hai ngươi dây ta cũng nhìn không được muốn nói ngươi còn là chết đi coi như xong bầu không khí an tĩnh bị dị cùng trầm mặc trong chốc lát phi ưng một lần nữa đứng thẳng sau đó một trận mơ hồ cùng run run toàn trường vậy mà xuất hiện trên trăm cái phi ưng tần vân ngồi tại phi ưng khoang điều khiển bên trong có chút n ộ n g hắn cảm giác trước mắt của mình tầm mắt biến thành trên trăm cái có chút chóng đầu khó chịu đây là cái gì ạ à? à phân thân năng lực mà thôi nhưng cùng phổ thông phân thân có chút không giống dù sao ta là trang bị ngũ hành luân không cần để ý dù sao cũng chính là có chuyện như vậy đừng có dùng con mắt đi xem dùng tinh thần lực đi cảm ứng dùng n i ệ m động lực đi quan sát phi ưng không thèm để ý chút nào nói một câu tân vân liền vội vàng nhắm mắt lại bắt đầu ngoại phong tinh thần lực cùng n i ệ m động lực rất nhanh cảm ứng được đồ vật liền biến thành con mắt chỗ trông thấy hoàn toàn khác biệt hình tượng những cái kia tất cả phân thân kỳ thật cũng không phải là bản thể ở vào một loại hư thực ở giữa trạng thái đặc thù cái này tân vân hoàn toàn không thể lý giải đây rốt cuộc là ma pháp còn là khoa học đầu góc có chút mộng sau đó mỗi một cái phi ưng phất phất tay bỗng lấy ra một cái đại kiếm thật là đại kiếm cảm giác thật là kỳ quái phi ưng không phải là điều tra loại hình sao vì sao lại có đại kiếm dạng này vũ khí nhìn kỹ cấp S chiến lược đại biểu cho cái gì năng lượng cường đại từ phi ưng trong cơ thể hiện ra đến bất quá tần vân không cảm giác được cũng nhìn không thấy dáng vẻ lên tình trạng chỉ là có cái loại cảm giác này minh mông năng lượng đang c u ộ n trào cảm giác cảm giác bản thân hoàn toàn bị năng lượng hải dương bao phủ đồng dạng để người có chút ngạt thở cùng lạnh mình mà phi ưng tại lấy ra đại kiếm về sau một tay cầm kiếm trống rông hướng phía phía trước vung lên cái kia một trăm cái phân thân huyền ảnh cũng đồng dạng cầm kiếm hướng phía phía trước vung lên một kiếm này vung ra thiên địa đại biến mặc dù trong vũ trụ không tồn tại cái gì thiên địa thế nhưng là từ trên xuống dưới toàn bộ thế giới đều phản g phất biến một cái bộ dáng vô số màu đỏ lôi đỉnh vậy mà trống rông xuất hiện có lẽ đó căn bản cũng liền không phải cái gì lôi đỉnh mà là từng đầu v ặ n vẹo đường cong liền bao p h ủ tại toàn bộ tinh môn phía trước khu vực cũng khiến cho khu vực này bên trong bị bao phủ lên tầng một màu đỏ mà đường cong theo thời gian bắt đầu biến rộng giống như là mở ra lõe lên cái gì cửa lớn đồng dạng chương cửa là ba n trăm chín mươi bốn xuyên qua tinh môn lại đến một đợt lối đình như là mưa to đồng dạng xuất hiện lốp bốp hào quang chói lọi tương đương thú mỗi một đầu tia chấp cũng đều là bổ ra không gian cồn g bão năng lượng đường cong mở rộng lộ ra cái kia từng đạo có thể đem tất cả mọi thứ toàn bộ nuốt hết rơi dị không gian kẽ h hở cứ như vậy nhẹ nhàng vung lên tóm lại tần vân liền cảm giác là phi ưng vung lên như vậy một cái sau đó tinh m g ô n phía trước không gian liền thanh tịnh tại không gian bản thân khủng bố năng lực khôi phục phía dưới làm những cái kia vết nước không gian biến mất về sau nguyên bản đông đảo thứ nguyên thú liền chỉ còn lại rất rất ít đây chính là cấp s đây là khoa học cái này sợ không phải mà pháp nha đây tuyệt đối là phi ưng tiện tay phóng xuất ra công kích vừa vặn chính là tiện tay mà làm liền chế tạo ra như thế cảnh tượng có tin Cấp、S、cường đây ạ i viễn siêu gia quả thực Tần là v n tưởng tượng, quá bất khả tư nghị, n bất khả tư quá cái khả à thật bất tư thứ Tần khả nghị. Nhưng nhiều quá Vân còn là không có là khoa ô n này phân thân trọng ánh phân thân. g gì? có cái cái hiểu h rõ, là là Đây Đa k học sợ không phải có trả cờ giả sử dụng đi ra nhận thuật a ba tần vân chính mình cũng cảm giác có chút m ộ t b ư ớ c chớ đừng nói chi là cái khác hoàn toàn không hiểu rõ phi ưng không rõ ràng tình huống người há to mồm chừng trong mắt trong mắt đều từ trong hốc mắt rơi ra đến cái chủng loại kia m ộ u bức tất cả mọi người cơ hồ đều là vẻ mặt như thế bây giờ còn có ai dám hoài nghi tần vân trước đó nói tới diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong muốn xử lý trước hết xử lý gạ lạ câu nói này công kích như vậy trực tiếp phóng thích tại gạ lạ trên đầu cái kia gạ lạ thật liền sẽ trong nháy mắt biến thành đi quá thức tân vân hít một hơi thật sâu bởi vì chấn kinh cùng bất khả tư nghị k h ô n g chế không nổi hít một hơi không có bất kỳ cái gì hương vị người bây giờ dáng vẻ phi ương nói với tân vân đây mới là ta chân chính thân thể từ một loại nào đó mức độ lên ngươi có thể đem chúng ta coi như là cùng những người kia siêu hạch tâm đồng dạng đồ vật một khi kích hoạt hạch tâm liền sẽ biến thành chân chính hình thái bất quá bọn hắn không thể đảo ngược kích hoạt nhưng chúng ta có thể cho nên ta có thể tùy thời biến trở về cục gạch bộ d ta trước đó chạy mất thân thể kia kỳ thật liền tương đương với người điều khiển như cơ giáp là chúng ta ngoại trang trang bị tất cả phối trí cùng ta hiện tại cỗ thân thể này hoàn toàn giống nhau chính là không có biến trở về hạch tâm bộ dáng năng lực dưới tình huống bình thường có thể coi là một đài bình thường cấp S k h u n g m á y lối lãi ta là phi công tại đi vào thế giới này trước đó chúng ta cân nhắc đến tất cả mọi thứ có khả năng phát sinh tình huống cho nên làm rất nhiều rất nhiều chuẩn bị nguyên bản thân thể kia bị phá hư về sau có thể thu trở về chữa trị nhưng chúng ta lại có thể tiếp tục dùng bản thể tác chiến tân vân trận t r ắ n g mắt nhưng là tuyệt đối không có người cân nhắc đến ngươi sẽ cho thân thể kia lắp đặt bản thân ý thức sau đó để thân thể kia chạy mất tình huống phi ương nói vân n sang chuyện khác đây chính là cấp s đây cũng quá khủng bố liền xem như d i ệ t thế cũng có năng lực như thế đi phi ương nói d i ệ t thế ngược lại không đến nỗi nhưng muốn d i ệ t thế thủ đoạn ngược lại là thật nhiều đối với một cái tinh cầu đến nói hủy diệt đi cái tinh cầu này cũng có thể tương đương với d i ệ t thế bất quá đây chính là cấp s nhẹ n h õ m hủy diệt một cái văn minh cá thể chiến lược tân vân nói cấp s đều là dạng này sao mỗi một cái cấp s đều có chỗ khác biệt căn cứ phi công năng lực khác nhau càng lớn hơn ta hiện tại cấp bậc là S3, cũng là lúc trước chúng ta quân đoàn có thể đối với chúng ta tiến hành cải tạo đạt tới cao nhất mức độ lại hướng lên cũng không phải là thuần túy thông qua thiết bị gia tăng liền có thể đạt tới ta chiến đấu đặc điểm cùng l a o đại của ta đồng dạng đều là dựa vào cường đại hỏa lực bao trùm áp chế cũng có phá điểm thức cường đại công kích nhưng ở đi vào thế giới này trước đó thăng cấp cải tạo lúc ta gia tăng rất nhiều vật gì khác nhưng đại thể cùng lão đại ta sử dụng khung máy còn là có tám mươi phần trăm tương tự những thứ này sẽ rách không gian công kích cũng không phải là cái gì rất đặc biệt độ vật rất nhiều công kích cũng có thể làm đến loại trình độ này còn có chút cấp s là dựa vào lĩnh vực chiến đấu điểm này tại hệ siêu cấp bên trong liền phi thường rõ rệt trong lĩnh vực bọn hắn sẽ hóa thân trở thành so tinh hệ còn muốn to lớn tồn tại khẽ động tinh hệ là dễ dàng nhưng đây chẳng qua là tại bọn hắn cá nhân trong lĩnh vực mới có tình huống như vậy đối với chân thực vũ trụ đến nói cũng không có lực ảnh hưởng lớn như vậy tóm lại cấp s là đủ loại ngươi cũng cần nắm giữ hoàn toàn thuộc về mình đặc biệt năng lực mới có thể chân chính tấn thăng trở thành cấp s bởi vì tại cấp phá cùng cấp s ở giữa chính lệnh thuật tuy kỹ thuật đã không phải là phân chia đẳng cấp khác biệt đồ vật là năng lực cá nhân là khung máy năng lực một ít cấp s phi công tại thao tác kỹ thuật bên trên cũng không đặc biệt ưu tú không sử dụng năng lực đặc thù ưu tú nhất cấp a phi công khả năng đều có thể chiến thắng hắn nhưng một khi sử dụng năng lực đặc thù vậy cái này ưu tú nhất cấp a phi công cũng chỉ có thể là bị ngược s á t kết cục tân vân có chút hiểu được ở đầu vậy ngươi nói s ba đây cũng là cái gì cấp s là giai đoạn tối cao nhất nhưng cấp s giai đoạn này bên trong tranh l ệ n h thì càng thêm to lớn cho nên cần lại cấp s giai đoạn lần nữa tiến hành phân chia từ mới vừa tiến vào cấp s là S không bắt đầu đến trước mắt tối cao ta có thể lý giải f năm mỗi một cái giai đoạn t r a n lệch đều là một đầu khoảng cách tì như nhà ta đại lao tại thao tác hắn k h u n g m á y thời điểm có thể làm được cùng loại với chống g ô n g tạo vật đồng dạng sự tình vài phút hơn trăm triệu cái ít nhất là cấp ba mức độ phủ du pháo chống g ô n g xuất hiện quả thực chính là thần thoại liền xem như cấp S p h i công đều có thể dùng những thứ này căn bản không cần lo lắng tiêu hao phủ du pháo tươi sống đ ể chết còn có thể tinh thần của mình phạm vi bao trùm bên trong ở khắp mọi nơi tiến vào cực kỳ đặc thù lượng tử trong lĩnh vực đi chế tạo ra vô số năng lượng phân thân g i ế t đều dết không chết ngươi cho rằng ngươi dết chết hắn nhưng là thực tế dết bị dết chết người là ngươi còn có thể mượn nhờ lượng tử trong lĩnh vực vô hạn năng lượng quả thực vô đị thần vân cái hiểu cái không hỏi cái kia không phải tương đương với là biến thành như thần cao duy tồn tại lượng tử lĩnh vực lời nói đó không phải là một cái khác chiều không gian đồ vật phi ưng hiếm thấy trầm mặc một chút nói ra ngươi nhất định phải hiểu như vậy không có vấn đề nhưng là chiều không gian mà nói không nhất định chính là chính xác lượng tử lĩnh vực xác thực ở vào một cái cao cấp hơn chiều không gian chân chính nắm giữ lượng tử lĩnh vực có lẽ chỉ cần động động ngón tay liền có thể hủy diệt một cái thế giới cấp cao nhất văn minh thần vân lắc đầu không hiểu không hiểu liền đúng ta cũng không hiểu dù sao ngươi chỉ cần biết có thể vượt qua vô hạn cái thế giới khác nhau chế tạo ra ngươi trong trí nhớ bất luận cái gì một bộ phim trò chơi ãn ìm bên trong chỗ miêu tả thế giới đối với đám bọn hắn như vậy đến nói chúng ta chính là cao duy chúng ta muốn hủy diệt thế giới kia cũng chỉ là động động ngón tay sự t ì n h mà những sự t ì n h này chúng ta đã có thể làm được phi ưng nói ngươi biết điều này đại biểu cái gì sao thần vân vô hạn khả năng ngươi đem thấp duy người kéo đến cùng ngươi một cái chiều không gian vậy hắn năng lực là sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào là một loại trên quy tắc đồng hóa hắn không có khả năng còn là một cái nhị thứ nguyên nhưng hắn chiều không gian đúng là cả biến đây chính là cái gọi là thăng duy dù sao tại nghiên cứu của chúng ta bên trong chính là như vậy như vậy ngươi tất cả sáng tạo tân thế giới bên trong mới đồ vật cũng tất cả đều có thể chuyển rời đến chính ngươi triều không gian đến ngươi liền sẽ vô hạn cường đại x u ố n g dưới tần vân trong đầu đã bắt đầu hào tưởng chế tạo ra phi ương văn minh đến cùng đến cỡ nào vĩ đại cùng cường đại có thể chế tạo thế giới văn minh cái này còn không phải vô địch có nhiều thứ tần vân không hiểu không rõ ở trong đó ý nghĩa chiều không gian thăng cấp cái gì vừa rồi hắn cũng không phải ý tứ này nhưng phi ương lại rất kỳ quái nói với hắn nhiều như vậy đây có phải hay không là đang nhắc nhở hắn thăng duy loại này khái niệm nhưng thật ra là một loại chuyện vô cùng nguy hiểm tần vân cái này còn chưa mở miệng phi ưng lại tiếp tục nói ra ngươi hẳn phải biết một câu thiên địa bất nhân không phải nói thiên địa không có nhân từ mà là không có tình cảm nhà ta đại lao khi tiến vào lượng tử lĩnh vực sau không chỉ phải nhận chịu đến từ lượng tử lĩnh vực năng lượng cùng ý thức tập hợp a n mòn tự thân tình cảm cũng sẽ hoàn toàn biến mất nếu như nói cái gọi là cao hơn duy chính là một đoàn nắn bóp ý thức tập hợp ngươi còn nguyện ý thăng lên tần vân không hiểu ngươi cùng ta nói những thứ này làm gì ta lại không có nghĩ như vậy qua cũng không thể lực làm như thế phi ưng nói ngươi nâng lên vấn đề này ta liền thuận tiện cùng ngươi nói một chút cũng coi là nhắc nhở ngươi về sau tuyệt đối không nên làm loạn dùng tinh thần lực cùng niệm động lực làm l o ạ n biến thành ngu ngốc người không phải số ít ngươi thử nhìn một chút đem ngươi tinh thần lực triệt để khuyết tán ra du nhập g n vũ trụ ngươi biến thành ngớ ngẩn nhưng ngươi cũng thăng duy thân vân mồ hôi phi ưng nhẹ nhàng công kích giải quyết vô số thứ nguyên thú nhưng lại hết lần này tới lần khác đem bỏ qua cái kia to lớn titan còn có những cái kia cấp b la m à phi ưng nói lời giữ lời nói muốn bóp nát hắn ba liền nhất định muốn bóp nát hắn ba cái kia titan rõ ràng có cực cao trí tuệ không giống như là cái khác nhưng ở cọt đó chỉ có bản năng trông thấy phi ưng đơn giản liền đem quân đội của mình cho tiêu diện hầu như không còn nhưng trên mặt rõ ràng xuất hiện sợ h ã i biểu lộ t h ủ y tổ t h ủ y tổ cấp chiến lược phi ưng vừa cùng tần vân trò chuyện giống như một nháy mắt liền xuất hiện tại cái kia titan trước mặt so sánh với titan thân thể đến nói rất nhỏ đại kiếm liền trực tiếp hướng phía không thể miêu tả nơi trực tiếp cắm vào hắn phi ưng là một cái thực sự cầu thị s u ố tơ hay nói được thì làm được luôn luôn là hắn tốt đẹp phẩm đức thuận tay kéo một phát vạch một cái dưới chân tại một đạp liền đem cái kia titan đường cũ đạp về tinh môn mà titan bị đạp đến địa phương cũng là khắp nơi vỡ vụn khi tiến vào tinh môn về sau titan đầu vào thời khắc ấy thì là cùng thân thể phân ra chết hay không không biết nhưng đại khái s u ấ t là chết rồi cái này không trọng yếu trọng yếu chính là phi ưng đạp một cước này còn không vừa lòng trực tiếp liền đuổi theo ti tan xông vào tinh môn tại vượt qua quá dài dáng dấp tinh môn thông đạo về sau phi ưng mang theo trong cơ thể tần vần từ một cái k h ắ c tinh môn nhảy ra ngoài còn cầm một bộ ti tan thi thể đợi đến hai người đối thoại hoàn thành lúc này phi ưng liền đã đứng tại vô số máy móc cùng cửa c ộ t h ả i cốt bên trong thuộc về khoa học kỹ thuật tạo vật thuộc về cửa cọt thi hài mà lại tinh môn bên ngoài còn có một trận quy mô thật lớn chiến tranh đang tiến hành có cùng vừa rồi vũ trụ đô thị khung máy tương tự phong cách thậm chí liền dứt khoát đồng dạng khung máy đang cùng vô số ở có tác chiến mà phi ưng cái này bỗng nhiên xuất hiện cũng làm cho bên này chiến đấu tràng diện không hiểu thấu ngừng một chút mọi người đều biết tinh môn thông đạo mở ra là đơn hướng có thể rõ ràng hơn chính là hiện tại tinh môn mở ra thông đạo là thông hướng thứ nhất hệ mặt trời bên kia mà phi ưng vậy mà từ tinh môn bên trong đ ả o ngược lao đến liền tương đương với đỉnh lấy thác nước sông lên đỉnh tình huống này quả thật có thể nhìn được một đ ố n người người dùng yêu cầu kia để cho ta tới giải quyết những cái kia cạn bã là tại quá lở về hiện tại thừa dịp ta còn có tâm tình dứt khoát liền đem những này ở cọt toàn bộ diện đi là được vừa rồi cái vũ trụ kia đô thị rất rõ ràng là cái văn minh này đánh cược lần c u ố i dù sao đều là không nhà để về kẻ lưu lạc giúp bọn hắn thừa cơ thu phục bọn hắn vừa vặn có thể để cái văn minh này còn s ấ t lại biến thành ngươi đồ vật thân vân gật gật đầu lại bỗng nhiên lắc đầu chỉ thấy phi ưng hai tay mở ra lần này không phải cái kia vô số phân thân mà là phản phất từ trong hư không xuất hiện mấy cái thiết bị kết nối tại phi ưng thân thể bên trên trong chốc lát những thứ này bỗng nhiên thêm ra đến thiết bị liền hướng phía phía chiếc nổ bắn ra đủ để bao tr q u a n g mang c h ó i mắt bay ra sau đó tàn ra biến thành đếm cũng đếm không xuể sở trùng sáng cái gì là trời mưa đây chính là chân chính trời mưa mà lại là mưa to gió lớn trùng ánh sáng như là hạt mưa đồng dạng bao phủ hơn nữa còn là biết rẽ cái chủng loại kia toàn bộ tránh đi tất cả khoa học kỹ thuật tạo vật mặc kệ là cơ giáp còn là chiến hạm tựa như là như mọc ra mắt chủ động tránh đi sau đó những quang thúc này liền toàn bộ phóng tới có thể nhìn thấy tất cả quỷ ở cọn chỉ là vài giây đồng hồ thời gian tần chính đã nhìn thấy trước mắt lại không có một đầu quỷ ở cọn tồn tại toàn bộ biến mất sạch sẽ liền hai cốt đều không có toàn bộ biến thành tàn bã hình tượng này quả thực so với vừa rồi một màn kia còn muốn rung động A, nếu như nói vừa rồi công kích là hắn không thể nào hiểu được sẽ rách không gian vậy bây giờ loại này chùm ánh sáng công kích không phải liền là toàn pháo t ê v o n h sao thế nhưng là chùm ánh sáng biết rẽ ngoặt sẽ tự động phân biệt mục tiêu đây cũng là cái gì đạo lý đây chính là chân thực hệ phi ưng b ắ c ý nói đây chính là chân thực hệ đối phó tạ binh thời điểm vĩnh viễn muốn so hệ siêu cấp dùng tốt một đợt công kích toàn bộ diệt đi đ ô n g nhiên có chút hối hận kỳ thật chân thực buộc lại giống cũng rất thơm a ba bất quá nghĩ lại hắn mặc dù nói là chuẩn bị hướng phía hệ siêu cấp phát triển có thể công kích như vậy tương lai hắn cũng không phải không dùng được nhà hiện tại liền đã nắm giữ năng lực chẳng lẽ về sau liền có thể quên mất rồi lớn không được chính là khung máy bên trên nhiều chứa mấy bộ thiết bị mà thôi sự tình quỷ ở có đột nhiên biến mất còn lại phía kia cũng tất cả đều là đ ộ t thô sơ giản lược khe đếm chiến hạm bất quá bốn nghìn bộ đội cơ giáp cũng không có cảm giác được bao nhiêu không sai biệt lắm nha ta đi như thế xem xét số lượng này cái này quy mô hầu như đều cùng tinh môn phòng vệ quân có liều mạng không là do、so、tinh môn phòng vệ quân hạm đội quy mô còn muốn lớn cảm giác mà dạng này một cố lực lượng vậy mà chỉ có thể dùng để đoàn hậu hơn nữa còn không gây sạch sẽ thứ nhất hệ mặt trời bên kia liên bang cùng gạ là quả thật có chút tự tin quá mức cảm giác á t r ư ờ n g ba trăm chín mươi lăm thông ra khả năng tân vân không biết trước mắt còn lại những chiến hạm này cùng cơ giáp đến cùng là nguyên bản cái văn minh này mấy phần một trong chiến lược nhưng chắc hẳn cần phải chỉ là một phần trong đó mới đúng thế nhưng là tập kết nhiều như vậy chiến lược cũng không có cách nào chống cự cửa ở còn xâm lược liền ngăn lại theo vào tinh môn cửa ở c ộ t đều làm không được dạng này vừa so sánh tân vân bỗng nhiên lại cảm thấy hiện tại tinh môn phòng vệ quân sát thực quá không đáng giá nhắc tới nếu không phải quỷ ở c ó chưa bao giờ có đem bọn hắn bên kia đặt ở xem qua bên trong hoặc là nói là không có cấp tiến công bọn hắn bên kia bằng không thì cái gì liên bang g ạ lạ cũng sớm đã biến thành lịch sử đối với quỷ ở c ó t uy hiếp tân vân cảm thấy còn càng nhiều tất yếu để liên bang cùng người g ạ lạ có càng nhiều hiểu rõ mới được trừ phi có thể một mực dựa vào phi ưng chán bảo hộ nếu không thì liên bang cùng g ạ lạ tất nhiên là muốn đích thân đến đối mặt quỷ ở cọt mà phi ưng nói rõ chính là quản g i ế t không quản c h ô n hàng căn bản không có lý do viện trợ liên bang cùng gã lạ cứ như vậy lần này tiêu diệt nhiều như vậy quỷ ở cọt trong h chí thể thêm ậ m một còn có một cái cao vị thể ti tan tồn tại, tăng ti tại, t vị ư ưng ớ c cột đó phi h xử lý quỷ ở à tộc, thù thật coi như này lớn đầu i kia Có trở khả xem phía chuyển qua vô số cái suy nghĩ tất cả đều là nghĩ đến làm sao tới nhanh chóng gia tăng tinh môn phòng vệ quân thực lực làm sao tại không dựa vào phi ưng cùng trùng phong dưới tình huống nắm giữ đối kháng quỷ ở cọt năng lực mà những ý niệm này tại tần vấn trong đầu chuyển một cái liền tạm thời bị ném đến một bên nhìn xem thực hiện bên trong chiến trường lúc này bởi vì phi ưng công kích tất cả cửa ở còn đã toàn bộ tiêu diệt còn lại cũng chính là cái kia cái gọi là tạ dồn vương quốc hà đ ộ i tần vân trầm mặc một chút để phi ưng mở ra toàn nhiều lần thông tin nơi này là thứ nhất hệ mặt trời tinh môn phòng vệ quân quan chỉ huy tần vân các ngươi có thể nghe hiểu được ta nói chuyện sao các ngươi là tạ dồn vương quốc người sao câu nói này rơi xuống không đến một phút đồng hồ tần vân liền đạt được đáp lại một cái mọi mệnh khản khản nam tính thanh â m vang lên ngươi tốt tôn kính cực giả ta là tạ dồn vương quốc vương đi lạn cả dồn phi thường cảm tạ ngươi đối với chúng ta viện trợ xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? có thể giao lưu gọi tốt các người vũ trụ đô thị bây giờ đã thông qua tinh môn tiến vào địa bàn của ta đồng thời ở vào phe ta vũ lực quản chế phía dưới công chúa của các người mẹ ấy lìn tạ dồn trước mắt ngay tại trong tay ta bởi vì các ngươi mở ra tinh môn quan hệ mặc dù đem không tất yếu chiến tranh liên lụy đến trên người chúng ta nhưng nhìn thấy các ngươi hiện tại cái dạng này đối với cái này ta cũng liền không truy cứu nữa ta muốn hỏi quý phương phải chăng còn có năng lực chống cự của ở có uy hiếp các ngươi phải, phải chăng nắm giữ mở ra tinh môn quyền h ạ các ngươi lại có hay không nguyện ý tiếp nhận ta che chở đổi chỗ khác sinh hoạt tần vân nghĩ tới cái này tạ dồn vương quốc đã tại đối mặt của ở cọt trong chiến tranh đã toàn bộ thất bại còn làm ra chế tạo vũ trụ đô thị để một nhóm người đào t à u lang thang hành động như vậy cái này nói rõ tạ dồn vương quốc tại đối mặt của ở cọt thời điểm đã lại vô hậu kế lực lượng thế nhưng là dạng này một cố lực lượng nếu như cứ như vậy nhét vào bên này thực tế là quá đáng tiếc mà lại tạ dồn vương quốc lại là một cái khác biệt cùng liên bang gã là mới văn minh khẳng định có rất nhiều kỹ thuật mới trong này cũng hẳn là sẽ có không ít nhân tài nếu như thế vậy hắn cảm thấy mình hoàn toàn có thể thu phục tạ dồn vương quốc đem biến thành dưới tay mình lực lượng cứ như vậy coi như không cần liên bang cùng gã lạ duy trì như vậy hắn tại tinh môn bên kia cũng sẽ bởi vì thu phục tạ dồn vương quốc mà thành lập được nhất ổn định căn cơ mà mấu chốt nhất chính là nếu như có thể cầm xuống tạ dồn vương quốc như vậy đối với tinh môn phòng vệ khu cũng tuyệt đối là một chuyện tốt chỉ là duy nhất cần lo lắng một điểm chính là cái này tạ dồn vương quốc người biết t h ă n g r a cái gì không tốt ý nghĩ tới tân vân không có trải qua cũng chưa có tiếp xúc qua làm sao cùng đơn nhất thế lực liên hệ sau đó thu phục bọn hắn nhưng là phong hiểm mặc dù có vừa vặn rất tốt chỗ càng lớn có thể hay không để cái này vương quốc thân phục vậy phải xem hắn thực lực bản thân cùng năng lực nam tính thanh âm nhẹ nhàng kêu gọi cái tên này lập tức nói ra tôn kính từng giả cảm tạ ngươi cho cùng chiều cố bây giờ đại nhân ngươi bây giờ nhìn thấy tất cả cũng đã là chúng ta tạ dồn vương quốc sau cùng còn x u ấ t lại chúng ta đã triệt để đã mất đi thuộc về gia viên của chúng ta ô m lòng quyết muốn chết chỉ vì đem chúng ta hy vọng mang đến một cái địa phương an toàn may có đại nhân viện trợ để chúng ta những người này còn có thể có nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời cơ hội ta ta đi làm tạ dồn đại biểu tạ dồn vương quốc toàn thể nguyện ý tiếp nhận đại nhân che t r ở chỉ hy vọng đại nhân có thể thiện đại chúng ta bất kỳ cái gì yêu cầu ta đều sẽ dốc hết toàn lực đi hoàn thành Vị vân vừa này lạng rồn đoán không được tần vân thái độ cùng ý nghĩ, nhưng ương cái này vừa đăng tràng liền tiêu diệt tất cả của ở cột hình tượng sát thực kích thích đến bọn hắn, đây quả thực là、so、của ở cột tồn tại càng đáng là đây đi được độ thái phi cái tiêu tạ tại chút diệt tất cột sát thực thích thực cột có cả của kích của so sợ. ý quả ở ở mà bây giờ bọn hắn hy vọng tòa kia vũ trụ đô thị rơi vào tần vân trong tay lúc này vị này quốc vương trong lòng cũng là vô cùng thất vọng liền sợ nói cái gì không nên nói kích thích đến tần vân cẩn thận từng ly từng tí mà lại không dám có mảy may do d ự lựa chọn đáp ứng có thể sống sót chính là một kiện chuyện hạnh phúc đối với mấy cái này lưu tại nơi này người mà nói hạnh phúc hơn sự tình có lẽ vẫn là hy vọng vũ trụ đô thị có thể an toàn tồn tại số dưới hắn không dám cự tuyệt không dám do dự bởi vì tần vân nói vũ trụ đô thị đã ở vào vũ lực quản chế phía dưới hắn lo lắng bên này một cái cự tuyệt cuối cùng biết chọc giận tần vân để tần vân thẹn quá hóa giận đối với vũ trụ đô thị hạ thủ dạng này bọn hắn hy vọng cuối cùng cũng liền hoàn toàn biến mất vì hy vọng vì có thể sinh tồn tiếp khả năng cũng vì nhiều như vậy vô số chiến sĩ không chết vô ích ở đây đi lặn g tạ dồn chỉ có thể lựa chọn đ ồ n g ý đến bây giờ tình huống như vậy đối với đi lặn tạ dồn đến nói đã không có cái gì có thể so chủng tộc tồn tại càng trọng yếu hơn hồ h phi ưng biểu hiện được cường đại như vậy đi lặn g tạ dồn trong đầu cũng cho rằng tần vân là tới từ một cái phi thường cường đại văn minh như vậy đã như vậy trở thành dạng này một cái văn minh phụ thuộc cũng không có cái gì thậm chí hắn đã nghĩ kỹ vì để cho chủng tộc của mình tồn tại xuống dưới vì được đến tần vân che chở hắn nguyện ý trả giá nhiều thứ hơn cho dù là bản thân tất cả chỉ hy vọng cường g i ả đại nhân có thể có một viên thiện lương tâm có thể làm cho bọn hắn an ổn sinh hoạt bố thí bọn hắn một khối thổ địa liền tốt chỉ có thể nói đi lặn tạ dồn tại kinh lịch liên tục đại bi đại hỷ về sau đã là có chút nộ cùng nó ở nơi này cuối cùng không có chút nào chi viện bị quỷ ở có chỗ vây g i ế t có thể từ tần vân trong tay tranh thủ đến một cái cơ hội mới là lựa chọn tốt hơn coi như cuối cùng lại biến thành nô lệ cũng dù sao cũng tốt hơn bị diệt tộc không tự do không bằng chết đối với một chủng tộc đến nói cái đề tài này quá nặng nề vì đối kháng c ở còn bọn hắn đã trả giá tất cả vì lưu lại hạt giống bọn hắn cũng trả giá tất cả hiện tại hết thể đều đã trả giá cái k i a lại có cái gì không thể trả giá đây này chỉ hy vọng tần vân cái này cường giả có thể t i ệ n đãi bọn hắn văn minh tần vân cũng không biết đi lặn tạ dồn đang suy nghĩ gì nếu như biết cũng chỉ sẽ nói một câu thật là suy nghĩ、nhiều. phi ưng đã từng nói cho tần vân tương lai muốn phát triển vậy thì nhất định phải muốn làm đến có thể tiếp nhận cái k h á c văn minh cùng chủng tộc đồng thời cho bình đẳng đ á n ngộ tần vân cho tới bây giờ liền không chuẩn bị coi bọn họ là thành cái gì nô lệ mà là hy vọng tạ dồn có thể bám vào dưới tay hắn trở thành dưới tay hắn có thể tin lực lượng cùng đồng bạn tương lai có thể cùng một chỗ đối kháng đến từ cửa cò sâm được thôi lần này tần vân dùng điều kiện trao đổi phi ưng b ă n g bận điệu nhưng đại khái là chỉ có lần này bất quá bỗng nhiên tiếp vào lớn như vậy một cái x ă n hàng tần vân cũng xác thực cảm giác không biết nên làm như thế dù sao vô luận như thế nào trước cầm xuống lại nói phi ưng tới, tần mà lại đây về sau tạ dồn còn thừa lại nhiều như vậy chiến lược tần vân cũng không nghĩ tới thậm chí hắn cũng không biết phi ưng đến cùng làm u ố n đi qua làm gì tựa như là cảm thấy cái giải quyết một đ á m cái gọi là cặn bã có chút lờ v ề đút cho nên lúc này mới chạy tới tinh môn bên kia đem bên này ở cọc cũng toàn bộ xử lý ai biết tình huống vậy mà lại biến thành dạng này nhưng dạng này tựa hồ cũng cũng không tệ lắm tần vân nói ra như vậy hiện tại tất cả chiến hạm cùng đơn vị tác chiến lập tức tiến vào tinh môn ta biết tại phía bên kia chờ các ngươi phi ưng chủ động chuyển thân một lần nữa chui vào tinh môn sau đó đối với tần vân hỏi ngươi chuẩn bị thu phục tạ dồn vương quốc nhưng bây giờ thủ hạ ngươi liền mấy cái có thể dùng người đều không tìm ra được cố thế lực như vậy làm sao ngươi tới trường không lấy bọn hắn rồi sẽ có biện pháp tân vân lắc đầu mặc dù ta cũng không nghĩ tới như thế một hồi liền ra nhiều chuyện như vậy bất quá thật nếu để cho mắt của ta trận trận nhìn xem những thứ này hạm đội tại không có chút nào viện trợ dưới tình huống cuối cùng bị ở còn hoàn toàn tiêu diệt nói thật ta cũng làm không được hiện tại ta cũng chỉ có thể mượn nhờ ngươi dư vi c h ấ n n h i ế t bọn hắn một mực uy hiếp bọn hắn để bọn hắn có thể phục tùng mệnh lệnh của ta mà thôi còn lại nha cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến bất quá so sánh với liên bang cùng gạ lạ đ ế nói Ta vì ư ợ nói mấu chốt chính là ngươi lực lượng không đủ cá thể lực lượng thủ hạ tập thể lực lượng nhân tài số lượng cũng có ít bất quá ngươi có thể thật tốt cùng tạ dồn bên này trước nói chuyện để tạ dồn biến thành quân đoàn một viên như vậy chí ít ta cùng t h ù n g phong tối thiểu sẽ bảo đảm an toàn của bọn hán tần vân nghĩ nghĩ nói tinh môn đặc khu biết độc lập đi ra tiếp xuống ta liền sẽ tuyên bố tinh môn đặc khu sẽ từ quân đoàn còn hạt trở thành quân đoàn ở cái thế giới này cái thứ nhất cứ điểm tất cả mọi người sẽ biết quân đoàn tồn tại phi ương nói vậy chính ngươi an bài bất quá đối với tà dồn ta ngược lại là có thể cho ngươi sách một cái ý kiến một lần vất vả suốt đời nhàn nhãm mà lại tương đương an nhàn lúc ấy trong quân đoàn đại lao thích nhất làm chính là việc này tần vân có chút hiếu kỳ cái gì phi ương h t h t nói ngươi đem cái kia gọi là mẹ ấy liền công chuộc tới đến lúc đó mọi người chính là người một nhà bọn hắn sẽ thả tâm ngươi cũng sẽ an tâm còn có thể không có chút nào gánh vác lợi dụng nhân lực của bọn họ có phải hay không một lần vất vả suốt đời nhàn nhã thông ra tại nhiều khi tuyệt đối là một loại đơn giản nhất phương thức xử lý tân vân là người nhưng lập tức lộ ra một vòng thần sắc suy tư cũng không có trước tiên cự tuyệt thông ra sao mối quan hệ cùng t ă n đoan tựa hồ đúng là một cái không sai xử lý phương pháp nhưng ta cũng phải nhìn xem cái kêu mễ ấy liền công chúa đến cùng có xinh đẹp hay không mới được làm cái gì tối thiểu cũng đều không thể hủy khuất chính mình phi ưng nói yên tâm chúng phong đã cho ta nói rất xinh đẹp thông ra sao mà thông ra là đơn giản nhất phương thức trực tiếp nhất ngươi lại có thể ôm mỹ nhân vệ còn có thể được bọn hắn tán thành cùng duy trì nhất tiến xong điêu cái kiếm lời không đổi thường bạn tốt mùa bán tiện nghi gì ngươi liệu chiếm a n xong lau sạch không tốt sao cái này có chút đột nhiên tân vân nghĩ đưa tay bắt đầu nhưng phát hiện mình bị trói buộc không có cách nào làm như thế biểu lộ quái gì mà nói cảm giác giống như rất kích thích à hắc hắc chỉ là như vậy có thể hay không không tốt lắm phi ưng khinh thường cười một tiếng được tiện nghi còn khoe mẽ ngươi trong nội tâm không biết có bao nhiêu kích động tân vân hắc hắc nhìn kỹ hắn nói nhìn kỹ hắn nói nói thế nào ta cũng đều là có bạn gái người cái này còn là đến cẩn thận suy tính một chút mới được phi ưng bừng tỉnh đại ngộ à ta đều quên đi ngươi còn có bạn gái vậy coi như cái này không quá phù hợp nếu không ngươi hỏi một chút cái kia dậy mẩn có hay không nhi tử để con trai của hắn đến thông ra là được đừng đừng đừng loại sự tình này sao có thể để người khác thay thế ta đến đương nhiên là ta tự mình tới tân vân vội vàng lên tiếng nói loại sự tình này không thể phiền phức người khác mà lại dù sao cũng là ta muốn tạ dồn vương quốc không phải những người khác bóc tại trên tay mình mới tốt nhất giao cho người khác ta không yên lòng đúng phi ưng thật rất xinh đẹp phi ưng không để ý tới tân vân trực tiếp cho tần vân một tấm hình một người mặc màu xanh lá váy dài mỹ lệ nữ tử mái tóc màu vàng lòng trắng như tuyết da thịt cùng nhân loại nhìn qua cũng không hề khác gì nhau phượng mi đôi mắt sáng đảo đôi mắt đẹp ở giữa mang theo một vòng nhàn nhạt, nhạt đau thương thơ vàng hơi cuộn xinh đẹp nho nhã nhẹ nhàng như là thần ngày ấm áp ô n u để người xem xét liền không nhịn được che chở trong đó đôi trong mắt kia thực tế là có chút quá hấp dẫn người biết nói chuyện con mắt không gì hơn cái này thật xinh đẹp con mắt tần vân nhẹ nhàng tán thưởng một tiếng nhưng muốn nói bởi vì một tấm hình dâng lên cái gì s ắ c tâm cái này thật đúng là không có cùng phi ương chơi thì chơi nhưng tần vân cũng chỉ là cân nhắc thông gia khả thi có thể mang tới có ích nhưng không có ý nghĩ khác chỉ là cặp mắt kia s ắ c thực quá mức làm người khác chú ý để người xem xét liền có chút mắt lom lom cảm giác vị công chúa này dáng dấp s ắ c thực xinh đẹp khí chất mềm mại ấm áp nhưng cặp mắt kia lại là vẽ r ồ n g điểm mắt chỗ tựa như là một đôi bạo thạch càng làm cho nàng tăng thêm mấy phần tư xác không hiểu phi ương đẫu nhiên cảm thán một câu đột nhiên cảm giác được ngươi thật may mắn thần vân không hiểu vì cái gì ha ha nếu là có quân đoàn người cùng ta cùng đi cái này chuyện tốt mới không tới phi ngươi chính là cái kia xỉm bị đi ủn đoán chừng đều sớm liền đã bị cầm xuống thần vân chương ba trăm chín mươi sáu quân đoàn thông ra không thông ra trước ném một bên đây là một kiện thật cần suy nghĩ thật kỹ sự tình vị kia mẹ ấy l ì n công chúa đúng là một cái mỹ nữ nam nhân bình thường đều sẽ thích cái chủng loại kia xinh đẹp như vậy một nữ h à i muốn nói không động tâm kia là giả nhưng tâm động không có nghĩa là liền nhất định phải đi làm cái gì không có nghĩa là thích đây là một loại đối với mỹ lệ thường thức mà thôi bất quá tiếp xuống liền muốn cùng tạ dồn vương quốc người thật tốt tiếp xúc một chút mới được đến nơi cái khác cũng liền chỉ có thể đi một bước nhìn một bước mà nơi này mặt điểm trọng yếu nhất đó chính là để tạ dồn tán đồng bản thân phụ thuộc địa vị cùng thân phận từ tinh môn đi ra lần nữa trở lại tinh môn đặc khu lúc này tất cả cửa ở cọt đều bị toàn bộ thanh lý mất làm sao thanh lý mất tần vân cũng đều không rõ lắm tựa hồ là đang phi ưng giải quyết cái k i a ti tan thời điểm liền thuận tiện đem còn lại tất cả cửa ở cọt toàn bộ xử lý mặc kệ là cấp b còn là cấp c l i ề n một đầu còn sống cửa ở cọt đều không gặp được có thể nói là toàn bộ tinh môn phòng vệ quân toàn trường đánh một cái xì dầu một trận nguyên bản hoàn toàn có thể được xưng là thứ nhất hệ mặt trời nguy hiểm sự kiện cứ như vậy bị phi ưng trừ khử từ trong vô hình phi ưng mang theo tần vân chuyến đi này một lần cảm giác cũng không hề dùng quá nhiều thời gian tại tần vân trở về thời điểm tinh môn đặc khu tình huống cũng cùng vừa rồi có quyền ở có uy hiếp có tần vân áp c h ế d ư ớ i tình huống nguyên bản vũ trụ đô thị cũng không nhận được quá mức tận lực nhằm vào nhưng ở tần vân trở về sau toàn bộ tinh môn phòng vệ quân không sai biệt l ò m c ó chừng hai phần ba lực lượng bao quát chiến hạm cùng cơ thể lúc này đã đem vũ trụ đô thị cho triệt để bao vây lại mà lại số lớn bộ đội cơ giáp g i ố n tại vũ trụ đô thị ngoại trang giáp phía trên đối với vũ trụ đô thị làm đủ đề phòng nhưng cũng chỉ là chỉ thế thôi hai bên cũng không có bởi vì dạng này b ộ phát bất luận cái gì vũ lực xung đột cũng thuần tí là bởi vì phi ưng vừa rồi hời hợt liền đem tất cả quyền Thần v hạ các hạm đội quan chỉ huy tối cao chuẩn bị một chút bảy bện cứ điểm mở hội nghị lúc này liền tương đương với thánh trị đang luận dùng phi ưng lực lượng tiêu diệt của ở cọt về sau lại không có người sẽ cho rằng tần vân không có tư cách có thể ra lệnh cho bọn họ đương nhiên mọi người cũng đều có thể lựa chọn không nhìn bất quá bọn hắn rất xác định bản thân không có cách nào gánh chịu không nhìn hậu quả tất cả mọi người lập tức bắt đầu dựa theo tần vân mệnh lệnh làm ra hành động mà tần vân thì một mực chờ đợi tinh môn một bên khác tạ dồn hạm đội toàn bộ xuyên qua tinh môn mấy ngàn chiếc chiến hạm số lượng này chiến hạm đối với tinh môn phòng vệ quân đến nói kia là rất nhiều t h u ậ n t ú về số lượng so với tinh môn phòng vệ quân chiến hạm cũng còn nhiều hơn không cách nào khống chế đối với tinh môn phòng vệ quân đồng dạng là một cái cực lớn uy hiếp nhưng cũng may tần vân cùng phi ưng vừa mới tại một bên khác hiện ra một cái mình lực lượng cho nên hiện tại cái kia phần lực lượng còn là đầy đủ t r ấ n trụ tạ dồn hạm đội để bọn hắn không dám có bất kỳ ý nghĩ khác t ạ đi vào bên này về sau trực tiếp liền ngoan ngoãn bày ra lấy trận hình sắp xếp lại với nhau chỉ là làm ra cần thiết cảnh giới mà thôi tạ dồn quốc vương còn mời ước thúc hảo quý phương chiến sĩ ta đáp ứng đối với các ngươi tiến hành che chở nhưng nếu như các ngươi làm ra bất luận cái gì có uy hiếp hành vi như vậy các ngươi liền đem mất đi ta che chở đồng thời đồng thời trở thành địch nhân của ta sau đó ta sẽ phái người cùng các ngươi tiến hành tiếp xúc cũng hoan nên các ngươi đi vào thứ nhất hệ mặt trời tần vân tiếng nói rơi xuống rất nhanh đi lạn tạ dồn thanh â m liền vang lên c ả m tạ đại nhân đối với chúng ta viện trợ cùng che chở ta cam đoan chúng ta nhất định sẽ không làm bất cứ uy hiếp gì cử động cũng rất hoan nghênh đại nhân thuộc hạ đến đây cùng chúng ta giao lưu vậy l i ề n trước dạng này tần vân để phi ưng trở về bẫy bên cứ điểm mị dạ do tiến lên thu về ột dạ cơ giáp đồng dạng hướng phía bẫy bên cứ điểm bay đi trở về cứ điểm đương nhiên là thông qua tần vân cái kia độc lập kho chứa máy bay tại tần vân từ phi ưng khoang điều khiển bên trong sau khi đi ra phi ưng tại trước tiên liền một lần nữa biến trở về bộ kia cục gạch bộ dáng mặc dù phi ưng cơ giáp tư thái thật mạnh nhưng đối với tần vân đến nói cuộc gạch cái này tư thái ngược lại vẫn là muốn càng thân thiết hơn một chút đợi đến cách ly cửa mở ra tần vân cũng liền trông thấy cái kia hai cái được mời tới làm khách người hạm đội thứ sáu thứ bảy chân chính quan chỉ huy thường ninh cùng keo ly dương nhìn thấy hai người này tần vân đi qua đồng thời cũng chầm chậm lấy xuống mũ giáp hai người đối với tần vân vậy mà lại xuất hiện ở nơi này cũng là có chút điểm kinh ngạc nhưng hai người này tựa hồ càng do n g o ạ i ý muốn mặt tình huống đến cùng là như thế nào mặc dù bị trói buộc nhưng thường ninh cũng vẫn là d ã rủa hai lần đối tần vân hỏi tần tướng quân tình huống bên ngoài thế nào? có p tân, tân vân nói người ế n đã u đ quan tâm vậy liền hẳn phải biết lúc trước ta nói ra những sự tình kia mới là đối với tinh môn đặc k h đối với nhân loại cùng gạ là hai cái văn minh nhất phụ trách cách làm ta thực tế nghĩ mãi mà không rõ các ngươi tại sao phải phản đối là vì quyền lợi còn là vì lợi ích thương ninh trên mặt rất là lung túng eo ly dương cũng là nữ h mày trầm mặc không nói đ bất quá trận này hội nghị có hay không các ngươi tham gia không có chút nào trọng yếu nếu như các ngươi còn là phản đối ủng hộ ta vậy ngày mai các ngươi liền mang theo thứ sáu thứ bảy hai cái hạm đội rời khỏi ta chỗ này không hoan nghênh các ngươi coi như không có các ngươi hai cái này hạm đội cũng sẽ không để tinh môn đặc khu có xuất hiện bất kỳ vấn đề coi như liên bang không dành cho duy trì tinh môn đặc khu dựa theo ta suy nghĩ phương hướng phát triển cũng không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được rồi mở trói đi chúng ta người sau khi trở về liền để bọn hắn đổi lại để hai người bọn họ đi tham gia một hồi hội nghị tần vân khoát tay áo liền trực tiếp rời khỏi kho chứa phi cơ này đến nỗi hai người này còn có phía sau bọn họ hạm đội nếu như có thể đem tạ dồn chân chính cầm xuống vẫn thật là chẳng có tác dụng gì bất quá thật muốn lựa chọn lưu lại tần vân cũng tuyệt đối sẽ biểu thị hoan nghênh có thể chỉ có một điểm tiếp xuống tất cả hạm đội tất nhiên là biết triệt để đánh tan tại dạng này nhìn như liên hợp nhưng vẫn là từng người tự chiến tình huống không thể lại tiếp tục tương lai tinh môn đặc khu chiến hạm cơ thể tất cả đều nhất định phải là giống nhau quy cách đồ vật nhân viên cũng cần hoàn toàn đánh tan gây dựng lại liên bang liên hợp gạ lạ lại tăng thêm hơn một cái đi ra tạ rồn chỉ có triệt để đánh tan mới có thể có thể nói chân chính dung hợp cũng nhất định phải có thống nhất hữu hiệu chỉ huy thành lập một cái hoàn toàn thống nhất chỉ huy tầng dạng này mới có thể cam đoàn tinh môn đặc khu khỏe mạnh phát triển tần vân đầu tiên là đổi một bộ quần áo đem y phục tác chiến đổi lại mặc vào cái tiêu màu trắng chế phục hoàn toàn như trước đây đem mặt nạ mang lên mặt xuất hiện tại phòng hợp không đợi nhiều về sau sibilium zenos cùng còn không rõ lắm đến cùng chuyện gì xảy ra thật thường linh thật e o ly dương đi vào phòng hợp mỗi người sau lưng đều đi theo thật là nhiều người tần vân bên này chính là cơ bản đối với hội nghị không có gì hứng thú bạch lễ cũng là vẻ mặt thành thật đi vào phòng hợp nhân viên đến đông đủ tần vân cũng liền bắt đầu trận này hội nghị đều đến hôm nay chuyện phát sinh ta nghĩ khẳng định đối với mọi người đến nói đều vô cùng đột nhiên một cái hoàn toàn mới văn minh vậy mà từ tinh môn bên trong xuất hiện đi vào chúng ta thứ nhất hệ mặt trời đối với cái này gọi là tạ dồn vương quốc ta giống như các ngươi cũng đều tràn đầy bất ngờ bọn hắn đến cùng làm một cái dạng gì văn minh đến cùng đối với chúng ta sẽ có hay không có uy hiếp những thứ này chúng ta đều không rõ ràng bây giờ tạ dồn vũ trụ đô thị còn có ba bốn ngàn tàu chiến hạm liền dừng lại tại chúng ta cách đó không xa đổi lại bình thường tình huống cái này tạ dồn vương quốc tuyệt đối sẽ là chúng ta cộng đồng uy hiếp nhưng bây giờ cũng không phải là cái gì bình thường tình huống liên quan tới tạ dồn vương quốc cảnh ngộ ta nhìn thấy một chút các ngươi cũng hẳn là có thể đoán được một vài thứ cái kia to lớn vũ trụ đô thị chính là tạ dồn vương quốc hy vọng cuối cùng lắp đặt lấy tạ dồn vương quốc di dân hy vọng xa vời tại đảo thoát cửa có uy hiếp sau đó thông qua tinh môn đi vào trước mắt của chúng ta vũ trụ đô thị bên trong có chút ít chiến lược nhưng đại đa số cũng đều là bình dân cái kia đô thị cũng là hao phí bọn hắn toàn bộ tài nguyên chế tạo nên cuối cùng quốc thổ cũng là bọn hắn sau cùng gia viên mà chi kia to lớn hạm đội tại ta tiến về tinh môn một bên khác thời điểm nhìn thấy chính là chi hạm đội kia đã bị cửa cọt trùng điệp vây quanh tràn ngập nguy hiểm. bất quá ta giúp bọn hắn lợi dụng trên tay của ta cái kia phần cực kỳ đặc thù lực lượng đem vây quanh bọn hắn cửa ở c ộ t toàn bộ tiêu diệt lập tức đáp ứng sẽ cho bọn hắn che chở ta ý nghĩ là tiếp nhận tạ dồn văn minh trở thành tinh môn đặc khu một viên gia nhập vào chúng ta chi cùng chống cự cửa ở c ộ t mang tới uy hiếp rẽ n o s mở miệng nói tần đại nhân muốn lấy cá nhân thân phận cho tạ dồn vương quốc che chở ta không có ý kiến bất quá đại nhân ngươi làm sao cam đoan cái này tạ dồn vương quốc không biết đối với chúng ta tam p ư ơ n g mang đến uy hiếp đương nhiên ta cũng nguyện ý tin tưởng tại đại nhân lực lượng dưới tạ dồn vương quốc có lẽ cũng không dám bọn hắn đối với chúng ta mà nói là một cái hoàn toàn xa lạ mà lại không biết văn minh chỉ đơn giản như vậy để bọn hắn gia nhập tinh môn đặc khu trở thành trong chúng ta một viên đây có phải hay không là có chút quá mức vội v à n g rồi chúng ta còn cần nhiều thời gian hơn đến qua lại hiểu rõ tân vân gật gật đầu ngươi nói không sai bất quá đây đã là một đám đã mất đi ra viên người bọn hắn ở lại tinh cầu đều đã triệt để bị cửa cọt công phá chiếm lĩnh vốn là chuẩn bị lưu lại cái k i a mấy ngàn tàu chiến hạm ngăn lại cửa cọt để vũ trụ đô thị có nhiều thời gian hơn thoát đi thế nhưng là cuối cùng nhưng vẫn là dựa vào lực lượng của ta mới bảo vệ bọn hắn mặc dù ta cũng biết quốc cùng quốc ở giữa không tồn tại nhân tình gì mà nói nhưng ta tin tưởng bọn họ biết tại lực lượng của ta giới cảm thấy e ngại có ta áp chế bọn hắn cần phải còn không đến mức mang đến phiền phái gì nhưng có một điểm ta cần cùng các ngươi nói rõ ràng cái kia phần lực lượng các ngươi nhìn thấy bọn hắn cũng nhìn thấy bất quá cái kia phần lực lượng ta tại trong ngắn hạn chỉ sợ là lại không có vận dụng khả năng cho nên các ngươi không thể đem đối phó của ở c ộ t vấn đề này hoàn toàn ký thác vào trên người ta nếu không phải xuất hiện cái vũ trụ này đô thị nếu không phải xuất hiện ở cọt bên trong cao vị thế ta căn bản không thể lại vận dụng phần này lực lượng mà là sẽ chờ đến càng có cần thời điểm mới có thể đi sử dụng phải biết cái kia to lớn ti tan là có toàn diện nghiền ép chúng ta tất cả hạm đội năng lực tác chiến để ta không thể không tại dạng này một cái thời điểm lãng phí hết phần này lực lượng có lẽ các ngươi nhìn xem cái kia ti tan rất dễ dàng liền bị giải quyết nhưng là cái kia ti tan đến cùng là dạng gì lực lượng tiếp xuống chúng ta cùng tạ dồn giao lưu bên trong các ngươi nhất định có thể từ bọn hắn trong m i ệ n g biết cho nên dưới loại tình huống này nắm giữ cùng ở còn càng nhiều kinh nghiệm tác chiến tạ dồn đối với chúng ta đến nói chính là không thể thiếu trọng yếu giúp đỡ mà lấy hiện tại tinh môn phòng vệ khu lực lượng đến nói liên bang cùng gạ là không bỏ được đầu nhập càng nhiều tài nguyên tới như vậy tác dụng của bọn họ liền càng thêm trọng yếu đến nỗi hiểu rõ khẳng định là cần t ố n thời gian ta cũng hy vọng chúng ta có thể cùng đi hiểu rõ t ạ dồn rẽ nó nhẹ gật đầu cbd u、um、n nhẹ gật đầu bất quá thường linh cùng keo ly dương hai người liền thật sự là một mặt một b ư ớ c cái gì t ạ dồn cái gì titan vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì bọn hắn đến cùng bỏ lỡ cái gì t â n vân nói ra tóm lại tại ta tưởng tượng bên trong tương lai tinh môn đặc khu tương lai tinh môn hà nội sẽ là cái này tinh hệ duy nhất thần hộ mệnh cho nên ta đại khái biết toàn bộ lật đổ trước đó chỗ ký kết điều ước đem tinh môn đặc khu thành lập thành một cái chân chính phe thứ ba thế lực độc lập với liên bang gạ là cùng liên hợp bên ngoài nhưng nếu là liên hợp nguyện ý trở thành tinh môn đặc khu một viên ta cũng phi thường hoan nghênh tần vân nói đến đây cười cười lại nói hoặc là nói các ngươi cũng có thể cho rằng ta trong ngắn hạn lại không cách nào sử dụng cái k i a lực lượng muốn thừa cơ hội này d i ệ t trừ ta để tinh môn đặc khu biến trở về bộ dáng lúc trước như vậy các ngươi cũng có thể thừa cơ hội này đi thử một chút nhưng nếu là không có ý nghĩ như vậy cái k i a tinh môn đặc khu liền tất nhiên biết dựa theo ý chí của ta vận chuyển đem các ngươi hạm đội toàn bộ đánh tan gây dựng lại thành lập chân chính thống nhất bộ chỉ huy đây chính là nhất định ở đây không có nhân loại cùng người gạ lạ khác nhau ta dồn người tất nhiên sẽ tại yêu cầu của ta dưới g a nhập vào tương lai ở đây chỉ có tinh môn người tất cả mọi người sẽ là một cái quân đoàn thành viên vợ đ ỉ n h lệ ghi ẩn đây chính là cái này tên tinh môn quân đoàn an toàn lớn hơn tất cả quân đoàn lợi ích lớn hơn tất cả chương ba trăm chín mươi bảy an bài tần vân thật lâu trước đó liền đưa ra tinh môn đặc khu độc lập khái niệm nhưng đến bây giờ hắn rốt cục lần thứ nhất đưa ra quân đoàn khái niệm vợ đ ỉ n h lệ ghi ẩn chính thức lần thứ nhất trong thế giới này bị nói ra mặc dù tần vân bản thân cũng không biết cái này vợ đình lệ ghi ẩn đến cùng là cái dạng gì tình huống có thể hắn biết đây là phi ưng cùng trùng phong sau l ư n g quân đoàn có lẽ hắn đối với, đỉnh lệ ghi ẩn lạ lắm, nhưng đối với phi ưng hắn t trọng yếu nhất chính là hắn là đã được lợi ích người mà muốn có được phi ương viện trợ lấy được quân đoàn kỹ thuật làm cho cả hệ mặt trời hai cái chủng tộc toàn bộ nhận chiếu cố như vậy để bọn hắn gia nhập vào bờ đỉnh lệ ghi ẩn đó chính là nhất định bất quá mặc dù bây giờ nói ra bờ đỉnh lệ ghi ẩn cái này khái niệm nhưng trong ngắn hạn bọn hắn cũng không thể chân chính xem như bờ đỉnh lệ ghi ẩn một viên trừ phi tần vân đem liên bang gạ lạ liên hợp toàn bộ cầm xuống lại hoặc là hôm nay người đứng ở chỗ này từ hôm nay lên triệt để thoát ly bọn họ lúc đầu thế lực mà cứ như vậy bọn hắn mới có thể chân chính lấy được đến từ bờ đỉnh lệ g h ẩn trong、đồng. trở thành quân đoàn bên ngoài đồng thời lấy tích phân chế độ tới đến một chút chỗ tốt nhưng những thứ này cũng còn không nóng nảy sự t ì n h đến từng bước một đến lúc nào tần vân có thể chân chính khiến cái này người hồi tâm vậy lúc nào thì bọn hắn mới xem như chân chính cùng quân đoàn thành lập quan hệ lam tinh bên kia tần vân hiện tại là đã toàn bộ ném cho kim bộ trưởng đang phụ trách đến lúc đó có thể có được bao nhiêu duy trì có thể giải quyết hết bao nhiêu người phản đối cũng đều cần thời gian để chứng minh tất cả nhưng tối thiểu cho đến bây giờ mặc kệ là lam tinh vũ trụ quân hoặc là tinh môn đặc khu tần vân đều xem như có một chút t n bài liên hợp cũng đáp ứng biết toàn thể di chuyển đến tinh môn phụ cận ngược lại là khoảng cách gần như vậy nhận ảnh hưởng có thể muốn so làm tinh bên kia còn muốn càng lớn duy nhất còn lại cũng chỉ có đại bản doanh tại sao một gã lạ nhưng xím bị đi ủng cái này hạm đội còn có một cái khác đã tiếp viện tới lại còn không có đến hạm đội cuối cùng cũng sẽ trở thành ảnh hưởng g ã là nhân tố trọng yếu đ ỗ n g nhiên tuân g i a phi ưng như thế một cái lực lượng cường đại đi ra đến bây giờ cho tần vân cảm giác kỳ thật liền thật sự là một chữ thoải mái lấp kín tưởng tựa như là bị truy trực tiếp đập ra đồng dạng đến bây giờ không có ai sẽ tại tinh môn đặc khu nơi này chất vấn hắn bất kỳ thanh âm gì liếp nhìn một vòng. các phương bình thường điều động tại cho phép phạm vi bên trong nhưng nhất định phải bảo trì hiện hữu quy mô lại phục dịch thời gian ngắn nhất đạt tới ba năm nói cách khác muốn một hạm đội rời khỏi liền nhất định phải bổ sung một hạm đội tiền đến đương nhiên các ngươi làm đại biểu các nơi hiện tại có phản đối quyền lợi ta vẫn là câu nói kia không đồng ý có thể trực tiếp rời khỏi không cần lãng phí thời gian tương lai bờ ninh lệ ghi ẩn tạo thành vì liên bang hạm đội gạ l à hạm đội liên hợp hạm đội cùng mới gia nhập tạ dồn hạm đội tạm thời đến nói tạ dồn tiếp nhận ta che trở vậy thì nhất định phải gánh chịu phòng vệ tinh môn chức trách nhưng nếu như thật muốn tính b o á n ra phải chờ tới các phe tiếp viện toàn bộ đến tại về số lượng chúng ta mới có thể cùng tạ dồn một phương lực lượng đại khái đặt thành ngang hàng mức độ cho nên tiếp xuống tại về số lượng không có cách nào càng nói thêm hơn thăng điều kiện tiên quyết ta sẽ bắt đầu đối với các ngư i lực lượng quân sự tại chất lượng bên trên tiến hành tăng lên nhưng cuối cùng gia nhập tinh môn đặc khu cũng sẽ là bờ đỉnh lệ ghi ẩn một viên ta ở đây cũng không phủ nhận ta sẽ đem tạ dồn triệt để biến thành cá nhân ta lực lượng tại càng h h í n l h i ẩn lâu về sau nhân loại người gạ lạ người tạ dồn tất nhiên cũng sẽ chân chính biến thành người một nhà không phải ta áp bách bất luận kẻ nào mà là đến như thế thời điểm các ngươi liền sẽ chủ động đứng ra vô điều kiện toàn diện hợp tác thật muốn coi như chúng ta mới là hàng xóm mới là người một nhà đối mặt ngoại địch trừ đoàn kết không còn gì khác lựa chọn ta cũng rất chờ mong tương lai liên bang lại biến thành làm tinh đặc khu gã lã lại biến thành gã lã đặc khu liên hiệp hội biến thành liên hợp đặc khu nhưng cuối cùng cái này tất cả đều tại bờ n ỉ n h l ệ gỉ ẩn k h ô n g chế cùng bảo hộ phía dưới tần vân không có chút nào che giấu đối với người ở chỗ này buộc lộ ra dã tâm của mình tam phương hết thể năm cái hạm đội trừ tần vân ngoài ý mớn ngồi tại trên cái bản tròn có bốn người nhưng ngồi tại người trong phòng hợp cộng lại liền đã vượt qua một trăm cái mà tần vân trong lời nói ý tứ đó chính là tương lai bởi nịnh lệ gỉ ẩn tất nhiên biết áp đảo tam phương thế lực phía trên hoặc là các người đi hiện tại liền bắt đầu cùng ta là địch chuẩn bị sẵn sàng hoặc là liền vứt bỏ hết t h ể vật gì khác bắt đầu toàn diện hợp tác đã nói đến đặc khu hai chữ này nói theo một ý nghĩa nào đó cũng đại biểu tương lai tam phương thế lực tự trị quyền lợi nhưng chuẩn xác hơn càng nói đơn giản tần vân ở thời điểm này chính là tại đối với tất cả mọi người ở đây biểu thị các người tương lai cũng sẽ cùng hiện tại tạ dồn đồng dạng tiếp nhận hắn che trở trở thành hắn phụ thuộc cho nên tần vân những lời này nói ra ở đây rất nhiều người trên mặt đều biến sắc cbd u n như thế thường n i n h như thế e o ly dương như thế bạch lễ cũng là như thế bất quá thường n i n h cùng e o ly dương so với những người khác đến nói muốn càng mộng bước một điểm r e nó o biểu lộ cũng là biến đổi nhưng rất nhanh liền trầm ồn xuống tới đối tần vân hỏi liên hợp di chuyển đã là kết cục đã định tương lai như thế nào có thể mỗi người dựa vào thủ đoạn nhưng lấy trước mắt tình huống đến nói đã tần đại nhân ngươi không có cách nào tại sử dụng cái kia phần lực lượng vậy ngươi lại thế nào cam đoan có thể ngăn chặn chúng ta tất cả thanh em phản đối tần vân cười, cười. vậy ta đại khái có thể mang theo những cái kia nguyện ý tin tưởng ta người rời khỏi cái này hệ mặt trời bất luận là nhân loại còn là người gạ lạ đều có thể mang đi ta không có chủng tộc có khác tinh môn ném cho các người q u y ở có ném cho các người ta dám cược tại ta gặp phải thời điểm nguy hiểm cái kia lực lượng biết nguyện ý đứng ra lại giúp ta một lần nhưng các ngươi không dám đánh cược rời khỏi ta về sau các ngươi phải chăng c ó thể ngăn cản được quỵ ở có tiến công tình, tình huống là các ngươi cần ta bảo hộ nhưng ta không còn cần ủng hộ của các ngươi lấy không một cái vũ trụ đô thị ta chỉ cần tại lôi kéo mấy cái thực dân vệ tinh trên lam tinh ta còn có năm cái tập đoàn những thứ này hết thể mọi người tài nguyên thiết bị đầy đủ ta hoàn toàn bỏ qua một bên các ngươi phát triển ra một cái độc thuộc về chính ta thế lực mà lại ta dám cam đoan vào hôm nay sự t ì n h sau khi phát sinh ta chuyện cần làm không ai còn có thể ngăn được ta tần vân hiện tại quả thực cường ngạnh tới cực điểm không đủ thành thục không đủ h i ể n c h u y ể n mà lại quá mức trực tiếp rõ ràng sự t ì n h có thể từng chút từng chút làm có thể từng chút từng chút đến ảnh hưởng cuối cùng đặt thành mục đích nhưng tần vân lại vẫn cứ lựa chọn bạo lực như vậy trực tiếp cách làm cái này cũng có thể là bởi vì tần vân cảm thấy đã trì hoãn quá lâu c ũ người có có lẽ là t ở chỗ này cũng nhìn ra tần vân cơm thế nắm lấy cơ hội giống như g rắn độc một cách trí mạng ép buộc bọn hắn nhất định phải làm như thế tạ dồn xuất hiện vì ở có cao vị thể xuất hiện chính là cơ hội này bọn hắn hiện tại đích thật là bị tần vân cho năm tiếng nói thật không có phản đối năng lực bọn hắn cũng không dám cực bản thân có thể hay không lôi kéo đến tạ dồn lại không dám cực tần vân thật muốn làm như vậy ai có thể ngăn được còn có cũng không xác định tạ dồn đến cùng có thể hay không nghe theo tần vân mệnh lệnh thần phục tại tần vân dưới trướng trở thành phụ thuộc còn có một chút vừa rồi cái kia lực lượng bộ kia không may đến cùng là chuyện gì xảy ra có thể nếu là không may có thể sử dụng một lần cái kia liền có thể dùng lần thứ hai ai biết phản đối về sau sẽ là kết quả gì liên hợp là, đã sớm làm ra lựa chọn. Gạ lạ là nghe liên hợp cũng làm ra lựa chọn mà lại hiện tại càng là không dám phản đối chỉ có liên bang mê đầu được nào không làm rõ ràng được tình trạng nhưng hết lần này tới lần khác tần vân lại là người của liên bang có vũ trụ quân toàn lực duy trì người ở chỗ này nói thật đều có chút khó khăn ngược lại là dẹn nó trong lòng thoải mái nhất dẹ nó hỏi tần đại nhân ta rất hiếu kỳ một vấn đề bộ kia không may đến cùng là chuyện gì xảy ra không biết có thể hay không từ tần đại nhân nơi này lấy được một lời giải thích tần vân trầm ngâm một tiếng một cái có cực cao khoa học kỹ thuật đẳng cấp dị văn minh sản phẩm dẹ nó hỏi ngươi là lấy được cái văn minh này truyền thừa tần vân cười cười cái này trọng yếu sao ta càng thấy trọng yếu chính là tương lai bởi vì tin tương ta các ngươi có thể có được cái gì mà bởi vì phản đối ta các ngươi lại có thể được cái gì đây mới là trọng yếu nhất dẹn n s gật đầu cười một tiếng hoàn toàn chính xác cái này không trọng yếu có thể có được cái gì mới trọng yếu nhất hòa bình tương lai lực lượng tuổi thọ quyền lợi t h ầ n vân nói ra năm cái từ ngữ hỏi những thứ này có thể sao dẹn n s luôn vung tay nếu thật là d ạ n g này cái tiêu trả giá cũng là phải tần đại nhân ngươi vừa rồi đặc khu mà nói ngược lại là có chút ý tứ ta tin tưởng các vị ở tại đây hẳn là sẽ minh bạch lựa chọn thế nào nhưng chúng ta tất cả mọi người cần thời gian tới làm quyết định đến quen thuộc loại này biến đổi cần phải rẽ n ọ t mấy câu lại đem nguyên bản không khí khẩn trương cho trở nên nhẹ hòa mà tần vân bản thân cũng không định tại tiếp tục cái đề tài này ép tới quá mức cũng không quá phù hợp cần thời gian khiến cái này quen thuộc cùng cải biến nhưng từ giờ khắc này bắt đầu tần vân đã nghĩ đến những chuyện khác tần vân nói như vậy tiếp xuống chúng ta tới nói một chút liên quan tới tạ dồn sự t ì n h rẽ n ọ t lại là cái thứ nhất mở miệng chuyện thứ nhất đương nhiên là suy yếu tạ dồn đối với chúng ta uy hiếp t h a n h k h ô n g bọn hắn bộ phận chiến hạm đem nhân viên khiên động đến bọn hắn vũ trụ đô thị bên trong đồng thời phái ra sứ đoàn tiến hành thường chú giám thị xâm nhập hiểu rõ tạ dồn văn minh nhất cử nhất động qu khoa học kỹ thuật của bọn họ lực lượng Sì b đ d um c h ầ m ngâm một tiếng trước mắt nhìn thấy tạ dồn chiến hạm số lượng ước chừng tại bốn nghìn chiếc trái phải thanh không ba n g h n chiếc xem như một hợp lý số lượng t h ầ n vân gật gật đầu còn có đ â y này r e nó o nhìn thoáng qua t h ầ n vân tiếp tục nói chúng ta cần con tin bọn hắn quốc vương hoặc là công chúa một trong nhất định phải tại chúng ta trên tay nắm giữ lấy thậm chí là đại bộ phận trọng yếu nhân viên đều cần trở thành chúng ta nhận biết số lượng này không thể quá ít mà lại nhất định là trong bọn họ thân phận đặc thù người chỗ ở cái này an bài di chuyển một cái thực dân vệ tinh tới để bọn hắn ở lại vừa vặn phù hợp tân vân đứng lên bạch lễ tướng quân rẽ nó tướng quân xin bd ủng chấp hành quan ba người các ngươi hiện tại bắt đầu tổ kiến sứ đoàn bảo an đoàn đội đoàn điều tra đội thường trú đoàn đội từ tam vương cộng đồng thành lập sau khi hoàn thành hộ tống ta cùng một chỗ tiến về tạ dồn vũ trụ đô thị thần ư người, người các các vân kéo ly n gật gật đầu sau rời khỏi phòng hợp bỏ qua một bên thường l i n h cùng keo ly dương ngược lại là để dẹn nọt cùng xím mỹ đi ùm từ nhân thủ của bọn hắn bên trong chọn lựa ra tổ kiến toàn đội cũng là tần vân suy nghĩ qua đi mới làm ra lựa chọn đến lúc đó thường trú nhân viên bên trong khẳng định sẽ có liên hợp cùng người gã lạ nhưng đây không phải thuần túy để bọn hắn người giám thị tạ dồn nhất cử nhất động đồng dạng tần vân cũng sẽ để tạ dồn người giám thị toàn bộ thường trú đoàn đội tất cả mọi người nhất cử nhất động qua lại giám thị đ ể phòng lẫn nhau lúc này mới càng có thể biết rõ ràng đến cùng ai có ý tưởng ai có dị tâm tổ kiến đoàn đội việc này tần vân không đi nhọc lòng mà bây giờ hắn còn có chuyện khác cần xác nhận ở trong phòng của mình tần vân trước đối với phi ương biểu thị cặm tạng sự tình hôm nay nếu như không có phi ương bang bận điệu đây tuyệt đối sẽ là một trận thai họa thật lớn mà cái này cũng lại một lần nữa thể hiện ra thứ nhất hệ mặt trời không có cấp cao chiến lược cái này to lớn lỗ thủng bồi dưỡng cấp cao chiến lược lại chỉ thuộc về hắn tần vân một người có thể trưởng khống lực lượng chuyện này nhất định phải nắm chặt gian phòng bên trong tần vân đối phi ương nói ra liên quan tới tạ dồn cái này tính thế nào hai triệu để tạ dồn tán thành bỡ đỉnh lệ g h ẩn đồng thời gia nhập trở thành quân đoàn một viên hai triệu điểm trước mắt người nắm giữ ba mươi hai phẩy không không không không không không hôm nay tác chiến tiêu diệt địch nhân đ o ạ t được toàn bộ ban thưởng điểm tại trùng phong sau khi đến muốn từ trong tay bọn họ cầm tới bất kỳ vật gì đều cần ban thưởng điểm mới được hôm nay mặc dù tiêu diệt nhiều như vậy quỷ ở cót nhưng những cái kia không thể tính tại tần vân trên đầu cho nên cái này ba mươi hai phẩy không không không điểm là phi ứ n g tiếp nhận trước đó tần vân đ o ạ t được có thể đổi cái gì có thể đổi đồ vật không ít bất quá nhưng cũng cái gì đều đổi không được nếu như hôm nay ngươi có thể cầm x u ố n g tạ dồn nói xong cùng cái kia công chúa thông ra sự tình hai triệu lập tức tới sổ chương ba trăm chín mươi tám z e n o cố lên mặc dù trùng phong bây giờ còn đang cái vũ trụ kia đô thị bên trong không người biết đến mai phục viện trợ tần vân phòng bị tạ dồn tất cả điều tra lấy tạ dồn tình huống thế nhưng là phi ưng đã có thể nói ra câu nói này vậy đã nói rõ đây cũng là cùng trùng phong thương lượng xong về sau quyết định dù sao tại từ tùy tâm chế đổi thành quyền hạn tích phân chế về sau tại đối với tần vân huấn luyện học tập cùng ban thưởng bên trên cái này một khối liền đã toàn bộ giao cho trùng phong đến phụ trách phi ưng phụ trách chính là khoác lắc đánh cái dám thêm gây phiền t o á i hai triệu điểm ban thưởng tích phân để tần vân nghe được quả thực lòng ngưng ấy hơn ba mươi tích phân đổi không là cái gì đổ tốt thậm chí liền một cái h ạ c h tâm đều không đổi được nhưng nếu là hai triệu điểm kia tuyệt đối có thể từ phi ưng cùng trùng phong trên thân móc ra không ít đ ồ tốt đổi lấy đồ vật giá trị là kỹ thuật lớn hơn vật thật đặc thù kỹ thuật lớn hơn đặc thù sản phẩm tỉ như một đài khung máy nếu như chỉ cần một trăm ngàn điểm nhưng nếu là muốn đổi lấy toàn bộ khung máy kỹ thuật vậy liền cần rất nhiều lần trở lên mà nếu như là đã nắm giữ kỹ thuật thì biết từ đó loại bỏ rơi tóm lại tại trùng phong tính toán dưới sẽ không để cho tần vấn xuất hiện lặp lại lãng phí hành vi bước â y giờ Tần v ầ n chính là kế tiếp c tần vân chuẩn bị tại tinh môn chế tạo một cái cực lớn màn sáng bình chướng cần thiết nguồn năng lượng tiêu hao tuyệt đối không phải bình thường nếu như không có thích hợp năng lượng cung cấp căn bản là không có cách nâng lên chuyện này mà siêu không gian đi thuyền hướng kỹ thuật ngay từ đầu có lẽ không cần quá cao cấp chỉ cần có thể tại cái này hệ mặt trời bên trong tự do lui tới lên tốt lấy thuận tiện đối với tài nguyên thu thập cùng vận chuyển cũng là tinh môn triệt để đa thông đối với các phương liên thông con đường trọng yếu tạo thành hai triệu điểm có lẽ đổi không được nhiều đồ như vậy nhưng là hắn có thể ưu tiên lựa chọn hiện tại cần thiết đồ vật tóm lại cái này hai triệu điểm mặc kệ là đổi lấy vật thật còn là đổi lấy kỹ thuật đều tất sẽ cho tinh môn đặc khu mang đến cực lớn phát triển muốn nói không tâm động kia là giả t dù sao hắn là không có chút nào ăn thiệt thòi tiện nghi là toàn bộ bị hàn chiếm trong ngoài ăn sạch cái này không thơm đây quả thực quá thơm có thể chậm rãi tân vân đột nhiên cảm giác được có chút không đúng suy nghĩ một chút liền suy nghĩ ra một chút đồ vật sau đó ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn về phía phi ưng đây coi là cái gì tạ dồn đồ cưới là bọn hắn toàn bộ ta cái này hai triệu điểm chính là xính lễ phi ưng trả lời không đây chỉ là bởi vì ngươi vì quân đoàn sáng tạo giá trị sau đó đưa cho ngươi phần thưởng nhưng nói đến cho điểm xính lễ không phải cần phải sao nhưng nói không chừng thu hoạch ngược lại càng lớn đâu thần vân trận mắt một cái cái k i a thế nhưng là thật lớn phi ưng nói ra thế nào muốn hay không cân nhắc nhìn xem thật đem cái k i a công chúa cưới cưới công chúa loại sự t ì n h này không nên chính là cơ bản thao tác nha t â n vân trầm ngâm một tiếng dẹn họ nói ra cái k i a mấy điểm có thể t ậ t lực suy yếu tạ dồn dung nhập mang tới uy hiếp nhưng là muốn kéo vào quan hệ đây đúng là một cái thời gian ý kiến nông cạn hiệu nhanh cách làm chúng ta bên này có thể an tâm bọn hắn bên kia cũng có thể an tâm như vậy có phải hay không liền đã xem như chính trị thông gia phi ưng nói chẳng lẽ ngươi còn muốn nói tình cảm đến cái ngươi tình ta nguyện ngươi nhà thật là phiên p h ứ c tân vân lắc đầu hắn biết phi ưng nói ra thông gia tuyệt đối là thích hợp nhất cách làm mà lại xác thực có rất lớn tất yếu chỉ là loại này đặt ở trên người hắn cũng là không phải nói h ắ nhăn n nhó được tiện nghi còn khoe mẽ muốn đổi làm những người khác đương nhiên là cam tâm tình nguyện cười ha hạ đáp ứng đổi lại nội tâm của hắn bên trong đến nói cũng biết làm là như vậy chính xác là tốt cũng là tình nguyện nhưng mấu chốt là hắn luôn cảm thấy trong này có chút cái gì không đúng cảm giác thật kỳ quái thật quỳ dị nhất định phải như thế đến cái kia tương lai hắn không phải phải có thật nhiều cái lao bà rất nhiều chuyện đều có thể dùng loại này thông ra đến giải quyết gã lạ bên kia chật chật chật nghĩ đến điểm này không thể không nói một câu xìm bị đi ủ n cũng thật sự là xinh đẹp lấy nam nhân ánh mắt đi xem là trông thấy liền hận không thể xoa bóp hai lần cái chủng loại kia siêu kình bạo tân vân thử hỏi một câu đại nhân nhà ngươi có bao nhiêu cái lao bà lao bà không ít hồng nhan càng nhiều phi ưng nhẹ nhàng nói ra chỉ là giống ta nhà đại lao loại trình độ kia tân h ư g vân gật gật đầu ta biết chính là thông gia đúng không dù sao ta không thiệt thòi phi ương nói đúng à dù sao ngươi không thiệt thòi không làm như vậy mới là đồ đẩn nhưng là muốn để chính ngươi đi nói chuyện này lời nói cái kia có chút quá rơi đẳng cấp không thể lộ ra gấp gáp như vậy muốn để đối phương vội vàng đến mới được thần vân như có điều suy nghĩ gật đầu ta minh bạch đầu góc dạo qua một vòng tần vân nói loại sự tình này giao cho dẹn nót tới làm là không thể thích hợp hơn phi ưng a ta làm sao đột nhiên cảm giác được cái này dẹn nót khả năng về sau sẽ trở thành ngươi chuyên môn có n ổ i vương cái này còn chưa bắt đầu ngoài hố người, người trước hết nắm giữ hố người một nhà kỹ năng rồi tần vân không thèm để ý phi ưng thắm rửa thay quần áo đem bản thân trở nên sạch sẽ nhẹ nhàng thoải mái sau đó liền đợi đến bạch lễ bọn hắn thông chi Muốn đi qua tuyển bên kia đoàn nhân tuyển tự nhiên đi đô kia vũ trụ thị tự sứ cái ầ đầu Tần n cẩn thận châm chức lựa chọn, năng lực khẳng định nha chính là loại kia muốn có thể nghe mệnh lệnh, có đầu góc. Đối với tần Vân không châm chức lực chủ có có góc, có thể lựa là là loại sau kia đó đối yếu, với c sức ý, nhất định muốn hết sức phòng ngừa n hết ộ bộ bất l u ậ này cái gì g n o i sinh mới、được. Cái ý muốn n phát được. à một đoàn đội từ tam phương người cộng đồng lựa chọn cũng c h ọ n vẹn tốn hơn hai giờ thời gian mới xác định được một cái tăng thêm nhân viên hộ vệ tổng cộng chừng một người đội ngũ mà ở trong đó không cần tần vân tận lực đi an bài mỹ gia gió lệ thắng bạch phái g i á cái c kia một đám nhân công sinh mệnh thể tự nhiên cũng sẽ ở trong đó điều động tàu lở sở trị ợt chiến hạm chuyên môn vận chuyển tiến về cái vũ trụ kia đô thị đợi đến tất cả công việc đều chuẩn bị sau khi hoàn thành lúc này mới thông chi tần vân tiến về tại tần vân dẫn đầu phía dưới một đoàn người tiến vào tàu lở sở trị ợt cho tạ dồn bên kia gửi đi thông cáo về sau tàu lở sở trị ợt liền hướng phía vũ trụ đô thị phương hướng đi bên cạnh thì là sóng lớn bộ đội cơ giáp tiến hành hộ tống tại tàu lở sở trị ợt bên trên tần vân cũng không có tiến về cầu tàu mà là ngồi tại trong phòng hợp thông qua màn hình nhìn xem đại bộ đội khoảng cách vũ trụ đ rẽ nos cùng xìm bị đi ùn ba người sờ sờ cái cảm tự hỏi như thế nào mới có thể tự nhiên lại không thất lễ điệu thấp lại không xấu hổ c ả n ó i lại không tối nghĩa để rẽ nos rõ ràng chính mình ý từ đâu tựa như là phi ưng nói như vậy hắn bên này quá gấp quá cấp thiết quá trực tiếp từ đầu đến cuối có chút lờ ho vê đ ú t tần vân nghĩ nghĩ đối rẽ nos nói ra rẽ nos tướng quân trừ vừa rồi chúng ta thảo luận bên ngoài ngươi cảm thấy còn có cái gì biện pháp có thể làm cho tạ rồn đối với chúng ta càng thân cận một chút quan hệ của song phương có thể càng n h a n kéo và một chút rẽ nos là người có chút ngộng mấu chốt là tần vân mang theo mặt nạ lại nhìn không thấy ánh mắt của hắ cái này tần vân muốn biểu đạt một cái gì ý tứ hắn hoàn toàn không rõ à, mà tần vân bỗng nhiên ở thời điểm này mở miệng hắn luôn cảm giác là trong lời nói có hàm ý thế nhưng là tần vân lời nói hắn là minh bạch là có thể lý giải cái kia rẽ nọt liền đơn giản từ tần vân trong lời nói đến nghiên cứu một chút muốn làm sao mới có thể trở nên càng thân cận như thế nào mới có thể càng nhanh kéo vào quan hệ như vậy mục đích này là cái gì đây đương nhiên là hy vọng mọi người có thể mau chóng dung hợp lại cùng nhau cần phải dung hợp lại cùng nhau mục đích đương nhiên là biến thành chân chính người một nhà tinh môn đặc khu bờ đình lệ t h ẩn người một nhà biến thành người một nhà đây là mục đích cuối cùng nhất nhưng đồng dạng cũng có thể là vừa mới bắt đầu dẹn nó nộ nhìn thật sâu tần h vân l ư ớ t mắt hắn cũng không biết bản thân đoán đúng đoán không đúng t h a m dò tính nói ra phải thân cận cùng kéo vào quan hệ đó là đương nhiên là biến thành người một nhà chỉ có chân chính biến thành người một nhà mới có thể nắm giữ loại này thân cận lại cũng có thể tín nhiệm lẫn nhau thần vân cố ý hỏi người một nhà ý nghĩ này không tệ nhưng như thế nào mới có thể biến thành người một nhà còn mời dẹn nó tướng quân chỉ giáo chúng ta kế tiếp còn phải làm thứ gì bạch lễ ánh mắt đặt ở rẽ nọt trên thân cbd ủng ánh mắt cũng đặt ở rẽ nọt trên thân chung quanh thủ vệ người cũng đem ánh mắt đặt ở rẽ nọt trên thân rẽ nọt cảm thấy mình ra mặt đều nhanh vừa không được nhẹ nhàng t ă n g h ắ n g một cái nói ta ngược lại là có một cái biện pháp tần đại nhân ngươi có thể tham khảo một chút tại ta cho rằng bây giờ chúng ta cùng tạ dồn song phương đều không có bất luận cái gì nhận thức cùng chung nhận thức song phương đều qua lại ôm lấy đề phòng cùng hoài nghi mà muốn kéo vào quan hệ đồng thời từng bước thân cận vậy chúng ta ở giữa liền nhất định cần một cái phi thường khắc sâu liên hệ đến đả thông trong lúc này tất cả k â u lấy đồng dạng tình huống muốn đả thông những thứ này khâu là chuyện rất phiền phức thế nhưng là nếu như thông ra đâu nay sẽ để chúng ta thoáng cái liền tiến vào đến thời kỳ trang mật t h ầ n vân ngữ khi ra vẻ kinh ngạc nói thông ra rẽ nó tương quân ngươi cho chúng ta thật tốt nói một chút làm như thế nào l i ề n việc này làm như thế nào thao tác rẽ nó hiện tại là thấy rõ đây rõ ràng là tần vân cố ý để hắn nhắc tới ra thông ra chuyện này nội tâm quả thực là đảo ránh đảo ránh t ự hồ một lần nữa đối với tần vân có một cái nhận thức mới đồng dạng tiểu hồ ly này rõ ràng là mình muốn thông ra lại vẫn cứ để hắn đến nói bất quá chuyện này từ hắn đến nói xác thực muốn so tần vân chính mình nói muốn tốt thế nhưng là đây không phải còn có cái bạch l ệ sao rẽ nọ đột nhiên cảm giác được k h ô n g ổn có một loại thật sâu hẳn ý cảm giác mình bị không hiểu ác ý cho để mắt tới rẽ nọ kiên trì nói ra tầng d ư ớ i chót thông gia đương nhiên không có nổi chút tác dụng nào cho nên thông gia người nhất định phải là trong chúng ta cao tầng mà lại là có tuyệt đối lực ảnh hưởng người người này tốt nhất là tại hai chúng ta bên cạnh đều có sức ảnh hưởng để bọn hắn nguyện ý vì đó tin tưởng người chỉ có dạng này mới có thể để cho chúng ta song phương mau sớm đạt thành một cái hợp tác thời kỳ trang mật mà có cái này quan hệ hai bên cao tầng kết hợp tất nhiên sẽ đánh thông chính giữa rất nhiều dườm ra con đường để chúng ta hợp tác trở nên càng trực tiếp mà lại hiệu suất cao tại thời kỳ trăng mật trong khoảng thời gian này có thể tiết kiệm rất nhiều phiền p h ứ c cùng công phu cũng có thể để chúng ta chính lệnh thông suốt có thể thi hành có thể cứ như vậy chúng ta chính lệnh liền cần để bọn hắn cho rằng là người một nhà hạ đạt chính lệnh cho nên ý của ta là thông gia nhân t u y ể n nhất định phải là tần đại nhân ngươi trước đó tạ dồn một phương người nói chuyện không phải công chúa của bọn hắn sao lãnh đạo của chúng ta người cùng bọn hắn công chúa kết hợp đây tuyệt đối là tầng cao nhất kết hợp cũng là lớn nhất có lực ảnh hưởng kết hợp như vậy có thể làm cho chúng ta quan hệ của song phương trong thời gian ngắn nhất thân cận đồng thời còn có thể thành lập được trình độ nhất định tín nhiệm. Zenos Zenos nói chuyện hoàn tất, bạch lễ như có điều suy nghĩ gật đầu. tướng quân, người nói thông đúng thường chọn, nào nói con tin tác dụng càng lớn, cũng tương tự có thể chấn an những con tin kia cùng người dồn cảm xúc. Chuyện này càng nghĩ càng cần thiết tính, chỉ là tần tướng quân đã có bạn gái, chuyện này để tần tướng quân tới làm, không so suy có tần đại nhân mới có có đó có có điều cái phi tới với kia thiết gái, tới khỏi. bạch được mức chí tác cảm xúc. chỉ thể thậm thể đầu. là mà là làm, tất, gật rất một một tự tạ lễ lý, lựa độ đã để ra những người khác không có tư cách này cũng không có năng lực này dù sao đến nói tạ dồn chân chính lựa chọn người là tần đại nhân trừ tần đại nhân bên ngoài ta muốn bọn hắn cũng không biết nguyện ý bản thân công chúa gả cho những người khác nhưng nếu là đổi thành tần đại nhân trong lúc này liền sẽ ít rất nhiều khó khăn chắc t r ở cũng sẽ lấy được càng trực tiếp hiệu quả bạch lễ gật gật đầu đúng là dạng này tần vân cũng không dám để bạch lễ lại mở miệng nói cái gì vội và nói nói như vậy thích hợp nhất người cũng chỉ có ta rồi thông ra sao bất quá đây đúng là cái biện pháp tốt nếu là có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực trừ khử giữa chúng ta hoài nghi cùng đề phòng có thể làm cho bọn hắn càng nhanh dung nhập vào trong chúng ta vậy cái này sự kiện cũng xác thực có đi làm tất yếu cùng nó về sau xảy ra vấn đề gì không bằng ngay từ đầu liền đem tất cả biến thành chân chính người một nhà rẽ nọt tướng quân ngươi ý nghĩ ta đã biết chuyện này liền sau đó xem tình huống tại lại xác nhận đi rẽ nọt trong nội tâm lại là một câu đào ránh đây rõ ràng chính là đang nhắc nhở hắn một hồi để hắn đến cùng tạ dồn người xác nhận chuyện này nhưng cái này lại có thể làm sao đâu rẽ nọt chỉ có thể làm ra một bộ ngầm h i ể u ta đã có chủ ý bộ dáng nhàn nhạt nhẹ gật đầu cbd ùm ánh mắt tại rẽ n ọ cùng tần vân trên người của hai người vừa đi vừa về quét hai vòng nhũ nhũ mày mỉm cười không xem qua con n g ư ờ i bên trong cũng có như vậy một chút như có điều suy nghĩ cảm giác thông ra sao đây đúng là cái ý đồ không t ồ i ha chương ba trăm chín mươi chín thuyền cứu nạn vũ trụ đô thị vũ trụ đô thị so với bẫy bẹn chờ cứ điểm đều muốn lớn ra vô số lần liền cứ điểm đều có thể có thuộc về mình càng vũ trụ lớn nhỏ không nói cũng vẫn là có thể chứa không ít chiến hạm như vậy dạng này một cái vũ trụ đô thị liền chớ đừng nói chi là cái vũ trụ này đô thị cơ sở diện tích nếu như đổi tại trên lam tinh kia tuyệt đối thỏa thỏa chính là một cái siêu cự hình đô thị càng vũ trụ chỉ biết càng lớn mà sẽ không nhỏ tại tàu lở sợ chỉ ợt i ế n vào vũ trụ đô thị càng v cũng đều có thể rõ ràng trông thấy bỏ neo tại bến cảng bên trong to to nhỏ nhỏ các thức phi thuyền số lượng cũng không ít nhưng muốn nói bên trong chiến hạm số lượng xác thực cũng không có bên ngoài thả neo số lượng nhiều có thể nói cũng chỉ có không đến một phần tư dáng vẻ mà cảng vũ trụ công năng kỳ thật đều không khác mấy cho nên chỉnh thể bố trí lên cũng đều cùng liên bang cảng vũ trụ không có quá nhiều khác nhau thật muốn nói khác nhau đó chính là phong cách nội bộ kiến tạo phong cách rất không giống nhưng muốn nói bên trong vận dụng bao nhiêu công nghệ cao cái này trong thời gian ngắn vậy thật là nhìn không ra tại tàu lở sở trị ợt cùng cảng vũ trụ cầu kết nối tiếp nhận về sau dẫn đầu từ tàu lở sở chỉ ở bên trong lao ra chính là võ trang đầy đủ nhân viên hộ vệ sau đó mới là lấy tần vân cầm đầu đoàn đội sứ đoàn đi ra cầu kết nối một đám người liền xuất hiện tại tần vân trong mắt những người này mặc quần áo đều rất có một loại thời trung cổ phong cách cảm giác bất quá so với chân chính thời trung cổ quần áo nhưng lại muốn đơn giản rất nhiều nhưng rất long trọng nam tính phần lớn đều là áo đuôi tôm kiểu dáng mang theo găng tay mà lại càng là đứng ở chính giữa người mặc quần áo nhìn qua liền càng hoa lệ đứng tại ở giữa nhất một người thì là mặc một thân chủ thể là màu trắng quần áo trên thân thêm ra có bảo thạch t ố điểm lấy màu vàng đường vân cùng đường cong xứng nắm xem xét liền so những người khác lộ ra muốn càng thêm cao quý mà người này niên kỷ nhìn qua ứng thuộc trung niên có lẽ có năm mươi tuổi trên t h giới mặc dù niên kỷ đã không tuổi trẻ nhưng có loại cao quý đặc biệt khí chất ở trong đó cũng không khó từ trên mặt hắn nhìn ra lúc tuổi còn trẻ em trai biểu lộ cương nghị nghiêm túc lại không cách nào từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra nhiều thứ hơn ngược lại là những người khác bao nhiêu có thể từ trong con mắt của bọn họ nhìn ra ít đồ tỉ như thất vọng mờ mịt Điều này cũng làm cho tần ạ nạ dồn đồng phương người chú ý tới đi ở trước nhất, mang trên trắng một mặt mặt nạ mặc đồng phục màu tới trước t phục chú đi ý ở vân Lần này bao q u á trực chính giữa cái giữa kia t u đều xuống. n niên lộn nam nhân, tất cả đều tay phải xoa ngược hướng phía tần vân có chút không người、xuống. Tần vân g phải lây tay xoa phía chút tất t cả có r tiếp đi đến cái kia trung niên nam nhân trước mặt đây chính là tạ dồn quốc vương đi lạn tạ dồn nguyên bản trên chiến hạm hắn khi lấy được cho phép về sau trước hết một bước đi vào cái vũ trụ này đô thị mặc dù không có chính thức chạm m ặ t qua nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tần vân đem hắn cho nhận ra tạ dồn vương quốc không cần đa lễ tần vân dội ra hai tay đem đối phương dịu dắt đứng lên cũng nhìn về phía chung quanh những người khác chư vị cũng không cần đa lễ tại tất cả mọi người một lần nữa đứng thẳng người về sau tần vân mới có chút lui ra phía sau một bước ta là thứ nhất hệ mặt trời tinh môn thủ vệ quân quan chỉ huy tối cao tần vân ta đại biểu tinh môn đặc khu tất cả mọi người hoan nghênh các vị đến tần vân mang theo mặt nạ nhìn không thấy hắn tướng mạo nhưng chính là lộ ra ngoài địa phương cùng hắn nói chuyện thanh â m cái này đủ để cho người đánh giá ra tuổi của hắn đáp nhẹ cái kia cũng không phải là rất lớn điều này cũng làm cho tạ dồn những người này ít nhiều có chút kinh ngạc thế nhưng là đối với tần vân bọn hắn cũng không dám có mảy may không tôn trọng vũ trụ đô thị bên trong người hoặc là tần vân mang về cái kia h tất cả mọi người cùng tinh môn thủ vệ quân người đồng dạng đều trông thấy tần vân bày ra cái kia lực lượng khổng lồ thống chi tần vân bây giờ thân phận thế nhưng là bọn hắn tạ dồn che chở người kinh ngạc quy về kinh ngạc cái kia có tôn trọng kia là không có chút nào biết ít coi như bây giờ chỉ là bảo trì tại ngoài sáng bên trên tôn trọng cũng nhất định phải phi thường vội vặn dù sao từ một loại nào đó mức độ bên trên mà nói tạ dồn phải chăng còn có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới cuối cùng nhìn còn là tần vân quyết định đi làm tạ dồn đứng tại tần vân trước mặt cũng không dám ỉ vào niên kỷ nói với tần vân cái gì tuổi trẻ tài cao trầm ổn mở miệm nói ra cảm tạ đại nhân đối với tạ dồn viện trợ người tạ dồn chắc chắn khắc trong tâm thảm t â n vân khẽ gật đầu nhìn thấy trên người đối phương cũng không có mang theo cái gì phiên dịch thiết bị lại có thể không trở ngại chút nào tiến hành giao lưu điểm ấy cũng là cởi trừ mặc dù trong lòng có chút kỳ quái nhưng cũng không có đem cho điểm ra đến mà là nói ra không biết tạ dồn quốc vương có nguyện ý hay không mang bọn ta thăm một chút nơi này đi làm tạ dồn hỏi một chút gật đầu đương nhiên ta đã an bài tốt tất cả đại nhân mời đi theo ta s o phương cũng không quen thuộc mà lại trước đó chưa từng có bất luận cái gì tiếp xúc tần vân lúc này làm việc ngược lại nhìn không ra bất luận cái gì vội vàng đầu tiên liền chuẩn bị trước thăm một chút cái vũ trụ này đô thị lại nói đi lãn tạ dồn hoàn toàn chính xác cũng an bài tốt tất cả chủ động làm bạn tại tần vân bên người sau đó liền cùng rời đi cảng vũ trụ người của hai bên tự nhiên lại ăn tinh theo ở phía sau mà đợi đến rời khỏi cảng vũ trụ kiến trúc tần vân lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn liếc mắt và mắt bầu trời mây trắng cũng làm cho hắn nhẹ nhàng nhịu lưng mày sau đó tại đi lãn tạ dồn mời mọc ngồi vào một cỗ rất có lộng lây phong cách cỗ xe tại chiếc xe này chung quanh thì là một cái rất có l l â n g c á xe đủ để đem hai bên tất cả mọi người toàn bộ chứa đựng đội xe ta tiếp xuống hành trình ta sẽ đích thân cho đại nhân giới thiệu thuyền cứu nạn đô thị tần vân ngồi lên sau xe chỉ nghe thấy đi làm tạ dồn gật đầu nói phiền phức không phiền phức hai người ngồi ở trong xe một mực chờ đến người phía sau đều lần lượt lên xe liền nhân viên hộ vệ cũng đều có chuyên môn cỗ xe lắp đặt an h ngay nói thật tần vân hiện tại lúc này tự mình chạy tới nơi này nhưng thật ra là một kiện vấn đề rất nguy hiểm rất có thể sẽ bị tạ dồn người bắt lại làm con tin nhưng nguy hiểm cũng chỉ là tương đối có trung phong có phi ưng còn có hắn tự thân cường đại năng lực tần vân căn bản không cảm thấy có bất kỳ người có thể bắt lấy hoặc là thương tổn tới mình tự tin như vậy đây ể để hiểm. hắn căn bản không thèm để ý cái kia có khả năng sẽ xuất hiện căn bản năng nguy cái có kia xuất đ ý sẽ là chúng ta t ạ dồn văn minh tiêu hao tất cả tài nguyên kiến tạo lên hy vọng cuối cùng vũ trụ đô thị tàu á c tàu á c sinh hoạt khu vực chia làm bốn tầng mỗi một tầng đều là một cái cực lớn đô thị mỗi cái đô thị đều có không giống nhau khu vực bây giờ tổng cộng có thể cung cấp vượt qua hai trăm triệu nhân khẩu ở lại khu cư trú vực tổng diện tích hơn hai vạn cây số vông nắm giữ hồ nước rừng rậm núi cao thảo nguyên trờ tự như thế là t ạ dồn văn minh tối cao khoa học kỹ thuật kết tình vận dụng vô cùng tần tiến hoàn cảnh mô phỏng kỹ thuật có thể tại tàu ác bên trong mô phỏng r a khác biệt tự nhiên khí hậu mô phỏng bầu trời cũng có thể trừ khử k i ể m chế bảo đảm tàu ác nội bộ có thể bởi vậy bình thường vận hành sinh hoạt cùng làm nông nhưng là tại tàu ác bên trong bây giờ sinh hoạt phần lớn đều là không cao hơn bốn mươi tuổi người cũng là chúng ta tạ dồn văn minh sau cùng di dân tân vân nhẹ gật đầu cái này tàu ác rất ưu tú đủ để được xưng tụng là văn minh kết tinh nhìn về phía ngoài cửa sổ thuần túy dùng con mắt đi cảm thụ xác thực cảm giác không da kỳ thật chỗ của hắn chỉ là tàu ác trong đó t ầ n một bầu trời cảm giác cũng phi thường chất thực xa một chút địa phương nhìn sang cũng đều là nhà cao t h o à nói tạ tại tại, c ả là, là tham ể quan liền thật sự là tham quan tiếp xuống đi làm tạ dồn cho tần vân giới thiệu liên quan tới tàu ác tình huống mỗi một cái đô thị cũng đều đi đi dạo bốn tầng đô thị mỗi một tầng đều có một số khác biệt địa phương kiểu kiến trúc loại hình hòa phong tục loại hình cũng đều có một ít khác biệt nhưng duy nhất giống nhau chính là điều để người cảm giác đây chính là một cái chân chính tại tinh cầu bên trên thành thị mà không phải phiêu lưu tại trong vũ trụ quan tài đi làn tạ dồn tại cho tần vân giới thiệu tần vân mang tới những người kia cũng tương tự đều có tạ dồn văn minh người đang cho bọn hắn giới thiệu đô thị tình huống bốn tầng đi dạo xuống tới cái này một to con đội xe cuối cùng đi vào toàn bộ vũ trụ đô thị trên cùng độc lập với bốn tầng đô thị bên ngoài c à n g thượng tầng một cái càng thêm mê ngông n tự nhiên có được rừng rậm vườn hoa hồ nước đơn độc khu vực tạ dồn hoàng cung chính giữa bọn hắn có xuống xe đi bộ cũng có đi tham quan tạ dồn nhà văn hóa có đi vườn máy tú cũng dạo chơi tại trên đường phố nhìn thấy qua rất nhiều lam tinh không có sinh vật thực vật cũng trông thấy rất nhiều trong mắt đối với tương lai tràn ngập mê man người tạ dồn không thể không nói người tạ dồn bề ngoài cùng nhân loại cũng không hề khác gì nhau c h ỉ ít muốn từ vẻ ngoài đến nhận ra cơ hồ không có khả năng nhận ra tới mà thông qua lần này tham quan tần vân phát hiện tạ dồn tựa hồ là một cái phi thường để ý phi thường để ý tự nhiên văn minh đem tự nhiên dung nhập vào toàn bộ vũ trụ đô thị bên trong khắp nơi đều là tự nhiên phong quang sanh hóa diện tích có thể nói là khá cao đối với hoàn cảnh coi trọng có chút khiến người ta cảm thấy khoa trương bất quá đây đối với một cái văn minh đến nói cũng không phải là chuyện gì xấu mà lại trong vũ trụ tồn tại vô số chủng tộc mỗi cái chủng tộc đều có đặc điểm của mình bảo vệ tự nhiên cái gì cái này quá bình thường thực là không tồi hoàn cảnh để người khó có thể tưởng tượng cái này cũng chỉ là một cái vũ trụ đô thị du tẩu trong đó thật đúng là cho là mình là tại một cái phong cảnh tuyệt mỹ địa phương dạo chơi tân vân cái này một vòng đi dạo xuống tới về sau cũng là đối với đi l ã n g tạ dồn tán thưởng một câu tóm lại loại trình độ này vũ trụ đô thị tuyệt đối không phải liên bang có thể chế tạo ra g ã là bên kia phi ưng nói kỳ thật hoàn cảnh cũng không ra thế nào rất có thể tạ dồn sẽ là hiện tại bọn hắn tam phương tại sinh thái kỹ thuật bên trên tối cao đoan một cái kia đi lãn g tạ dồn lắc đầu đối với tần vân tán dương cũng không có cảm thấy tự hào đa tạ đại nhân khích lệ vì chế tạo thuyền cứu nạn chúng ta đã trả giá hết thệ tất cả thậm chí bất đắc dĩ cũng dùng xong nguyên bản tinh cầu bên trên tất cả tài nguyên đại nhân ngươi bây giờ chỗ nhìn thấy tất cả mỹ hảo là chúng ta trả giá vô số đại giới mới cuối cùng đổi lấy nếu có thể ta tình nguyện không có tàu á c t ầ n vân gật gật đầu không có lựa chọn tiến vào hoàng cung mà liền đứng tại hoàng cung ngoài cửa nhìn về phía vườn hoa cùng càng xa xôi rừng rậm đến nỗi những người khác tự nhiên cũng chỉ có thể đứng tại chỗ hơi để chống một chút không gian cho tần vân cùng đi đi làm tạ dồn gật gật đầu phải chính là bởi vì c ở có xâm lược để chúng ta đã mất đi nguyên bản thuộc về già viên của chúng ta có thể cùng ta nói một chút sao đây là vinh hạnh của ta đi làm tạ dồn cung kính nói một câu sau đó bắt đầu cho tần vân giới thiệu chân chính tạ dồn tạ dồn vương quốc tọa lạc tại một cái mỹ lệ tinh cầu bên trên cái tinh cầu này lớn nhỏ cũng không có cái này tinh hệ thích hợp cư ngụ ngôi sao lớn như vậy nhưng là tự nhiên tài nguyên phong phú mọi người cũng nhiệt tình thiệt lương đang phát triển lấy tự thân đồng thời cũng cực lực bảo hộ nguyên bản môi trường tự nhiên tạ dồn đã từng có được ba tỷ bảy trăm triệu nhân khẩu mà duy nhất chính quyền chính là chúng ta tạ dồn vương thất tại thống nhất chính quyền quản lý phía dưới tạ dồn đã có vượt qua năm trăm năm chưa từng xảy ra bất luận cái gì chiến tranh tất cả mọi người dân đều đoàn kết cùng một chỗ từ thực sự tiếp xúc đến khoa học kỹ thuật bắt đầu vẹn vẹn chỉ phí không đến hai trăm năm thời gian liền phát triển đến bây giờ dạng này trình độ khoa học kỹ thuật mà chúng ta cũng bởi vì đối với tự nhiên bảo hộ lấy được đến từ tự nhiên quà tặng một bộ phận rất nhỏ người lấy được cùng loại với ma pháp lực lượng mà chúng ta tạ dồn vương thất chính là một cái trong số đó tất cả vương thất huyết mạch người đều có thể tự nhiên vận dụng ma pháp tại từng ấy năm tới nay như vậy cũng không có chân chính tiếp xúc đến qua dị tinh văn minh nhưng cũng tìm tới qua dị văn minh chỗ tồn tại cùng dấu vết lưu lại cũng tương tự tại tinh cầu của chúng ta bên trên phát hiện rất nhiều di tích từ đây chúng ta khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ cùng ma pháp vận dụng năng lực liền phải lấy nhanh chóng tăng lên hình thành thuộc về chúng ta tự thân đặc biệt văn minh tại khoa học kỹ thuật trong quá trình phát triển chúng ta cũng từ tinh cầu chính thức tiến vào vũ trụ sau đó chúng ta liền phát hiện tạ rồn uy hiếp lớn nhất quỵ ở c ò n lần thứ nhất phát hiện quỷ ở c ộ t là tại gần trăm năm trước kia tạ dồn vũ trụ trinh sát thuyền phát hiện quỷ ở c ộ t t ồ n tại lập tức quỷ ở c ộ t liền hướng vũ trụ trinh sát thuyền khởi xướng công kích lúc kia theo chúng ta quỷ ở c ộ t chỉ là một loại sinh hoạt tại trong vũ trụ q u á i v ậ t nhưng tương tự cũng gây nên chúng ta cảnh giác cùng chú ý mà từ lúc kia bắt đầu tạ dồn liền bắt đầu tăng lớn ở trên quân sự phát triển mượn nhờ ma pháp lực lượng chúng ta ở trên quân sự phát triển trở nên vô cùng cấp tốc trong thời gian rất ngắn liền thành lập được một nhánh cường đại hà nội không bao lâu về sau liền tiêu diệt chi tiêu chiếm cư tại tạ dồn tinh cầu p ụ cận một khỏa tinh cầu bên trên tất cả qu nhưng không nghĩ tới tại tiêu diệt chi tiêu cửa ở c ộ t bộ đội về sau chúng ta mới phát hiện đây chỉ là một bắt đầu không c ó chờ chúng ta nhẹ bên trên một hơi t i ê n tâm đối với vũ trụ tiến hành thăm dò thời điểm lại một nhánh số lượng khổng lồ quỷ ở cọt xuất hiện từ đây tạ dồn cùng quỷ ở c ộ t chiến tranh liền bắt đầu mà từ chúng ta phát hiện tinh môn bắt đầu chúng ta cũng một mực tại đối với tinh môn duy trì kéo dài nghiên cứu nhiều năm trước tới nay cũng một mực thủ vệ tại tinh môn phụ cận tiêu diệt quỷ ở cọt mang tới uy hiếp nhưng cửa có xuất hiện tần suất càng ngày càng cao cũng càng ngày càng cường đại phụ thân của ta phát hiện lấy tạ dồn lực lượng khả năng rất khó chống cự lại cửa ở cọ hạ lệnh chế tạo tàu á t tân vân không có chen vào nói nhưng đối với đi lãn g tạ dồn nói tới một cái từ ngữ cũng rất là để ý ma pháp trương bông trăm ba cái yêu cầu ma pháp tân vân rất hiếu kỳ đi lãn g tạ dồn nói tới ma pháp cái này hắn đồng dạng tại phi ưng nơi đó đã nghe qua nhưng hắn ngay từ đầu học tập kiếm thuật đằng sau nắm giữ niệm động lực đối với ma pháp hiểu rõ đến cũng không phải là rất nhiều nhưng ở tương lai hắn cũng sẽ có có thể sử dụng thuật pháp khả năng không phải dựa vào ma lực sử dụng mà là dựa vào niệm động lực cho nên cái này tại trùng phong trong miêu tả thì không có lấy ma pháp cái từ ngữ này đến xưng hô mà lại đối với ma pháp tần vân bản thân kỳ thật cũng thật tò mò cái này thuộc về một loại khác hoàn toàn khác biệt lực lượng tần vân nói không biết tạ dồn quốc vương phải chăng có thể cho ta biểu diễn một lượn g đi l ã n tạ dồn gật gật đầu đương nhiên thoại âm rơi xuống đi l ã n tạ dồn liền hơi đi lên phía trước hai bước c h ậ m rãi từ hai bên nâng lên hai tay của mình c h n p rãi từ sáng lên quang mang nhàn nhạt, nhạt chung quanh phảng phất có đồ vật gì ngưng tụ lên là giải trong không khí năng lượng nào đó hoặc là nguyên tố những vật này bởi vì đi lặn tạ dồn ảnh hưởng mà ngưng tụ thành một chút đồ vật mười mấy cây nhìn qua sắc bén băng trụ nương theo lấy đỉ lặn tạ dồn tay hướng phía trước v ù n g lên những thứ này băng trụ ngay lập tức phóng tới phía trước tần vân một mực tại nhìn những cái kia đi theo tần vân người tới cũng đều dùng đến ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem đỉ lặn tạ dồn làm chuyện này phải biết liền gạ lạ cũng không có cái này cái gọi là ma pháp năng lực loại này phản khoa học sự tỉnh tại rất nhiều người xem ra có chút quá bất khả tư nghị có ý tứ phi ưng thanh âm thông qua mặt nạ tại tần vân trong lỗ thai vang lên tần vân cũng nhẹ nhàng gật đầu tựa như là đang lẩm bẩm lẩu quả thật có chút ý tứ phi ưng nói đây càng giống như là huyết mạch chuyển thừa năng lực đặc thù mà không phải cái gì m a pháp bất quá thật muốn chăm chỉ thuộc về ma pháp phân loại bên trong cũng không sai huyết mạch pháp sư cái này đáng giá nghiên cứu một chút cái này tạ dồn giá trị có thể muốn so ta ngay từ đầu nghĩ còn muốn lớn chúng phong cái kia mạng hóa mai phục tại nơi này vậy mà không có phát hiện nơi này lại còn có người có năng lực như vậy ngay lúc này tạ dồn để tay xuống lần nữa lui ra phía sau đối tần vấn có chút khốc thân đại nhân đ ề u xấu tân vân hỏi rất đặc biệt năng lực chứ có thể tiến hành công kích bên ngoài còn có cái khác có thể làm đến sự tình sao tạ dồn nói ra ma pháp cũng không phải là vật năng đại khái có thể làm được công kích phòng ngự trị liệu bất quá trị liệu người tại tất cả nắm giữ ma pháp năng lực người bên trong cũng là hy hữu nhất thân vân rất hiếu kỳ ma pháp luyện kim có thể làm đến sao đi lản tạ dồn con mắt lóe lên một cái không nghĩ tới tần vân vậy mà lại bỗng nhiên nói ra phủ văn cường hóa bốn chữ này c h ầ mặc m một chút sau nhẹ nhàng gật đầu có thể bất quá cần rất nhiều nắm giữ ma pháp người cộng đồng tiến hành mới có thể làm đến mà lại tốn thời gian phi sức hỏi ra vấn đề này cũng không phải tần vân lung tung hỏi mà là phi ưng để hắn hỏi ma pháp luyện kim đời chỉ rất lớn vi cũng tương tự có thể đợi chỉ một cái khác đồ vật phù văn cường hóa có ý tứ tân vân cười cười cũng không tiếp tục để đi lảng tạ dồn tiến hành càng nhiều biểu hiện ra cũng không có tiếp tục tại ma pháp vấn đề này xâm nhập xuống dưới như là đã biết tạ dồn nhất tộc bên trong có như vậy cực thiểu số người nắm giữ thi triển năng lực ma pháp như vậy đối với ma pháp chuyện này sớm muộn cũng đều có thể hiểu rõ không cần thiết ở thời điểm này cùng trường hợp xuống dưới truy tìm nhiều thứ hơn tân vân nói ra phi thường ưu tú năng lực hy vọng về sau có cơ hội có thể thật tốt hiểu rõ một phen đi lảng tạ dồn nói đại nhân cần hiểu rõ chúng ta nhất định sẽ thật tốt phối hợp đại nhân mời ta đã để người làm tất cả mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi địa phương mời đi thôi từ vườn hoa tiến vào hoàng cung chỗ nhìn thấy đồ vật liền càng có thời trung cổ phong cách đương nhiên chỉ là phong cách mà thôi ta dồn dù sao không phải chân chính thời trung cổ văn minh chỉ là giữ lại đã từng thói quen cùng phong cách rất trang trọng dáng vẻ uy nghiêm mặt khác chính là hoa lệ cùng cao quý mà khi tiến vào hoàng cung về sau đi qua an bài cùng sau l ư n g tần vân cũng liền chỉ còn lại mười cái trừ b ạ c h lễ rẽ n ọ cùng xím bị đi ủng ba người bên ngoài còn lại bảy người thì là lấy mị dạ do dẫn đầu nhân viên hộ vệ những người khác thì là được an bài đến những địa phương khác nghỉ ngơi thuận tiện cũng cần ăn một chút gì dù sao cái này một vòng đi dạo xuống tới cũng s á c thực tốn rất nhiều thời gian mà lại từ ăn dùng tới được mặt cũng đồng dạng có thể thấy được thuộc về tạ dồn văn hóa tần vân tự nhiên cũng là cần ăn cái gì trong đồ ăn ăn mặn làm đều có nhưng ăn thịt c ũ n g so sánh muốn càng ít một chút cũng không biết là bởi vì điều kiện quan hệ hay là bởi vì bọn hắn bản thân tập tục hương vị quả thật không tệ kỳ kỳ quái quái lá cây ăn vào miệng bên trong ngược lại là có một phong vị khác dù sao cũng là hoàng thất đầu bếp chế tắt được khó ăn cũng không thực tế nhưng tần vân cảm thấy phù hợp nhất h n khẩu vị còn là một loại nước trái cây uống vào miệng bên vào tấn r rõ ràng r o n không có khối băng lại. Cảm giác băng lạnh lạnh, g giác khối có cảm lại bứt t biệt, đặc có cố h nhạt hạ à n bạc vân ị ngọt ngào nhưng không ngáng ngửi. Liên Tấn v c ũ n g k h ô ngẫu biết nhiên n g u lại muốn đem cái tia đầu bếp từ tàu lở sở chỉ ợt bên trên an bài đến bảy bện cứ điểm cho mình làm ăn ân như vậy dứt khoát không bằng bạch u t lễ zncbd ùn g như cùng tần vân ngồi cùng một chỗ đi lặn còn có mấy cái người tạ dồn cũng tại chung quanh làm mị dạ do còn có tạ dồn hộ vệ phân tán đứng thẳng mọi người đều biết tiếp xuống liền nên nói chuyện chuyện quan trọng mà nói chuyện trọng yếu tự nhiên cũng liền chỉ cần mấy cái trọng yếu người tự mình nói liền tốt tần vân không nhanh không chẩn uống một ngụm nước trái cây vung xuống về sau mới quay về đi lặn tạ dồn nói ra liên quan tới tạ dồn tình huống về sau chúng ta có rất nhiều cơ hội cùng thời gian đến chậm rãi hiểu rõ đồng dạng về chúng ta tình huống bên này các ngươi cũng sẽ có cơ hội cùng thời gian đến chậm rãi hiểu rõ ta cũng tin tưởng chúng ta song phương sẽ có rất nhiều cơ hội cùng thời gian chân chính qua lại hiểu rõ sau đó tín nhiệm đi lặn tạ dồn nói chuyện rất k h á c h khí đại nhân nói đùa đã đại nhân đã trở thành chúng ta che chở người đương nhiên chúng ta tất cả đều sẽ tuân theo đại nhân ý nguyện tần vân k h o á t khoắt tay che chở không che chở cái gì không cần phải nói những thứ này tạ dồn cũng hẳn là phải có thanh em của mình mới đúng ta chân chính hy vọng chính là tạ dồn có thể dung nhập vào trong chúng ta thực sự trở thành người một nhà tân vân chính thức cho đi l ã n tạ dồn giới thiệu bên cạnh mình người bên cạnh ta vị này là bạch lễ tướng quân vị này là rẽ nọt tướng quân cuối cùng vị này mỹ lệ nữ sĩ là xím bi đi ủng chấp hành quan bọn hắn đều là hạm đội độc lập quan chỉ huy ngoài ra còn có hai vị quan chỉ huy hôm nay cũng không có đến từ tất cả chúng ta lãnh đạo hạm đội cùng một chỗ cộng đồng tạo thành tinh môn phòng vệ quân cũng chính là tinh môn đặc khu mà tạ dồn cũng đã là tinh môn đặc khu một viên sau này mọi người còn phải nhiều quen thuộc mới là đi lặn tạ dồn nhìn thoáng qua x í bi đi cái này cùng ở đây những người khác hoàn toàn khác biệt nữ nhân nhọn l ô thai càng không giống bình thường phục sức trường bảo trong mắt cũng thoáng qua một vòng như có điều suy nghĩ rẽ nó sao nhẹ một tiếng nói ta dồn quốc vương ngươi tốt hiện tại trước để ta tới giới thiệu cho ngươi một chút thứ nhất hệ mặt trời tình huống đã tinh môn đặc khu cụ thể tạo thành có nhiều thứ là giấu không được cho nên cần ngay từ đầu liền hướng đối phương nói rõ chúng ta thứ nhất hệ mặt trời ở vào một cái càng lớn ngũ mang tinh hệ bên trong tại cái này ngũ mang tinh hệ bên trong có được năm cái cơ hồ giống nhau hệ mặt trời hình thành một cái cùng loại với ngũ mang tinh to lớn tinh hệ cho đến trước mắt chúng ta còn không có có thể hữu hiệu phát hiện cái k h á c bốn cái hệ mặt trời tình huống năng lực đồng thời cũng không có cùng cái k h á c bốn cái hệ mặt trời lấy được bất cứ liên hệ gì đi lặn tạ dồn cùng người đứng bên cạnh hắn đầu tiên là sừng sốt một chút sau đó gật gật đầu không có lên tiếng mà tại đi lặn tạ dồn trong nội tâm thì là tràn đầy kỳ quái những vật này chỉ cần trước biết mà thôi cụ thể có thể về sau lại đi tiến hành xác nhận bất quá ngũ mang tinh hệ cái gì đây cũng quá kỳ quái đi năm cái giống nhau tinh hệ tạo thành một cái càng lớn tinh hệ không thể tưởng tượng nổi cái này cùng tần vân ý nghĩ ban đầu đầm dạp r e n o s một mực tại chú ý đến đi lặn tạ dồn cùng biểu tình của những người khác nhìn thấy trên mặt bọn họ sửng sốt một chút phản ứng về sau nói ra xem ra các ngươi cũng chưa có tiếp xúc qua ngũ mang tinh hệ đi lặn tạ dồn gật đầu nói đúng vậy chưa từng có nhìn thấy qua đặc biệt như vậy tinh hệ r e n o s tiếp lấy nói ra tại thứ nhất hệ mặt trời bên trong hết thể sinh tồn lấy ba cái thế lực liên bang liên hợp g ạ lạ tạ dồn một bên người lại xứng sở nhưng cũng duy trì bình tĩnh không có lên tiếng tinh môn đặc khu là từ chúng ta ba phe thế lực cộng đồng xác nhận tạo dựng lên khu vực đặc biệt mà bây giờ cao nhất quan chỉ huy thì là liên ban xuất thân tần vân đại nhân tại tần vân đại nhân lãnh đạo phía dưới đặc khu thì sẽ biến thành một cái độc lập với tam phương siêu nhiên thế lực không tiếp thụ các phương lãnh đạo cái đ ố i với tinh môn an nguy phụ trách đối kháng đến từ tinh môn bên ngoài uy hiếp nếu như tại tăng thêm các ngươi tạ d ồ n cái k i u tương lai tinh môn đặc khu thì là để cho chúng ta tới cộng đồng thành lập phát triển rẽ nó đơn giản cho đi lặn bọn hắn giới thiệu một chút liên quan tới tinh môn đặc khu tình huống tóm lại chính là cường điệu một sự kiện tinh môn đặc khu chính là đặc thủ tinh m tinh môn đặc khu về sau sẽ biến thành một cái độc lập thế lực nói gần nói xa dù sao cũng đều là ý tứ này sau đó nha chính là để tạ dồn cũng cần xuất lực điều khiển hạm đội gia nhập vào tinh môn đặc khu đến nỗi cái khác tài nguyên nhân thủ cái gì những thứ này có thể tiếp xuống lại từ từ thương lượng đi làm đối với cái này đến không có ý kiến chỉ là hắn đối với hiện tại cái gọi là tinh môn đặc khu sức chiến đấu vẫn còn có chút nhìn không thấu tần vân lực lượng quá cao cấp thế nhưng là tại trở về thuyền cứu nạn đô thị về sau hắn cũng hơi hiểu rõ đến một chút độ vật đó chính là bên này hạm đội tựa hồ có chút cùng tần vân cái kia lực lượng cường đại không hài hòa cái này tương đương kỳ quái bất quá bọn hắn mới vừa tới đến nơi này có chút nghi vấn cũng không tốt hỏi được quá rõ ràng tóm lại về sau thời gian còn nhiều có thể c h ậ m d ã i tới rẽ nó tiếp tục làm hát nhân bất quá tạ dồn mới tới ta tin tưởng ta song phương cũng vẫn là tràn ngập không tín nhiệm cùng hoài nghi cái này rất bình thường tần vân đại nhân cũng phi thường lý giải cũng tương tự vì tinh môn đặc khu yên ổn suy nghĩ chúng ta tinh môn đặc khu đối với tạ dồn có ba điểm yêu cầu hy vọng các ngươi có thể làm được đi làm tạ dồn nhẹ nhàng gật đầu mời nói quý p ư ơ n g hạm đội số lượng tại tinh môn đặc khu đã mất cân bằng cho nên chúng ta cần các ngươi cắt giảm hạm đội số lượng đương nhiên đó cũng không phải để các ngươi phá hư trong tay chiến hạm hay là đem chiến hạm giao cho chúng ta đảm bảo thật muốn làm như vậy cũng là tinh môn đặc khu không chịu trách nhiệm mà là hy vọng các ngươi thanh không chiến hạm bên trong người chuyển rời đến cái này thuyền cứu nạn đô thị chỉ để lại nói tới chỗ này dẹn n ó cố ý nhìn tần vân l ư ớ t mắt mà tần vân thì là trực tiếp nói ra một nghìn năm trăm tàu chiến hạm chia làm ba cái hạm đội trong đó một hạm đội phụ trách tàu a hộ vệ hai cái hạm đội gia nhập tinh môn phòng vệ quân tạ dồn thuyền cứu nạn đô thị làm độc lập thế lực di chuyển đến tinh môn chiến khu bên ngoài từ hôm nay sau bắt đầu làm tinh môn đặc khu một viên mà tồ tại nội bộ chính vụ tự trị để chống chiến hạm bỏ neo tại nhất định phạm vi bên ngoài tinh môn đặc khu bên này biết sắp xếp ra đội tuần tra tiến hành trông giữ r e nó o nhìn về phía đi l ã n g tạ dồn chính là như vậy tinh môn đặc khu là một cái rất mẫn cảm địa phương cho nên chúng ta cần duy trì nơi này ổn định các ngươi chiến lược số lượng quá lớn biết dẫn đến mất đi cân bằng trong ngắn hạn đến nói chúng ta hy vọng có thể bảo trì hiện hữu cân bằng đến nỗi tương lai cái kia còn cần làm tính toán khác đi l ã n g tạ dồn c h ấ m ngâm một tiếng tốt ta đại biểu tạ dồn tiếp nhận yêu cầu này rẽ nó nói điểm thứ hai chúng ta tiếp xuống biết đặc biệt nhằm vào người tạ dồn thành lập một cái mới học viện cũng cần tạ dồn thành lập một cái học viện để chúng ta người tới hai học viện này sẽ là chúng ta tăng tiến song phương hiểu rõ tăng cường song phương tín nhiệm trọng yếu con đường mặc kệ là tạ dồn ưu tú người trẻ tuổi vẫn là chúng ta ưu tú người trẻ tuổi ta cho là chúng ta có thể trao đổi một nhóm đến qua lại học tập cùng hiểu rõ tân vân không khỏi ở trong nội tâm cho rẽ nọt dựng thẳng lên một cái ngón tay cái đây chính là cáo già con tin liền con tin nha lại còn đưa ra một cái học viện tạ dồn bên này thành lập một cái học viện người tới khẳng định không thể nào là trọng yếu nhân viên đại đa số khẳng định là nhân viên tình báo mà tinh môn đặc khu thành lập một cái học viện k i a đến liền chỉ có thể là tạ dồn nhân vật trọng y ế u hài từ loại hình rẽ nó hỏi đến nội nhân số nha nhóm đầu tiên ngươi nhìn hai trăm người thế nào vấn đề an toàn các ngươi không cần lo lắng chúng ta khẳng định biết bảo vệ tốt bọn hắn rẽ nó tại bảo vệ chữ này bên trên cường địa một cái đi làn g tạ dồn liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m rẽ nó đã minh bạch cái này học viện cái gọi là mục đích người đầu tiên t r ư ớ cái c thứ hai giám thị mà lại đều là nhằm vào bọn họ tạ dồn đi làn tạ dồn không có trực tiếp đáp lại mà là hỏi cái tia yêu cầu thứ ba đâu rẽ nó cười cười cái này có lẽ không tính là yêu cầu gì mà là một chuyện vui ta muốn đại biểu tần vân đại nhân cầu tạ dồn bệ hạ một sự kiện chúng ta hy vọng tần vân đại nhân có thể cưới quý phương mê ấy l ì n tạ dồn công chúa như vậy không phải liền là thân càng thêm thân chân chính người một nhà sao chương bốn trăm lẻ một thẳng thắn jenos cười ha hả nói hết lời nhưng hắn lại giống như là bom quăng vào bình tĩnh mặt nước đồng dạng lập tức kinh đến tạ dồn một phương mấy người liền ý làm tạ dồn bản thân đều vô pháp bảo trì lại trên mặt bình tĩnh ngạc nhiên nhìn về phía nói ra lời nói này jenos jenos ngược lại là dương dương tự đắc ta muốn dùng thông gia kéo vào cùng ổn định quan hệ liền xem như tại tạ dồn cũng giống như vậy tồn tại a phe ta lãnh đạo tối cao nhất người cùng quý phương công chúa làm sao có thể kết hợp với nhau ta nghĩ đây đối với chúng ta song phương đến nói tuyệt đối sẽ là một chuyện tốt phải biết tại toàn bộ tinh môn thủ vệ quân bên trong tần vân đại nhân u y vọng là phi thường cao cũng là chúng ta người tôn kính nhất đồng dạng tần vân đại nhân cũng là cái này tinh hệ bên trong cường đại nhất người cho dù là liên bang liên hợp g ạ là tam phương thế lực cũng hoàn toàn vô pháp so sánh đã các ngươi đã quyết định để tần vân đại nhân che chở các ngươi như vậy vì cái gì không đem phần quan hệ này tiến thêm một bước thực sự trở thành người một nhà đâu còn là nói có chỗ khó mắc cũng có đề phòng cho nên cũng không nguyện ý trông thấy cái này cọc thân càng thêm thân sự tình xuất hiện tân vân mặt không biểu tình nhưng trong nội tâm lại rất hài lòng dẹ nọt biểu hiện bây giờ cảm thấy dẹ nọt s á c thực bồng đồng đ á t đi lặn tạ dồn nhẹ nhàng hít một hơi vội vàng nói cũng không phải là dạng này nếu như có thể cùng đại nhân đương nhiên là chuyện tốt chúng ta đã lựa chọn tiếp nhận đại nhân che chở liền sẽ không lại có cái khác h a i lòng chỉ là tiểu nữ đã có hô nước chỉ là hô nước vậy liền hủy bỏ là được cái này có quan hệ gì rẽ nọt thân thể hơi nghiêng về phía trước phản phất là tại cho đi lặn tạ dồn làm áp lực đã muốn có được che chở chẳng lẽ liền cái gì cũng không nguyện ý trả giá sao đại nhân cứu các ngươi đây là bao lớn ân tình nguyện ý che chở các ngươi lại là bao lớn ân tình thậm chí nguyện ý tiếp nhận các ngươi lưu tại tinh môn đặc khu đây cũng là g i a sao ân tình chẳng lẽ lớn như vậy ân tình đều không thể để các ngươi làm ra lựa chọn chính xác coi như đại nhân có thể yên tâm các ngươi nhưng chúng ta tam phương thế lực liên bang liên hợp gạ l ã lại không nhất định có thể đối với các ngươi yên tâm à ít nhất phải để chúng ta tất cả mọi người trông thấy đáng giá chúng ta tín nhiệm cách làm mà nếu như là quý phương công chúa cùng đại nhân ký kết hôn nhân vậy chúng ta tam phương mới có thể yên tâm lại nếu không thì trong thế giới của chúng ta dựa vào cái gì bởi vì một người một câu không hề quan hệ liền để các ngươi lưu tại nơi này đi làm tạ dồn trên mặt biểu lộ nháy mắt trở nên nặng nề dẹn d ọ lời nói câu câu đều có lý là thật có lý tần vân đối bọn hắn có thể nói là có thiên đại ân tình cứu mạng của bọn hắn còn nguyện ý lưu bọn hắn lại che chở bọn hắn dạng này ân tình tối thiểu ở thời điểm này là nhất định phải nhận thức dưới thế nhưng là lấy được ân huệ lại không báo đáp mặc kệ phóng tới chỗ nào đều không có dạng này thuyết pháp tần vân ngược lại là như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua dẹn ọ c ra hỏa này t h ậ t thật đúng là lợi hại ba cái yêu cầu một cái tiếp một cái ném đi ra. mà bây giờ đi lặn tạ dồn nếu như lựa chọn cân nhắc yêu cầu thứ ba như vậy trước hai cái yêu cầu liền chỉ có thể đáp ứng mà tới cuối cùng đợi đến đi lặn tạ dồn bọn hắn suy nghĩ rõ ràng chỉ sợ cũng phải đáp ứng vì chủng tộc kéo dài vì được đến hắn tần vân che chở cũng đồng dạng là vì có thể tại cái này có thể chống cự ở trong vũ trụ lấy được một mảnh thuộc về mình nghỉ lại nơi một cái công chúa có thể trao đổi đến mấy trăm triệu người tương lai dạng này mua bán thấy thế nào cũng sẽ không thua thiệt mấu chốt là bọn hắn cùng tần vân quan hệ trong đó cũng sẽ bởi vậy kéo đến thêm gần đi l à n tạ dồn đang suy nghĩ một cái sau áy náy nhìn tần vân lên mắt tần vân đại nhân xin chờ một chút liên quan tới điểm này ta cần cùng những người khác thương lượng một chút rốt cuộc tần vân ở thời điểm này mở miệng chuyện thông gia tuy không phải ta mong muốn nhưng lại vì tất nhiên chúng ta cần một vài thứ để chúng ta ở giữa chân chính liên hệ tới làm vương giả ngươi cần phải có thể rõ ràng ý nghĩ của chúng ta ta cũng tin tưởng quý quốc công chúa có thể lý giải điểm ấy nàng cùng ta sẽ trở thành hai cái đến từ khác biệt vũ trụ mấy cái văn minh ở giữa kết nối cầu nối đến nôi cái khác hai cái yêu cầu cũng là vì giữa chúng ta tín nhiệm lẫn nhau kế tiếp khẳng định còn sẽ có càng nhiều những an bài khác đến để chúng ta song phương càng thêm quen thuộc đây cũng là đứng tại tinh môn phòng vệ quân tối cao lập trường đến tiến hành cân nhắc kế tiếp ta đối với tinh môn đặc khu còn đem sẽ có một loạt biến đổi cùng những an bài khác tạ dồn muốn từ đó thu hoạch cái k i a cũng muốn nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng đi l à g tạ dồn gật gật đầu tần vân đại nhân ta minh bạch cũng phi thường lý giải còn mời tần vân đại nhân làm sơ nói xong đi l à g tạ dồn liền chuẩn bị đứng lên rời khỏi có thể tần vân lại lần nữa mở miệng chờ một lát không biết các vị có thể cho chút thời gian để ta cùng tạ dồn quốc vương đơn độc nói chuyện rẽ nó biểu hiện tốt đẹp cái thứ nhất đứng lên hướng phía tần vân khẽ gật đầu sau đó liền đi tới một bên kế tiếp là x í m b đi u n cùng b ạ c h lễ hai người cũng đi theo rẽ nó đi đến rộng lớn phòng quan sát bên liên giới mà đi theo đ ỉ làn bên cạnh mấy cái tạ dồn trọng thần cũng tại đ ỉ làn sau khi xác nhận đứng lên rời khỏi đ ỉ làn hỏi không biết đại nhân có chuyện gì muốn nói cùng tần vân nói ngươi hẳn là sẽ cảm thấy kỳ quái đi mời đại nhân chỉ rõ tần vân cười cười ta cùng cái này cái gọi là tinh môn phòng vệ quân là như thế nào quan hệ vì cái gì tinh môn phòng vệ quân biết từ ba cái thế lực tạo thành bọn hắn bày ra lực lượng lại cùng ta c h ê n lệnh rất xa đi lản tạ dồn nhìn một chút t h ầ n vân mang theo một tia cung k í n h nói ra là có một chút ân t h ầ n vân gật gật đầu nói vậy ta liền cùng ngươi nói một chút ta sinh ra ở cái này tinh hệ lam tinh cũng chính là liên bang k h ô n g chế tinh cầu mà tại cái này tinh hệ bên trong còn có một cái khác văn minh cũng chính là gạ lạ liên bang cùng gạ lạ đã tranh đấu lẫn nhau phòng bị thời gian rất nhiều năm ngay tại hai tộc trong xung đột tinh m ô n bị đồng thời phát hiện mà vì phòng bị tinh m ô n mang đến nguy hiểm p h í a khu vực này đã từng bị hai tộc xác định vì một cái đặc thù khu vực cấm trì tranh đấu diễn phần mình phái ra hạm đội dùng cho phòng thủ nơi đây lấy ứng đối cửa còn mang đến uy hiếp ghi tặc trước đây không lâu liên bang phân liệt một bộ phận người thoát ly liên bang tạo thành vũ trụ liên hợp cũng cùng gạ lạ tiến hành đồng minh từ đó giữa chúng ta xuất hiện một đoạn tiếp tục không hề dài ngắn ngủi chiến tranh cũng bởi vì trận chiến tranh này hy sinh rất nhiều người mà ta cũng chính là từ trong cuộc chiến tranh này nhanh chóng cuộc khởi đồng thời trở thành hạm đội quan chỉ huy liên quan tới những thứ này đợi đến các ngươi dần dần dung hợp vào tinh môn đặc khu về sau các ngươi có thể có rất nhiều cơ hội đến hiểu rõ đến nhưng ta muốn nói không phải chuyện này có một số việc là không có cách nào giấu giếm đã thế giới này tồn tại mạng lưới cái tiêu tạ dồn người một khi du nhập g n vào tinh môn đặc khu tự nhiên có thể từ mạng lưới bên trong tìm tới rất nhiều liên quan tới tân vân liên bang liên hợp cùng gạ lạ tình báo cùng tư liệu huống hồ tương lai tất nhiên là sẽ đem tạ dồn bộ phận lực lượng triệt để đánh tan cùng những hạm đội khác dung hợp được như vậy những người này đồng dạng cũng có thể từ cái khác con đường đến hiểu rõ đến liên quan tới tinh môn cùng tần vân rất nhiều sự tình những sự tình này giấu giếm không cần thiết cũng không cần đi khắp làm thẩm ý mà tần vân hiện tại muốn nói đúng là một chuyện khác đang nói ra sự kiện kia trước đó tần vân dẫn đầu đối với ỷ lạn tạ dồn hỏi một vấn đề, tạ dồn quốc vương. ta muốn biết các n g ư n i nguyện ý tiếp nhận ta che chở có phải là hay không hiện tại toàn bộ tạ dồn triệt để đi theo ta trở thành ta phụ thuộc đi làm tạ dồn không rõ tần v â n trong nội tâm đến cùng là cái gì ý tứ đối với tương lai cũng quả thật có chút mê man g đối với tần vân lực lượng cũng cảm thấy e ngại vì chủng tộc kéo dài lựa chọn tiếp nhận che chở thế nhưng là bị che chở cùng trở thành phụ thuộc hai điểm này đến cùng lại có cái gì khác biệt phụ thuộc cái gì có lẽ từ đi làm tạ dồn đáp ứng tiếp nhận tần vân che chở thời điểm liền đã nghĩ rõ ràng đi Đ r ấ tân tốt. t vân mỉm cười nói cái kia từ giờ trở đi ngươi liền nhớ rõ điều ấy tạ dồn là ta tần vân dưới trướng bất quá ngươi yên tâm đối với các ngươi tạ dồn nội bộ sự vụ ta cũng không có cái gì can thiệp ý tứ mà liền giống như tạ dồn tại cái này tinh hệ bên trong liên bang liên hợp gạ lạ tam phương thế lực không bao lâu về sau cũng sẽ giống như các ngươi trở thành dưới trướng của ta một viên tân vân mở miệng nói ra ta phải nói cho ngươi chính là ta c h ỉ là sinh ra ở liên bang là liên bang một viên bên ngoài kỳ thật ta vẫn là một cái khác cao cấp hơn văn minh người phát ôn tại vùng vũ trụ này bên trong người phát ôn cũng là vùng vũ trụ này bên trong duy nhất thành viên nói cách khác các ngươi trở thành ta phụ thuộc đồng thời cũng đồng dạng trở thành cái này đẳng cấp cao văn minh phụ thuộc trước đó các ngươi chỗ trông thấy nhằm vào cửa ở c ộ t cái kia phần lực lượng cũng chính là đến từ cái kia đẳng cấp cao văn minh đối với cái này đẳng cấp cao văn minh tạm thời ngươi không cần biết quá nhiều ngươi chỉ cần biết cái văn minh này là một cái từ dung hợp vô số cái chủng tộc thân mật văn minh rất nhiều chủng tộc đều cộng đồng sinh hoạt tại cái văn minh này che chở phía dưới có được vô số cùng loại với tạ dồn dạng này phụ thuộc mà ta thì là vùng vũ trụ này bên trong duy nhất một người phát ngôn cái văn minh này vô cùng c ư ờ n g đại c ư ờ n g đại đến đủ để quét ngang toàn bộ vũ trụ trở thành dạng này một cái văn minh phụ thuộc trong mắt của ta tuyệt đối là tạ dồn may mắn bọn hắn nắm giữ lấy vô số cao cấp kỹ thuật thậm chí có thể làm được để người vĩnh sinh bất tử mà tạ dồn bây giờ đã phụ thuộc tại ta làm như vậy tạ dồn quốc vương ngươi cũng sẽ có tư cách lấy được một chút đặc thù đồ vật cũng chính là bởi vì ta trở thành cái văn minh này người phát ngôn cho nên ta có lực lượng mới có thể cùng ngươi chỗ nhìn thấy những lực lượng khác không hợp nhau ta hy vọng ngươi có thể nhớ ký một điểm Tạ d ồ nếu là cái văn minh này tại vùng vũ trụ này ràng thành này cái cái thuộc, cũng hy vọng ngươi có cẩn chính cùng cái thuộc minh tại ngươi điểm minh văn vùng vũ vọng văn bên trong nhất mình dồn thứ phụ hy thể thủ phụ h ấy, trụ tạ trở t rõ đã lực. n ế không phải như thế vậy các người đem không chiếm được cái văn minh này giao phó cho bất kỳ vật gì dù sao mình đổ vật vì cái gì giao cho ngoại nhân chỉ có trở thành người một nhà các ngươi mới có thể có đến chỗ tốt cho nên điểm này ngươi cũng cần đối với toàn bộ tạ dồn tiến hành t u y ê n cáo chính thức xác định được đối với tần vân đi làng tạ dồn có chút kinh ngạc đến từ một cái khác đẳng cấp cao hơn văn minh người p h á ngôn bất quá cứ như vậy cũng liền nói thông được vì cái gì kia cái gì liên bang gạ lạ chiến hạm nhìn qua cũng không so với bọn hắn tạ dồn chiến hạm cao cấp vì cái gì trừ tần vân bên ngoài tinh môn phòng vệ quân những chiến đấu cơ giáp đó vì cái gì không có cường đại như vậy đi làn tạ d ồ n trần t r ờ hỏi đại nhân vậy cái này văn minh danh xưng là vợ đinh lệ ghi ẩn đem hy vọng ánh sáng thiêu đốt đến toàn bộ vũ trụ cái quỷ gì tần vân vừa nói trong nội tâm một bên nhà d a n h vê đốt ho vê đốt bên trong vợ đinh lệ ghi ẩn rõ ràng chính là một cái đem hủy diệt cùng phá hư đưa đến mỗi một cái thế giới đem tất cả mọi thứ đều thiêu đốt hầu như không còn tạ ác quân đoàn nhưng tại phi ưng trong miệng cái này một cái bờ đ ỉ n h lệ g ỉ ẩn lại là đem hy vọng đưa đến mỗi một cái thế giới tóm lại luôn có một loại nói không nên lời không hài hòa cảm giác tốt h ra đối với cái này hắn cũng không có biện pháp hiện tại tần vân làm chính là cho đi lảng tạ dồn nói rõ bờ đ ỉ n h lệ g ỉ ẩn tồn tại xác nhận cái này quân đoàn cũng không phải là chỉ là bản thân phụ thuộc mà là từ hôm nay trở đi trở thành bờ đ ỉ n h lệ g ỉ ẩn cấp dưới thế lực tại trong vũ trụ này làm phát ngôn viên duy nhất hắn tự nhiên cũng chính là tạ dồn quản chế người không phải quản lý mà là quản chế h u ố hồ hắn đã có phi ương cùng trùng phong quan hệ trở thành bờ đỉnh lệ ghi ẩn thành viên chính thức bắt đầu hưởng thụ bờ đỉnh lệ ghi ẩn chính thức đãi ngộ mà lợi đến tạ dồn nội bộ chính thức công bố xác nhận xuống tới sau chuyện này như vậy tạ dồn tự nhiên cũng sẽ lấy được rất nhiều chỗ tốt đi làm tạ dồn lặp lại một lần cái tên này bờ đỉnh lệ ghi ẩn về sau ta sẽ cho ngươi một phần liên quan tới bờ đỉnh lệ ghi ẩn tư liệu khả năng tư liệu không biết quá nhiều nhưng là đâu hẳn là sẽ để ngươi đối với bờ đỉnh lệ g h ẩn có một cái cụ thể hiểu rõ cái này tư liệu cũng là phi ương lấy ra cũng là lần thứ nhất lấy ra có quan hệ với bờ đỉnh lệ ghi ẩn tư liệu. đến bây giờ tần vân cũng đều còn tại thông qua mặt nạ nhìn xem một bên nhìn một bên tại cùng đi lãn g tạ r ồ n nói chuyện trong thời gian ngắn như vậy tần vân có thể nhìn thấy đồ vật không nhiều đại khái là là quân đoàn quân lực tạo thành chiến hạm khổng lồ lực phá hoại siêu cao không máy văn minh tạo thành mấy người cái này phần lớn đều là một chút tương đối đơn giản đồ vật không có chân chính dính đến quân đoàn hạch tâm chỉ là một cái đại khái đồ vật nhưng chỉ có những vật này cũng làm cho tần vân nhìn ra rất nhiều tỉ như bợ đ ỉ n h lệ gỉ ẩn cũng không phải là một cái xâm lược tính rất mạnh quân đoàn là một loại đặc thù kết cấu tổ chức lấy quân đoàn hạch tâm làm chủ t r ư ờ n g khống cùng quản chế rất nhiều thế giới phía d ư ớ i thế lực này phần lớn cũng đều là lấy phụ thuộc hình thức tồn tại cũng rất ít biết đối với thế lực này tiến hành trực tiếp quản lý vẹn vẹn chỉ cung cấp bảo hộ thể hiện quân đoàn c ư ờ n g đại thân mật cũng có quân đoàn cho ra hạn chế tỉ như không cho phép đối với cấp thấp văn minh tiến hành vũ lực chinh phạt nhưng đối địch ngoại trừ những vật này nha dù sao là cho đi l ã n g tạ r ồ n bọn h ắ n nhìn tần vân nhìn một chút cũng chú ý mình có hứng thú đồ vật tỉ như nói cái kia hạm đội khổng lồ còn có tư liệu bên trong miêu tả không máy còn có một số chiến tích tần ạ i t vân t r o nói g trong cũng mắt, từ tích chiến c bên thể thấy bờ nỉnh h được bở lệ g ẩn có một phát triển, quá cường đại, quá vô địch. triển, đại, Linh cường Chương 402, tạ Dồn Tân Vân quá quá Tạ vô 402, Mẹ i có quan hệ với một cái khác văn minh mà lại hắn còn là một cái khác văn minh người phát ngôn điểm ấy để đi làm tạ dồn h i ể u được vì cái gì tinh môn phòng vệ quân thực lực sai biệt vậy mà lại lớn như vậy cùng tần vân t r i ể n hiện ra cái chủng loại kia lực lượng một trời một vực mà thay lời khác mà nói tần vân nắm giữ lực lượng kỳ thật căn bản không thuộc về vùng vũ trụ này cái gì liên hợp liên bang gạ lạ loại hình coi như có cùng tạ dồn chống lại thực lực nhưng là bản thân vũ lực mức độ cũng không phải là quá cao nói cách khác cái này tinh môn phòng vệ quân hoàn toàn chính là tần vân một người n ô lên đến hắn liền đại biểu cho phòng vệ quân tối cao vũ lực tần vân ý tứ hắn cũng minh bạch sau này tạ dồn sẽ phụ thuộc đối tượng chỉ là tần vân còn có cái k i a đ ẳ n g cấp cao văn minh tại không biết thời hạn trong một khoảng thời gian bọn hắn chính là tần vân trên tay công cụ là viện trợ tần vân có thể nhìn thẳng cái khác ba cái thế lực tầng cao nhất lực lượng đến nôi cái khác liên hợp liên bang gã là tam p h ư ơ n g thế lực trong ngắn hạn cần phải chỉ tồn tại quan hệ hợp tác tứ phương bình đẳng mà đợi đến tương lai cái này ba cái thế lực cũng sẽ bị tần vân cất vào dưới trướng nhưng trước mắt thì là muốn viện trợ tần vân triệt để trưởng không lấy cái này cái gọi là tinh môn đặc khu có ý tứ chính là bọn hắn mặc dù làm kẻ đến sau lại là tần vân thủ hạ cái thứ nhất thế lực đến nỗi tinh môn đặc khu những thứ này hạm đội mặc dù đi lặn g tạ dồn cũng cần thời gian đi tìm hiểu một chút tình huống nhưng trước mắt mà nói tần vân tựa hồ cũng có muốn dùng đến bọn hắn tới áp chế những hạm đội khác cùng thế lực ý nghĩ mà đối với tần vân nói tới cái này đẳng cấp cao văn minh b ờ đ ỉ n h lệ ghi ẩn cái này đi lặn tạ dồn là hoàn toàn không biết có thể tần vân miễn cưỡng coi là rất chính thức tại bảo hắn biết tạ dồn sẽ trở thành bở đình lệ ghi ẩn phụ thuộc điểm ấy. đối với đi lặn tạ dồn đến nói cũng không phải là chuyện gì xấu có một cái có được lực lượng cường đại văn minh b ả o bọc mà lại bọn hắn lại nguyện ý trở thành tần vân cái này phát ngôn viên duy nhất thủ hạ phụ thuộc bất kể nói thế nào cái này tựa hồ cũng đều không phải chuyện gì xấu khác nhau chỉ ở tại bọn hắn tạ dồn cần trả giá một chút cái gì lại sẽ có được một chút cái gì càng đơn giản đó chính là tạ dồn hoàn toàn chính xác không có đối kháng tần vân năng lực tần vân có thể dễ dàng tiêu diệt nhiều như vậy quỷ ở con cũng tương tự liền có thể dễ dàng tiêu diệt bọn hắn gã lạ trước mắt làm như thế nào lựa chọn đi lặn tạ dồn đầu hóc không trắng tự nhiên sẽ làm ra chính xác quyền chuyện bên này sự tình lầm lựa từng m ó n đi lặn tạ dồn cũng ở trong nội tâm thở dài cái này thông ra là liền cũng phải liên không liên cũng phải liên bởi vì bọn hắn không có tư cách cự tuyệt tần vân yêu cầu tần vân cũng cần dùng thông ra đến tăng cường hai bên quan hệ tuy nói việc này hắn cũng là lần thứ nhất làm bất quá phi ưng trùng phong cảm giác lại là rất có kinh nghiệm dán vẻ đã thông ra sự tình đã nói ra đi lặn tạ dồn tại vô pháp cự tuyệt dưới tình huống đương nhiên cũng hy vọng dùng thông ra đến làm sâu sắc quan hệ càng thêm tới gần tần vân một chút dù sao muốn gả đi qua chính là hắn nữ nhi tạ dồn công chúa cho nên cứ như vậy tạ dồn liền càng là cùng tần vân có chia c ắ t không r a liên hệ có thể có được tần vân càng nhiều c h i ế u cố đối với hiện tại đèn cạn dầu tạ dồn đến nói cũng là chuyện tốt cho nên ở thời điểm này đi l à g tạ dồn trong lòng đã câu đối nhân chuyện này không còn ôm lấy cự tuyệt cùng kéo dài ý nghĩ trong nội tâm cũng thế đã thừa nhận thông ra không thể tránh né sự thật nhưng nội bộ một ít người còn là cần chấn an một chút hắn nữ hai mẹ ấy l ì n tạ dồn bên kia cũng cần chấn an một chút muốn để bọn hắn tất cả mọi người minh m ạ c h hiện tại tạ dồn tại tần vân trước mặt chỉ có thể bé ngoan nghe lời vì chủng tộc kéo dài những người này nhất định phải lý giải làm như thế tất yếu cho nên đi l ã n g tạ dồn tại tần v â n sau khi nói xong cũng đã rất c u n g kính mở miệng nói ra thông ra sự tình đúng là có chỗ tất yếu cái này có thể để chúng ta ở giữa giảm bớt rất nhiều không tất yếu khâu cùng phiến phước đối với đại nhân ngươi đến nói đối với tinh môn đặc khu đến nói đều là chuyện tốt ta biết nói cho những người khác bọn hắn sẽ minh bạch chuyện này ý nghĩa thân vân mỉm cười rất hài lòng đi l ã n g tạ dồn thông minh trước đó rẽ nọt nói ngươi có thể toàn bộ đáp ứng đã cũng không đủ thời gian quen thuộc cũng liền chỉ có thể dùng phương thức như vậy đến để song phương thu hoạch bước đầu tín nhiệm bất quá ngươi có thể yên tâm tạ dồn con tin sẽ không ở an toàn bên trên nhận bất cứ uy hiếp gì mà lại cũng có thể thông qua cái này phương thức để tạ dồn đối với bên này tăng tốc hiểu rõ đến nỗi ta muốn các ngươi làm được chuyện thứ nhất đem tạ dồn kỹ thuật cùng công nghiệp phương diện tư liệu trình hợp ta cần xác nhận một chút hiện tại tạ dồn công nghiệp kỹ thuật thực lực ta tin tưởng các ngươi có thể bởi vì ta mà được lợi có lẽ không bao lâu về sau tạ dồn cũng có thể dựa vào mình lực lượng đem thuộc về các ngươi tất cả từ quỷ ở c ộ t trong tay cướp đoạt trở về tân vân mặc dù không có nói đến quá minh ạ c h nhưng lời nói này ý tứ cũng đã rất rõ ràng hắn sẽ cho tạ dồn một vài thứ để tạ dồn thu hoạch được lực lượng cường đại hơn mà bây giờ đối với tạ dồn đến nói không có cái gì so cầm trong tay lực lượng cường đại hơn có thể mang cho bọn hắn cảm giác an toàn mà lại rất rõ ràng chính là cái này tất nhiên sẽ là siêu việt của ở cọt lực lượng cường đại nếu không thì dựa vào cái gì có thể từ ở cọt trong tay đoạt lại tinh cầu của bọn hắn đi làm tạ dồn hơi cúi đầu cảm tạ đại nhân tân vân cười nhạt một tiếng nếu là ta phụ thuộc tăng lên thực lực của các ngươi cũng liền tương đương tăng lên thực lực của ta chúng ta cột vào cùng một chỗ các ngươi cường đại ta cũng sẽ nắm giữ càng nói nhiều hơn lời nói quyền giữa chúng ta là hỗ trợ lẫn nhau cho nên quan hệ tiến thêm một bước cái này rất tốt được rồi chuyện kế tiếp ta liền không tham dự đi vào có gì cần hiểu rõ Cần xác không thể không nói đi làn tạ dồn xác thực biết là người mà lại năng lực cũng không kém sức quan sát cũng rất ưu tú dù sao cũng là một cái làm vương người nếu là không có những năng lực này cũng đã nói không đi dù sao chính là như vậy một hồi thời gian bên trong Gia liến hỏa h này p á tần hiện t vân đối chủ động rời khỏi xem như một loại tỏ thái độ hắn không tiếp tục nhúng tay chuyện về sau tại một cái đại tiền đề hạn chế phía dưới như vậy tiếp xuống chính là đi lặn tạ dồn người vương giả này cái kia vì cái này vương quốc vì con dân tranh thủ lợi ích thời điểm tại tần vân rời đi về sau hai bên cũng mới chân chính co đàm phán thương nghị cái chủng loại kia cảm giác đối với d e n nốt trước đó đưa ra những cái kia tại tần vân yêu cầu d ư ớ i bọn hắn có thể toàn bộ đáp ứng thậm chí đã làm tốt vô điều kiện đáp ứng chuẩn bị cùng d a n h giới cuối cùng bất quá ở trong đó cái kia tranh thủ đồ vật cũng vẫn là muốn tranh thủ đến mà đối với d e n n s t cbdun bạch lệ đến nói bọn hắn cũng cần vì chính mình thế lực phía sau phụ trách cần đối với tạ dồn tiến hành càng nhiều hiểu rõ tại không ảnh hưởng tinh môn đặc khu cái này đại tiền đề phía dưới cũng hoàn toàn cũng có thể đại biểu phía sau mình thế lực tại cùng tạ dồn tiến hành một chút cái khác cầu thông hoặc là giao dịch tạ dồn b l i ê ngay hợp, tại a m tần vân tại chút trong t phòng thỉnh thoảng ăn được một chút đồ vật uống một ngụm nước trái cây nhắm mắt c h ợ n mắt thời điểm cửa phòng của hắn đột nhiên liền bị góp vang mở to mắt nhìn cửa phòng phương hướng lên mắt tần vân cao giọng nói ra tiến đến cửa phòng bị nhẹ nhàng đời ra một đạo mỹ lệ thân ảnh đi tới xuất hiện tại tần vân trong mắt mái tóc màu và nóng Hoa lệ váy d thật tốt lượng lớn chán một cái vị này mẹ ấy lìn tạ dồn công chúa tần vân khỏe miệng việc lên đây đúng là một cái đại mỹ nhân đến nôi ráng người nha không tính là cái gì nóng bỏng cùng xính bi đi ùm loại kia vóc người bốc lửa không cách nào so sánh được bất quá cũng là linh lung tinh tế nhiều một phần ngại nhiều thiếu một phân ngại ít và đi tần vân nhàn nhạt mở miệng mẹ ấy l ì n tạ dồn liền đóng cửa lại đi đến tần vân trước người đ ố i tần vân đi một cái kiểu nữ lễ lôi kéo váy có chút chầm xuống khuất thân cái chủng loại kia tần vân đại nhân ta là mẹ ấy l ì n tạ dồn tạ dồn vương quốc công chúa cản tạ tần vân đại nhân đối với chúng ta viện trợ cùng che chở phụ thân đại nhân đã nói cho thông gia sự tình tần vân đại nhân ngươi đối với tạ dồn đại ân ta không thể báo đáp tần vân đại nhân nếu là không chê như vậy từ hôm nay trở đi ta chính là tần vân đại nhân ngươi người mẹ ấy l i n tạ dồn công chúa đang nói lời nói này thời điểm trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ cùng biến hóa cảm c chuyện con kia biết nói biểu lộ ra mắt tình lộ c ũ n giác chỉ có chân thành cùng thành h n g ê m mặc túc, có cười, nhưng không có nụ ngựa khí kia dù d còn là bộ n ôn hòa, nhưng g vẻ hòa, hồ tự ũ này g không có bao nhiêu h có cảm xúc bao bao m Cảm trong n giác đó. à có chút phản tĩnh lãnh đ ạ m cũng không đến nỗi nữ nhân này rất khó để người lấy được lãnh đ ạ m cảm giác bất quá không đủ nhiệt tình cũng không có loại kia im lặng cùng nhận mệnh cảm giác để tần vân có chút đoán không ra nữ nhân này trong nội tâm chân chính ý nghĩ tần vân đột nhiên cảm giác được có chút ý tứ dung mạo xinh đẹp nữ nhân ai cũng thích nhưng cũng chỉ là loại kia thèm thân thể thích nhưng muốn nói tình cảm nói yêu những thứ này thật thật không đến mức cái quỷ gì liền gặp một mặt liền yêu đây đều là nói b ậ y cái gì vừa thấy đã yêu không đồng nhất thấy trung tình cái kia tất cả đều là thèm người khác thân thể êm thai lý do thoái thác liền xem như hắn tần vân mặc dù có một người bạn gái lúc trước không phải cũng đồng dạng cũng là bởi vì trong nội tâm bạo động thèm người khác thân thể mới có thể theo đuổi cuối cùng mới trở thành tình lữ nha nhưng có một cái lam hinh về sau đủ loại sự tình cũng sớm đã để tần vân không có công phu cùng tinh lực đi lại làm thèm người khác thân thể sự tình cho nên từ một loại nào đó góc độ đến nói hắn tần vân cũng coi như được làm ộ t lòng đúng không mỗi ngày bên người cũng vẫn là đi theo bốn cái tiểu mỹ nữ hắn không phải cũng cái gì cũng không làm có thể nói hắn đây coi như là ép buộc vị công chúa này gả cho hắn vị này mẹ ấy liền công chúa muốn là thật sự biểu hiện ra hoa si bộ dáng cái kêu mới thật sự là có vấn đề t ầ n vân hỏi phụ thân ngươi tạ dồn quốc vương ý nghĩ là một chuyện đưa ra thông ra đây cũng là một chuyện khác nhưng hai cái này mục đích đều là rút ngắn chúng ta song phương quan tâm thông qua ngươi làm môi giới đến làm sâu sắc giữa chúng ta liên hệ làm cầu nối đến ổn định quan hệ có thể ta hiện tại có chút hiếu kỳ chính ngươi là thế nào nghĩ mẹ ấy l ì n tạ dồn khe khẽ lắc đầu ấm giọng nói ra ta đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến cái này đối với tạ dồn đến nói là một chuyện tốt có thể làm cho tần vân đại nhân ngươi l i ê n tâm chúng ta cũng có thể để cho hiện tại tạ dồn di dân nhóm lấy được che chở là đơn giản nhất có thể làm cho tạ dồn dung nhập vào cái này tinh hệ biện pháp duy nhất làm tạ dồn công chúa ta đã hưởng thụ mọi người tôn kính cùng yêu quý như vậy ta cũng có cái này nghĩa vụ bảo vệ bọn hắn tần vân nhẹ nhàng gật đầu nói cách khác đứng tại công chúa trên lập trường ngươi không phản đối mà lại cũng nguyện ý làm như thế bởi vì những cái tia di dân cần dạng này cái tia dứt bỏ công chúa thân phận đâu phụ thân ngươi nói qua ngươi tựa hồ vốn có hôn ước mang theo mẹ ấy liền tạ dồn hơi cúi đầu nói khẽ tần vân đại nhân từ phụ thân nói cho ta thông ra sự tình về sau hôn ước liền đã bị tại chỗ hủy bỏ ta hôn ước người cũng chỉ sẽ là tần vân đại nhân ngươi mà thôi đến nỗi dứt bỏ công chúa thân phận về sau cá nhân ta ý nghị so sánh với tất cả tạ dồn di dân đến nói không đáng giá nhắc tới ta cũng sẽ nghiêm túc học tập bên này tập t ụ toàn lực làm tốt một tên thê tử chức trách có ý tứ nói v người, người thật cùng ngươi thông gia cá nhân ta đến nói cũng là phi thường hài lòng xinh đẹp hào phóng ônu cao nhã ngươi cái gì cũng không thiếu đổi lại bình thường tình huống đổi lại những người khác có thể cưới ngươi vì thê tử cũng đều là một kiện khiến người ta cảm thấy chuyện may mắn thế nhưng là đâu ta người này không thích phiền phức cũng không thích xuất hiện biến cố gì càng không thích thuộc về ta người trong lòng lại chứa một người khác hay là xuất hiện cái gì không ổn định nhân tố ngươi làm sao cam đoan trước ngươi tên kia hô nước người không biết vì vậy mà ghi hờ ta mà ngươi lại thế nào cam đoan tần vân đưa tay chỉ mẹ ấy l ì n tạ dồn cam đoan ngươi sẽ làm tốt một tên thuộc về thê tử trước c h á c đâu ta ngược lại là rất hiếu kỳ ngươi đã từng hô nước người cùng ngươi có ra sao đi qua mẹ ấy l ì n tạ dồn nhìn tần vân lên mắt nhẹ nhàng nói ra hai trăm triệu người tương lai ký thác tại trên người của ta ta lại thế nào có thể sẽ không làm tốt thê tử nên làm sự tỉnh đến nơi trước đó hô nước người giữa chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì vượt qua đi qua dù sao ta làm tạ dồn công chúa cũng cần cẩn thủ thuộc về công chúa lễ nghi chương bốn trăm linh ba tạ dồn tình huống trách nhiệm lớn hơn tình cảm phải không tần vân nhìn trước mắt nữ nhân mặc kệ đối phương biểu hiện ra ngoài cái gì bộ dáng nhưng đối với vị công chúa này đến nói tộc nhân tương lai thì là xa xa lớn hơn nàng cá nhân tương lai có lẽ tần vân là lâm thời khởi ý muốn xác nhận một chút công chúa điện hạ ý nghĩ tựa như là hắn nói như vậy đ ỗ n g nhiên muốn biết mẹ ấy lìn tạ dồn bản thân là cái gì ý nghĩ mà lấy được mẹ ấy lìn tạ dồn trả lời về sau tần vân trong lòng là nguyện ý đi tin tưởng điểm này nhưng kỳ thật tần vân cũng hiểu rõ một chút dù sao hiện tại làm ra ép buộc cử động chính là hắn mà lại hắn cũng nhất định phải làm ra loại này ép buộc tính cử động đây là vì được đến tạ dồn mà không phải vì được đến nữ nhân trước mắt này làm nam nhân tất nhiên sẽ có muộn tao cái kia mặt tồn tại nhưng tần vân cũng không phải là loại kia thấy sắc đi không được đường người nhưng vì cùng tạ dồn thành lập được loại kia sâu nhất liên hệ một bước này là nhất định phải làm những chuyện khác đều có thể trước không nhìn mặc dù thông ra việc này nhà suy cho cùng vẫn là phi ưng nói ra có thể tần vân cũng không nghĩ ra cái gì so thông ra thích hợp hơn biện pháp không thể không nói từ xưa đến nay liền có loại này làm việc phương pháp tại nhiều khi đều có thể đưa đến tác dụng rất lớn mấu chốt là cái kia hai triệu điểm tần vân chân chính thèm chính là cái này thu phục tạ dồn tiêu chuẩn chính là hoàn thành thông gia mà lại một khi hoàn thành thông gia vị này mẹ ấy liền trên thực tế cũng còn sẽ có một thân phận khác đó chính là con tin thật muốn nói cái gì tình a yêu a là hắn tần vân nữ nhân cái gì đều không thực tế không sai là có như thế cái thân phận nhưng cái khác không có chẳng lẽ tần vân không hiểu những thứ này hắn hiểu hắn phi thường hiểu vừa vặn là hiểu hắn cũng mới biết tiếp thu phi ưng ý kiến hoàn thành lần này thông gia mà lại thân phận cải biến cũng có thể để cho hắn nắm giữ một cái bình thường hợp lý mà lại không có ngăn cách tham gia đến quản lý tạ dồn lý do một chút vấn đề nho nhỏ cũng liền đều có thể không lọt vào mắt rơi đến nôi trước kia vị kia hiện tại cũng còn không có lộ diện cái gọi là vị hôn phu bất quá chỉ là cái tiểu nhân vật cũng không đáng đến tần vân để ở trong lòng coi như tần vân không đi làm cái gì tin tưởng đi l à g tạ dồn cũng sẽ an bài tốt tất cả thật muốn đi g i a n g địch ngợ một cái đều không cần đến tần vân tự mình đ ộ n thủ vậy khẳng định liền sẽ có người để hắn biến mất ta minh bạch ngươi ý nghĩ tần vân đối mẹ ấy liền tạ dồn mỉm cười gật đầu mở miệng nói ngươi như là đã minh bạch thông ra là nhất định vậy liền không thể tốt hơn hai người chúng ta ở giữa sẽ thành lập được một cái con đường cái này con đường liên quan đến tại tạ dồn cùng ta ở giữa cũng liên quan đến tại tạ dồn cùng cái này t ì n h hệ hai cái văn minh ở giữa cũng chỉ có thông qua phương thức như vậy chân chính để các ngươi biến thành ta người biến thành người một nhà ta mới có thể tín nhiệm các ngươi cái khác hai cái văn minh cũng mới sẽ tín nhiệm các ngươi cũng đồng dạng lại bởi vậy mà tiếp nhận các ngươi ta cũng tin tưởng ngươi là một tên công chúa biết mình tiếp xuống phải nên làm như thế nào chuyện này đại biểu cái gì quan hệ đến cái gì mẹ ấy l ì n tạ dồn nhẹ nhàng ngật đầu tấm mắt bốc xuống ta minh mạch ta nguyện ý hoàn thành lần này thông ra duy mời đại nhân giống đối đãi người nhà mình đồng dạng đối đãi tạ dồn tất cả mọi người dân tân vân gật đầu điểm ấy là tự nhiên nói người nhà quá khoa trường một chút nhưng tiếp nhận ta che chở trở, trở thành ta phụ thuộc cái kia tạ dồn chính là ta thủ hạ trọng yếu nhất lực lượng tạ dồn khẳng định lại bởi vậy lấy được rất nhiều giúp ích điểm ấy ngươi có thể yên tâm như vậy ngươi bây giờ tới ngươi để phụ thân chuẩn bị đồ vật đã chuẩn bị kỹ càng mẹ ấy l ì n tạ dồn từ phía sau lấy ra một cái điện thoại di động lớn nhỏ đồ vật đặt ở tần vấn trước người trên mặt bản cũng nói ra đây là liên quan tới tạ dồn tất cả tư liệu đại nhân ngươi cần đối với tạ dồn hiểu rõ từ phía trên đều có thể tìm tới. tần vân đem đồ vật cầm lên một cái cùng loại với máy tính mini đồng dạng đồ chơi loay h a y hai lần cũng liền không sai biệt lắm biết làm như thế nào sử dụng t ố t ta sẽ từ từ nhìn mẹ ấy liền tạ dồn gật đầu cứ như vậy an thịnh đứng ở một bên trong coi không nói lời nào cũng không có động tác khác chờ một lát cũng đều không có bất luận cái gì muốn rời khỏi ý tứ bầu không khí một cái liền lúng túng để tần vân cảm thấy có chút không quá thích ứng không khỏi đối vị công chúa này mở miệng ta bên này không cần cái gì ngươi làm mẹ ấy liền tạ dồn lại nói liên quan tới tạ dồn những tài liệu này ta coi là đại nhân sẽ có nhu cầu hỏi ta địa phương tần vân nhẹ nhàng hít một hơi là được cái này có khả năng dẫn đến thuyền cứu nạn đô thị xuất hiện nhà ấm hiệu quả và lợi ích bất quá còn tốt tần vân rất khắc chế chỉ là nhẹ nhàng hít một hơi miễn cưỡng hẳn là có thể hồi phục mức độ lắc đầu tần vân đưa tay ra hiệu đã như vậy vậy thì do ngươi giới thiệu cho ta một cái là được tần vân đem vừa rồi vật kia một lần nữa đưa cho m ẹ ấy l ì n tạ dồn cái sau gật đầu kết quả sau liền mở ra chỉ có điện thoại di động lớn nhỏ hình chiếu lắp đặt sau đó trở về tần vân ngồi cái ghế bên người hai chân trụm lại nửa quỳ trên mặt đất bám vào trên lan can bắt đầu cho tần vân giới thiệu tạ dồn khoảng cách của hai người rất gần mẹ ấy liền trên thân loại kia mang theo tự nhiên cảm giác nhẹ thơm cũng từng trận chuyển vào tần vân c h o c g đ u i nhưng tần vân cũng không có lộ ra cái gì cái khác biểu lộ mà là rất chân thành nhìn về phía trước mắt cỡ nhỏ hình chiếu trước hết nhất bắt đầu tự nhiên là trước mắt tạ dồn kết cấu tạ o thành bao quát thuyền cứu nạn đô thị ở bên trong cùng tần vân cứu trở về những chiến hạm kia tạ dồn lực lượng quân sự hết thể nắm giữ chiến hạm gần năm chiếc không sai tại tàu ác nội bộ liền ẩ n t à n g không sai biệt lắm một ngàn tàu chiến hạm mà phía dưới bộ đội cơ giáp số lượng cũng vô cùng nhiều tổng có đủ tiếp cận năm mươi ngàn cơ giáp trước đó biên chế không nói. mà trước mắt là d ư ớ i t h i ế t bốn cái hạm đội mười mấy kỵ sĩ đoàn trong đó một hạm đội vì hoàng gia hạm đội cũng chính là thuyền hướng cứu nạn đô thị nội bộ ẩn tặng cái này hạm đội mà còn lại ba cái hạm đội nhưng thật ra là trước khi biên cái này ba cái hạm đội nguyên bản tất cả đều là bọc hậu chuẩn bị kỹ càng hy sinh mà kỵ sĩ đoàn đời chỉ chính là bộ đội cơ giáp t ỷ như cái gì do hồ nghi tất gà hồ n g i tất đoàn hùng sư kỵ sĩ đoàn trừ do h nghi tất cùng gà hồ n i tất đoàn hai cái cơ giáp biên đội bên ngoài cái khắc kỵ sĩ đoàn toàn bộ là từ hạm đội còn hạt thuộc về đã có thể cùng hạm đội hiệp đồng tác chiến cũng có thể đơn mà do ổ nghi t ậ t cùng gà họ nghi t ậ t đoàn thì là hoàng gia tay trái tay phải liên đối lấy hoàng gia hạm đội làm tạ dồn vương thất trực tiếp quản lý tối cao vũ lực mà trên bản chất toàn bộ tạ dồn vương quốc tất cả lực lượng quân sự hiệu chung cũng chỉ là tạ dồn vương thất mà thôi nhưng tựa như là liên bang như thế là một m vương quốc tạ dồn cũng nắm giữ quyền quý nhân sĩ đó chính là quý tộc quý tộc thành lập công lao tự nhiên cũng cần cho bọn hắn vị trí thích hợp như vậy những kỵ sĩ này đoàn cũng tốt hạm đội cũng tốt người lãnh đạo phần lớn đều là từ quý tộc đến gánh chịu sau đó dùng cái này đến thành lập được tạ dồn giai cấp thống trị lực lượng quân sự tình huống đại khái chính là như thế một cái tình huống. cũng chính là bởi vì tạ dồn vương quốc cho tới nay đều có di chuyển sử dụng năng lực ma pháp lại tăng thêm dân tâm sở hướng ngoại địch c á p bách dù sao tại những tài liệu này bên trong hiểu rõ đến chính là cái này trong vương quốc cũng không có cái gì ác thà sự tình cảm giác muốn so liên bang đơn giản rất nhiều mà thật muốn nói đến chỉ sợ những quý tộc này mới là so bất luận kẻ nào đều càng thêm kiên định duy trì tạ dồn vương thất người chỉ có vương thất có thể tồn tại quyền lợi của bọn hắn cùng lợi ích mới có thể căn đoan sau đó chính là tạ dồn hiện tại vương thất tình huống liền nói hiện tại tạ dồn vương thất thành viên dòng chính không đến hai mươi người cái này còn muốn tăng thêm địa lặn tạ dồn cùng mẹ ấy lìn tạ、dồn. Mà mẹ ấy l nhưng còn vậy tần cái đệ đ vân quyết định này liền phải biến lên một chút đến nỗi những người khác mặc dù thuộc về trực hệ bất quá cũng không có vương vị quyền kế thừa những người này phần lớn đều tại hạm đội kỵ sĩ đoàn hoặc là chính vụ sành nhậm chức mà bây giờ tạ dồn cũng không có rất nhiều bộ môn cùng cơ cấu mấy tòa thành thị quản lý chỗ mấy cái tòa thị chính một cái tổ chức tình báo tổng chính sảnh sau đó đối với toàn bộ thuyền cứu nạn đô thị tiến hành quản lý xử lý đô thị nội bộ sự vụ nhân số cũng không có quá nhiều tất cả đều còn tại trọng trình cùng thành lập bên trong cái này thuyền cứu nạn đô thị chẳng khác gì là ở vào một cái chỉ có cơ sở công trình cùng điều kiện nhưng k h ù n g xương lại ở vào bách phế đại hưng giai đoạn địa phương nhưng muốn đem toàn bộ quản lý kết cấu phong phú cũng là rất nhanh liền có thể hoàn thành nhân khẩu nha không sai biệt lắm cũng chính là hai trăm triệu người trẻ tuổi chiếm đa số lớn tuổi những cái k i a t h ì đều là tạ dồn các phương diện ngôi sao sáng cấp nhân vật kỹ thuật phương diện văn hóa phương diện có cái này một nhóm trưởng giả lưu tại đô thị bên trong hoàn toàn có thể thuận lợi đem tạ dồn người trẻ tuổi cũng đều toàn bộ bồi dưỡng sẽ không để cho truyền thừa của bọn hắn đoạt tuyệt cái này liền lợi hại cũng có thể nói rõ tạ dồn đối bọn hắn truyền thừa đối với tàu ác có trọng đối với toàn bộ chủng tộc tương lai đích thật là đ è xuống toàn bộ thẻ đánh bạc vì thế theo thuyền cứu nạn đô thị xuyên qua tinh môn một nhóm kia các tướng sĩ cũng tất cả đều là toàn bộ tạ dồn quân đội ưu tú nhất người ưu tú người đi lại làm cho những cái kia không thế nào ưu tú người lưu lại tại tinh môn một bên khác đ o à n hậu có lẽ cũng là bởi vì tuyệt vọng mới có thể làm ra chuyện như vậy đi đối với quân chính hai giờ tần vân cũng vẫn luôn tại nghiêm túc đem nghe được nhìn thấy toàn bộ nhớ kỹ nhưng là cái này cũng, cũng không phải là tần vân quan tâm nhất đồ vật hắn quan tâm nhất chính là tạ dồn kỹ thuật thực lực đẳng cấp bọn hắn phải chăng có hoàn chỉnh công nghiệp năng lực có bao nhiêu ưu tú nhà khoa học kỹ thuật người học giả mà tạ dồn đối với chủng tộc tương lai lưu ý cũng làm cho tần vân lấy được một cái để hắn phi thường hài lòng kết quả tàu ác có tạ dồn khoa học kỹ thuật cây hoàn chỉnh công nghiệp năng lực chỉ là nhằm vào khác biệt phương diện chế tạo lực lớn nhỏ vấn đề mà tạ dồn ưu tú nhất kỹ thuật người học giả nhà khoa học nhà nghiên cứu cái gì hiện tại liền tất cả đều tại cái này tàu ác bên trên cái này khiến tần vân có thể trình độ lớn nhất lấy được thuộc về tạ dồn toàn bộ khoa học kỹ thuật cây duy nhất thiếu khuyết cũng chính là tài nguyên mà thôi tần vân có thể nhìn thấy phi ưng cũng có thể trông thấy thậm chí phi ưng hiện tại đã đem toàn bộ lắp đặt bên trong tư liệu toàn bộ chuyển rời đến hắn trong kho tài liệu phân tích ra tốc độ so với tần vân nghe mẹ y liền giảng giải còn muốn càng nhanh cuối không dùng 1.234 dạng này đẳng cấp đến phân chia mà là đồng dạng chiếu dùng sa b đẳng cấp cái này cũng có thể làm cho tần vân có càng trực quan nhận thức cũng chỉ là dùng cho ví von cùng thuận tiện lý giải cũng đồng dạng bao hàm vũ lực điều kiện này ở bên trong cấp s văn minh thuộc về cao cấp nhất văn minh cái này không đ ể cập tới bởi vì khoảng cách quá lớn liền xem như tần vân cũng không thể lý giải dạng này văn minh đến cùng nắm giữ ra sao năng lực cấp d đâu xem như trong hành tinh văn minh cấp c sẽ cùng tại liên bang hoặc là gà lạ bất quá gà lạ đã tiếp cận cấp b nhưng liên bang còn xa một chút tại trực tiếp một điểm t h u y ế t pháp đó chính là tạ dồn đã nắm giữ sản xuất hàng loạt cấp b chiến lược k h u n g máy năng lực mặc dù có lẽ chỉ là quy mô nhỏ sản xuất hàng loạt nhưng bọn hắn đúng là có dạng này khoa học kỹ thuật tỉ như cho tất cả kỵ sĩ đoàn quan chỉ huy cấp cùng đội trưởng cấp phối trí cấp b k h u n g máy đã là hoàn toàn có thể làm được mà tại nhìn thấy điểm này về sau tần vân trong nội tâm cũng vẫn là hơi kinh ngạc như vậy như vậy đối với tạ dồn thực lực p h á n định cùng tầm quan trọng liền cần lần nữa giúp cho cả i biến phải thêm lớn đối với tạ dồn coi trọng nếu quả thật trộn như vậy đưa xuống tới đồng thời mỗi cái điều k h i ể n phi công đều có thể hoàn toàn phát huy khung máy năng lực như vậy tạ dồn đồng dạng có thể đồng thời đối với liên bang gà lạ liên hợp tam phương tạo thành uy hiếp bất quá những thứ này cấp b k h u n g máy cũng giống vậy có vấn đề tại tạ dồn cái này trong vương quốc nắm giữ ma pháp người cũng không nhiều mà lại chỉ cần nắm giữ ma pháp năng lực liền xem như ra đời bình dân cũng sẽ trở thành kỵ sĩ cái này quý tộc phía dưới thấp nhất h ơ n quý giai cấp cái này tại cái này trong vương quốc là một loại cấp cao mà lại lực lượng thần bí rất có thể hiện lộ rõ ràng quý tộc không giống bình thường cho dù không phải mỗi cái quý tộc đều có thể nắm giữ ma pháp như vậy cường đại nhất k h u n g máy đương nhiên cũng liền chỉ có thể từ những thứ này không giống bình thường quý tộc đến sử dụng bởi vì áp dụng đặc thù ma pháp đường vẫn kỹ thuật điều này sẽ đưa đến nếu không phải ma pháp năng lực giả vậy liền căn bản không có khả năng đem loại này cấp b ê k h u n g máy năng lực toàn bộ phát huy ra nhưng coi như nắm giữ ma pháp năng lực người tại số ít thế nhưng là tại tạ dồn chuẩn bị kỹ càng tất cả cũng phải làm cho thuyền cứu nạn đô thị thoát đi dưới tình huống đô thị bên trong nắm giữ ma pháp người kỳ thật vẫn là rất nhiều đây là đem nguyên bản toàn bộ tạ dồn tất cả có thể sử dụng ma pháp người toàn bộ tụ tập tại thuyền cứu nạn đô thị bên trên nếu như hình thành chiến lực đó cũng là tương đương kinh khủng mà nhìn thấy những thứ này thời điểm tần vân liền hạ quyết định quyết tâm cái này một nhóm người nhất định muốn nắm giữ tại trong tay của mình cũng chỉ có thể nắm giữ tại trong tay của mình từ thật lâu trước đó bắt đầu nắm giữ ma pháp người hậu đại không thể nắm giữ ma pháp hoặc là trái lại tình huống tại tạ dồn đều rất tấp nập nhưng là duy trì có tạ dồn vương thất cho tới nay vương vị thành viên dòng chính đều có thể kế thừa đến năng lực ma pháp cho nên đây mới là bọn hắn có thể một mực ngồi ở vị trí này nguyên nhân đã từng vương tử hiện tại vương g i a nắm giữ ma pháp nhưng con cái của hắn liền không nhất định có thể nắm giữ đã từng vương tử hiện tại quốc vương nắm giữ ma pháp vậy hắm nhi nữ liền nhất định có thể nắm giữ rất kỳ quái tần vân cảm thấy trong này có phải hay không lại cái gì bí mật cũng có muốn tìm tòi nghiên cứu một cái ý nghĩ chương bốn trăm lẻ bốn xếp vào đưa mắt nhìn công chúa điện hạ rời khỏi tần vân tháo mặt nạ xuống nhẹ nhàng vớt vớt hai bên của mình h u y ệ t thái dương cảm giác hiện tại bản thân muốn xử lý sự tình trở nên là càng ngày càng nhiều rất nhiều thứ xử lý cũng biến thành càng ngày càng phiền phức một phen h i ể u rõ đến tạ dồn thực lực hôm nay tính được là rất mạnh đủ để uy hiếp được liên bang cùng gạ là cái chủng loại kỹ mạnh thay lời khắc đến nói nếu như tạ dồn thật sự có thể làm được lấy hắm làm chủ mà nói vậy thì đồng nghĩa với là hắm nắm giữ có thể uy hiếp liên bang Cái này sự tính h h ậ t k g gì nhỏ, đây là một bộ tiếp một bộ đến để tân vân động tác cùng chuẩn bị đều không thể theo kịp tình trạng phát triển diễn biến tốc độ nếu là có thể có như vậy chừng nửa năm thời gian thường thường vững vàng tần vân tin tưởng mình tuyệt đối có năm chắc đem tinh môn đặc khu chế tạo thành một cái tường đ ồ n g vét sát mặc kệ là một bên nào cũng không nên nghĩ nhúng tay vào thế nhưng là hắn không có thế giới này tựa như lúc trước bởi vì liên hợp đ n g nhiên phản loạn hướng liên bang khai chiến như thế nếu để cho tần vân an an ổn ổn tại viện thứ nhất bên trong ngây ngốc thời gian bốn năm chắc hẳn cũng không thể nào là trước mắt loại này trong tay liền người có thể dùng được đều rất ít tình trạng lấy tần vân năng lực để nói tuyệt đối có thể tại lúc tốt nghiệp chinh phục một nhóm tùy tùng mặc dù cho tới bây giờ tần vân cũng miễn cưỡng xem như có thành viên tổ chức của mình có thể các thành viên này so với chân chính từng bước một b ỏ lên những tướng quân kia đến nói cũng thật sự chính là lực lượng không đủ bỏ qua một bên bạch lễ tiến vào tinh h ỏ a hạm đội về sau mang tới những người kia cũng không đề cập tới messi lợn nạ bốn người tần vân chân chính cảm thấy có thể trở thành dòng chính người cũng liền mấy cái như vậy một cái ông hải hạm trưởng một cái chỉ có thể phụ thuộc vào hắn g ầ n n ạ c dui còn lại cũng chính là tinh h ỏ a hạm đội ngay từ đầu cái kia năm mươi tàu chiến hạm, hạm trưởng đáng giá tín nhiệm mà bởi vì hạm đội quyết trương cho á i kia k ô không n chiến hạm hạm trưởng lại riêng phần mình để cử trên một người đến, miễn cưỡng mấy người này mới xem như hắn dòng chính tính g sai biệt lại mới đi, cái tàu một thật lắm là không tính là, hạm hạm mấy xem cử khác, h đề vậy à toàn là n chiến công cùng thực lực đến ể ép bọn hắn. Cho đ bây giờ tân vân cũng đều mới vừa vạn cường ngạnh tỏ thái độ sau đó lấy được gạ lạ cùng liên hợp duy trì cái này thật không đề cập tới không đến liên bang cũng bắt đầu lựa chọn cản trở cảm giác đây là hắn cũng còn không có bắt đầu cùng liên bang bên kia cứng rắn một đợt ép buộc liên bang cho càng lớn duy trì cái này phiền phức liền theo sát m ạ tới tại làm như vậy xuống dưới tân vân cảm thấy liên bang vũ trụ quân làm không cẩn thận đều sẽ bởi vì hắn lựa chọn thoát ly liên bang trước đó liên hợp muốn làm lại không có thể làm đến c à n g đại chiến hữu quả cũng liền đem liên bang triệt để phân liệt điều ấy tần vân cảm thấy thật nói không chừng cuối cùng lại bởi vì hắn biến thành sự thật muốn về lam tinh một chuyến đến một bước này viện thứ nhất cũng không như trong tưởng tượng an toàn cha mẹ tại lưu tại viện thứ nhất làm không tốt sẽ gặp phải nguy hiểm nhẹ nhàng gõ cái b à n tần vân nhìn xem cỡ nhỏ hình chiếu bên trong hiện ra một phần nhân viên hồ sơ bên trong là cười lên thật tấm áp ánh nắng nam tử mặc hoa lệ nặng nghề kỵ sĩ khôi giáp eo phụ trường kiếm xem xét cũng làm người ta cảm thấy ánh nắng rất có cảm giác cả an toàn dáng vẻ thử trước một chút không được có lẽ đổ sẽ là một cái dùng rất tốt mùi câu liền để ngươi tới giúp ta câu ra liên bang gạ lạ liên hợp tam phương thế lực tất cả phản đối ta bất mãn ta người tân vân có chút dựa hướng về sau nhìn xem trên tấm ảnh người yên lặng tự nói liền xem ở trong lòng ngươi đến cùng là chủng tộc kéo dài trọng yếu còn là mỹ nhân trọng yếu không tồn tại hẹn hạ không tồn tại đọc yêu vẹn vẹn đơn thuần chỉ là vì ta muốn tạ dồn chỉ là vì tạ dồn cờ ta nhắm mắt chợp mắt một hồi tân vân cứ như vậy dựa vào ghế nhàn nhã thiết đi không sai biệt lắm nửa giờ trôi qua mới chậm rãi mở hai mắt ra phi ưng ngươi nói muốn nắm giữ cái này tạ dồn như vậy ta cần chức từ chỗ nào bắt đầu phi ưng không có trả lời tần vân vấn đề mà là hỏi lại ngươi cảm thấy cần phải từ chỗ nào bắt đầu nắm giữ ngành tình báo tần vân chân mày hơi nhữ lại nhưng bây giờ tạ dồn không tồn tại chân chính ngành tình báo căn bản làm không được đối với toàn bộ thuyền cứu nạn đô thị thậm chí cả toàn bộ tạ dồn tiến hành giám sát tại hiện hữu kết cấu bên trong cũng chỉ có hạm đội trong tay điều tra bộ đội cứng rắn muốn chăm chỉ chuyên nghiệp cũng hoàn toàn không giống phi ưng nói khoảng thời gian này ngươi cũng vẫn là trưởng thành k h n g ít Từ n g à phi tình bắt báo đầu m không n sai, ưng trả lời hoàn thành nghi thức đi l n m tạ dồn chính thức tuyên cáo lấy ngươi làm chủ về sau liền sẽ cho ngươi nhưng ngươi muốn muốn dùng đồng hồ đến khống chế người tạ dồn giúp ngươi thu thập tình báo chỉ là đồng hồ cùng ý hết khả năng không đủ tân vân trầm ngâm một tiếng ta biết chờ lấy được cái kia hai triệu điểm rồi nói sau trước đó ta muốn xung phong lưu tại thuyền cứu nạn bên trên bảo trì toàn diện giám thị nên tính là yêu cầu hợp lý à. phi ưng cười ha ha một tiếng hợp lý đương nhiên hợp lý dù sao ngươi tên này nghĩa bên trên cũng vẫn là đem tạ dồn cho thu vào quân đoàn những thứ này nho nhỏ duy trì đương nhiên hợp lý nhưng là ta mới là tình báo phương diện chuyên gia ngươi để cái kia m ạ n g hóa giúp ngươi giám thị liền không sợ cuối cùng liền cái này thuyền cứu nạn đô thị đều cho hắn nổ không có tân vân cười cười ngươi nói cũng đúng vậy liền nhờ ngươi phi ưng chính mình nói là tình báo chuyên gia tần vân cái này muốn đều không đáp ứng phi ưng để hắn lưu lại hỗ trợ bản thân giám sát ở tạ dồn một đoạn thời gian cái kia đều không thể nào nói nổi tần vân cũng không tiện cự tuyệt phi ưng tự đề cử mình mà lại trùng phong vừa vặn phải chịu trách nhiệm huấn luyện của hắn cùng tăng lên tạm thời đến nói vô dụng nhất ngược lại biến thành phi ưng để phi ưng lưu lại giám thị một hai tháng mà thôi mà xem như tình báo trên ra những thời giờ này cũng đầy đủ phi ưng t u y ể n lọc ra toàn bộ tạ dồn bên trong cần thiết phải chú ý người chú ý sự t ì n h về sau đợi đến thời cơ thích hợp lại cùng nhau xử lý cứ như vậy tiếp xuống tần vân một mực tại trong phòng này n ố c rất lâu về sau mới có người tới gõ cửa nói cho tần vân bên ngoài sự t ì n h đã toàn bộ kết thúc mà cái này cũng đã nói lên hiện tại đã đến rời đi thời điểm tới thuyền cứu nạn đô thị là một chuyện thế nhưng là trừ sau đó phải an bài lưu lại sứ đoàn bên ngoài bạch lễ zenos Sipi cbd ủng có thể đều không có tiếp tục lưu lại nơi này dự định dù chỉ là thời gian một ngày cũng không có tuy nói tạ dồn là muốn lựa chọn đầu nhập tần vân nhưng là có một số việc không phải dễ dàng như vậy liền có thể xác nhận đâu bạch lệ ba người không có ý định ở chỗ này bên trên một ngày ngủ một giấc cái gì ai biết lưu tại nơi này sẽ có cái gì nguy hiểm cùng biến cố quân tử không đứng dưới tường sắp đổ làm xong việc tự nhiên là phải nắm chắc thời gian rời khỏi trước lúc rời đi tần vân cũng có cùng đi l à g tạ dồn giao lưu một phen chính là nói cho đi l ạ n tạ dồn nhất định muốn tuân thủ tinh môn đặc khu q u ý củ ở đây tuyệt đối không cho phép nội bộ khai chiến m ặ t khác nha chính là để đi l ạ n tạ dồn chuẩn bị sẵn sàng đến lúc đó sẽ có người tới cùng hắn giao thiệp cuối cùng chính là để đi l ạ n tạ dồn mau chóng xác nhận tốt hôn kỳ ba chuyện mỗi một kiện đều trọng yếu như vậy đến thời điểm mang theo phi ưng rời đi thời điểm mang theo thì là trùng phong mà lại cũng còn có mấy người lưu lại lệ thắng bạch phái giáp ba người bọn hắn lưu lại là vì hiệp trợ phi ưng về sau còn có thể cùng tạ dồn nội bộ một chút cao tầng bí ẩn tiếp xúc mục đích nha dĩ nhiên chính là thu mua nhân thủ trên biến nhanh. hóa thật t r đường trở về tần vân bạch lễ dẹn nốt p b ị đi ủn g bốn người ngồi thành một đoàn tần vân không nói chuyện ngược lại là ba người khác tại cho tần vân hồi báo bọn hắn cùng đi lặn g tạ dồn giao lưu tình huống chúng ta sơ bộ cùng vị kia đi lặn g tạ dồn quốc vương bệ hạ đặt thành tiếp xuống hợp tác hiệp nghị đặt thành hiệp nghị sẽ tại trước mắt trọng yếu nhất kỹ thuật vật tư cùng giao lưu phương diện đến tiến hành đến nỗi phương diện quân sự hợp tác cũng sẽ bình thường tiến hành dựa theo trước đó ngay từ đầu sở định xuống tới như thế tần vân hỏi tạ dồn nguyện ý hướng tới các ngươi công khai bọn hắn kỹ thuật dẹn nốt nhẹ gật đầu sơ bộ đặt thành những hiệp nghị này dù sao tạ dồn thuộc về một cái hoàn toàn khác biệt văn minh bọn hắn kỹ thuật đối với chúng ta mà nói có phi thường cao dẫn dắt tính cũng sẽ có rất nhiều kỹ thuật đối với chúng ta đưa đến rất lớn viện trợ tân vân kịp phản ứng các ngươi hẳn là đại biểu phía sau mình liên hợp gã l ạ đến cùng tạ dồn đạt thành hợp tác cbdu nói không sai đã đối phương đã là tần vân tướng quân ngươi phụ thuộc như vậy tự nhiên là không có lấy tinh môn đặc khu cùng bọn hắn đ ạ t thành loại kỹ thuật này hợp tác tất yếu càng mấu chốt chính là đối phương cần thiết vật tư cũng không phải chúng ta bây giờ tinh môn đặc khu có thể lấy ra cung cấp Cũng chỉ có chúng phía sau tân a ra thế thể tinh trong. Tùy thiện t nhằm khu, cũng có cái khác hiệp nghị lực có cầm được, đặc cũng có cái mới mà môn đi. vào bên ở vân nhẹ gật đầu nói dù sao ta cũng không tính muốn n ú n g tay tạ dồn nội bộ sự tình các ngươi đạt thành hiệp nghị chính các ngươi quyết định ta bên này cũng chỉ có một cái yêu cầu tinh môn đặc khu đồ vật vĩnh viễn liền chỉ có thể là tinh môn đặc khu b ạ c h lễ ở trong đó liền tương đối lung túng miễn cưỡng coi là tứ phương hội đàm hội nghị kết quả hắn làm liên bang một phương đại biểu vậy mà không có cùng tạ dồn một phương đặt thành bất luận cái gì trên thực chất giao dịch hợp tác ngược lại là dẹn ọ t cùng xím mỹ đi ủ nắm n giữ càng nhiều quyền tự chủ có thể thay thế thế lực phía sau cùng tạ dồn đàm luận những thứ này bạch lễ duy nhất có thể tại tứ phương hội đàm bên trong xác nhận liền tất cả đều là liên quan tới tinh môn đặc khu sự t ì n h nguyên nhân chính là hắn căn bản không có thay thế liên bang làm quyết định quyền lợi điểm này liền tần vân cũng không có cho nên lần này tạ dồn xuất hiện biết mang đến một chút biến hóa nhưng ở sự biến hóa này quá trình bên trong liên bang cũng đã tính tạm thời l ạ hậu bây giờ tại tinh môn bên này đại đa số người đều có thể nhìn ra rất nhiều thứ tần vân làm tinh môn đặc khu tối cao chấp chính quan đã tại trên thực chất cùng liên bang xuất hiện xung đột chỉ là cái này xung đột không có khuyết đại cũng không có bên ngoài hóa tần vân còn mang theo liên bang chức vụ nhưng chỉ cần tần vân không nguyện ý cái kia liên bang bây giờ căn bản liền đối với tần vân không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng cho tới bây giờ liên bang cao tầng đã đang nghĩ biện pháp c h è n ép tần vân tương lai sẽ còn đang làm những gì đều là có khả năng đối với liên bang đến nói tần vân đã là một cái hoàn toàn không thể không nhân tố không phải phản n ị c h càng giống như phản n ị c h giá hỏa đã đối với liên bang tầng cao nhất thống trị sinh ra uy hiếp cực cho nên tất nhiên là sẽ có người làm quyền thế của mình cùng lợi ích tiếp tục nhằm vào tần vân chỉ là khác nhau ở chỗ nhằm vào cường độ nhằm vào phương thức tại tăng thêm tinh môn uy hiếp lại không cách nào thiếu khuyết tần vân lực lượng cho nên xung đột trong ngắn hạn cũng không biết q u y ế t đại trừ phi liên bang có thể tìm tới thay thế tần vân lực lượng có thể chính là bởi vì là như thế này từ lớn phương diện không có cách nào đến nhằm vào tần vân dù sao muốn duy trì đại cục điểm này liên bang cho tới nay kỳ thật làm được đều tính không tệ nhưng m u t nôn n tần vân cái gì loại sự tình này khẳng định cũng sẽ không thiếu mà thôi nguyên bản lần này điều động đoàn điều tra tới chính là muốn dùng thế lực bắt ép ở tần vân suy yếu tần vân quyền trong tay để hắn một lần nữa trở lại trong k h ô n g chế chỉ là kết quả cũng không có dựa theo liên bang cao tầng bên kia phát triển lên tần vân vận dụng một chút thủ đoạn lấy thường ninh mệnh lệnh đem đoàn điều tra toàn bộ giam lại đây coi như là một loại đại lực độ phản kích cũng sẽ cho liên bang bên kia mang đến một cái tần vân đã được đến toàn bộ tinh môn đặc khu duy trì ảo gi như vậy tiếp xuống liên bang cao tầng muốn t ạ i ảnh hưởng đến tinh môn đặc khu vậy thì nhất định phải muốn dùng một chút càng âm ưu thủ đoạn mới được hiện tại liên bang cao tầng chính là không thể để cho tinh môn đặc khu thoát ly bọn họ ảnh hưởng phải suy yếu tần vân lực ảnh hưởng nhưng lại muốn để tần vân cam tâm tình nguyện viện trợ liên bang làm việc nhưng vì khó nghe được tần vân cũng không phản đối liên hợp cùng gạ lạ đơn độc cùng tạ dồn tiến hành hợp tác sự t ì n h rẽ n ọ cùng xím bí đi ủ m hai người trên mặt cũng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra tần vân không ngăn trở đối bọn hắn chính là chuyện tốt nếu không thì ngăn trở vậy bọn hắn khả năng thật không có biện pháp từ tạ dồn cầm trong t đối với tạ dồn đem kỹ thuật đi l à n tạ dồn đối với bọn hắn biểu hiện ra một chút từ những thứ này biểu diễn ra kỹ thuật nhìn lại tạ dồn văn minh hoàn toàn chính xác nắm giữ không giống bình thường kỹ thuật hệ thống mà lại rất rõ ràng tạ dồn khoa học kỹ thuật thực lực cùng thực lực quân sự là muốn vượt qua bọn hắn cbd um làm gạ là một viên đối với tạ dồn tất cả kỹ thuật bên trong nhất trông mà thèm còn là tạ dồn hoàn cảnh tương quan kỹ thuật đối với cái này kỹ thuật liên hợp cái này thực dân vệ tinh kết hợp lại thế lực cũng tương tự tương đương trông mà thèm cái thứ nhất quyết định kỹ thuật đây là cái này đến nôi cái khác thì cần lại đằng sau cụ thể hiệp đàm thời điểm chậm rãi xác định gần nửa ngày thời gian bên trong xác thực không có thời gian tiến hành quá mức cụ thể bàn bạc nhưng trừ cái này một khối bên ngoài bạch lễ d ẽ nó cùng x í m b đi ùm ba người còn tại đi l ạ n g tạ dồn nơi đó lấy được vật gì khác đối với tinh môn đặc khu đến nói thứ quan trọng hơn đó chính là liên quan tới cửa ở có tư liệu cùng chiến đấu ảnh hưởng trước đó tần vân lấy tới những tài liệu kia xem như rất cụ thể thế nhưng là không có so sánh rất khó chân chính lấy được cụ thể lý giải nhưng là đợi đến từ đi lặn tạ dồn nơi này lấy được chiến đấu ảnh hưởng cùng cụ thể phân tích tư liệu về sau ba người này mới chính thức trực diện cảm nhận được quỷ ở c ộ t đến cùng đáng sợ đến cỡ nào cũng càng thêm xác định tinh môn đặc khu tồn tại sự tất yếu tần vân người này tồn tại sự tất yếu thậm chí là tần vân trước đó làm ra những cái kia không hợp với lẽ thường yêu cầu sự tất yếu rẽ nó vừa nghĩ tới hình ảnh tư liệu bên trong phúc thiên lấp mặt đất cửa c ộ t hình tượng trong nội tâm liền k h ô n g chế không nổi một trận sợ hãi chuyện hợp tác hồi báo xong vậy kế tiếp muốn nói cũng chính là liên quan tới cửa cọt sự tình chúng ta còn từ đi l ả n tạ dồn nơi đó lấy được rất nhiều liên quan tới cửa cọt cùng tạ dồn chiến đấu ảnh hưởng cùng tình báo cửa cọt tồn t ạ i đối với chúng ta đến nói đúng là lớn vô cùng cho dù hiện tại thêm ra một cái tạ dồn tại quỷ ở cột đại quân trước mặt chúng ta tứ phương cũng đều không có khả năng nắm giữ chống cự bọn h ắ n lực lượng nói đến đây lời nói rẽ nó á n h mắt lấp lánh nhìn xem tần vân nếu như nói phải có cái gì có thể để chúng ta tại quỷ ở cột loại kia liền vũ trụ đều cảm giác có thể che đậy số lượng dưới chống cự hơn nữa có thể đạt được thắng lợi như vậy cũng duy trì có tần vân đại nhân ngươi có thể làm được về chúng ta lấy được những thứ này quỷ ở cột tư liệu ta bên này cũng sẽ toàn bộ c h u y ể n tống đến dẹn đờ tổng xoáy trong tay ta tin tưởng có những vật này chứng minh xét lợi tổng xoáy nhất định sẽ minh bạch tinh môn đặc khu tồn tại ý nghĩa cũng sẽ đối với tinh môn đặc khu cho càng lớn hợp lý duy trì s cbd ùn g cũng là biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu gạ là một phương cũng sẽ như thế có những tài liệu này ta tin tưởng chúng ta gạ là một phương mây lớn thị tộc cũng nhất định sẽ toàn lực ủng hộ tinh môn đặc khu b ạ c h lễ lại lung túng chỉ là nhìn về phía tần vân dù sao liên bang phương diện trước mắt ở đây có thể làm chủ người cũng là tần vân tần vân nghe được dẹn nọt cùng cbd ùn chấm ngâm một tiếng liên bang phương diện ta liền không nói được không thực tế đổ đần quá nhiều nhưng cá nhân ta cũng sẽ đối với tinh môn đặc khu cung cấp một chút cái khác viện trợ rẽ n t vội và nói liên bang phương diện làm như thế không hề quan hệ tần vân đại nhân ngươi bây giờ có thể đại biểu sẽ là tạ dồn cũng sẽ là tinh môn đặc khu duy nhất đại biểu tần vân lắc đầu nhìn về phía hai người hỏi các ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng ta ý tứ tinh môn đặc khu tương lai tất nhiên sẽ là một cái độc lập với bên ngoài siêu nhiên thế lực trước đầu tư khẳng định là hang không đ ấ y mà lại hậu kỳ còn không thể từ tinh môn đặc khu lấy được hồi báo các ngươi làm sao cam đoan liên hợp cùng gạ l à nguyện ý tiến hành dạng này đầu nhập chẳng lẽ liền không lo lắng cuối cùng tinh môn đặc khu bị ta độc tài phái tới người bao quát các ngươi từ nay về sau đều đứng tại tinh môn đặc khu một、bên. cuối cùng uy hiếp được các ngươi thế lực phía sau kết quả cuối cùng chính là giống như tạ dồn đều biến thành ta phụ thuộc rẽ n ọ trên t mặt biểu lộ không có gì thay đổi nhưng trong nội tâm lại tại nhà rãnh còn cần cuối cùng sao có chính ngươi lực lượng lại tăng thêm một cái tạ dồn đây đã là độc tài có được hay không phụ thuộc không phụ thuộc đợi đến thế cục xuất hiện lần nữa biến hóa cái kia cũng chỉ là trên danh nghĩa sự tình bất quá xin bị đi ù ngược lại là rất có trình độ nói một câu dạng này đầu nhập đối với chúng ta đến nói xong đúng là có lợi có tinh môn đặc khu tồn tại mới có tiếp xuống liên hợp liên bang cùng gạ lạ tồn tại không thêm lớn đối với tinh môn đặc khu đầu tư cường độ cái kia sớm muộn chúng ta cũng sẽ lặp lại tạ dồn theo gót đến n ỗ i tương lai liền hiện tại cũng không có cái kia tất nhiên cũng liền không tồn tại tương lai nếu quả thật đến một bước kia chúng ta cũng chỉ có chân chính kết hợp với nhau đoàn kết cùng một chỗ cái kia mới có thể chống cự ở có xâm lược ta cũng có lý do tin tưởng đến ngày đó cũng chỉ có thể là tần vân tướng quân ngươi đến mang l i n h chúng ta nghe được sim bidi ùm tần vân biểu lộ lập tức trở nên có chút quái dị nhìn một chút rẽ nót lại nhìn một chút sim bidi ùm chính là cảm thấy hai người này có phải hay không uống nhầm thuốc làm sao bỗng nhiên ở giữa thái độ biến hóa nhanh như vậy cảm giác lải nhải rẽ nót thái độ đi ngược lại là một mực rất rõ ràng. bất kể như thế nào trước ổn định tinh môn đặc khu tăng cường tinh môn đặc khu thế nhưng là gã lạ bên kia xỉm b ị đi ùn biểu hiện ra ngoài chính là không tình nguyện là bị áp chế bị ép buộc dạng này nhưng bây giờ t r ậ t trở nên như vậy chủ động cảm giác rất kỳ quái a thật tình không biết hai người này là thật bị hù dọa bị tân vân h ù đến cũng bị tạ dồn đã từng đối mặt tình huống h ù đến đi làm tạ dồn cho bọn hắn nhìn qua một đoạn video phi ưng từ tinh môn bên trong xuất hiện sau đó một nháy mắt diệt sát vô số quỷ ở cot cái kia thế nhưng là so chạy đến bên này tinh môn đến còn phải càng nhiều càng nhiều quỷ ở cot đủ để cho tạ dồn nhiều như vậy chiến hạm đều chỉ có thể lựa chọn đoạn hậu chờ chết hủy diệt tạ dồn văn minh quỷ ở cot những cái kia đẳng cấp cao chiến lược dễ dàng liền có thể đánh tan tạ dồn kỵ sĩ đoàn quỷ ở cot đẳng cấp cao chiến lược hình tượng làm so sánh sau đó là phi ưng một nháy mắt toàn diện tất cả quỷ ở cot hình tượng chật chật chật bọn hắn có thể không sợ đều chỉ cảm thấy tần vân tại tinh môn một phía này biểu hiện ra đều vẫn là quá khắc chế loại kia kinh khủng hủy diệt năng lực vài phút liền có thể hủy diệt liên hợp cùng g ạ là hơn mấy chục lần có thể không sợ tần vân lực lượng để bọn hắn sợ hãi hủy ở cot thì là để bọn hắn sợ hãi chỉ là đối với tần vân sợ hãi là bởi vì tần vân cùng bọn hắn là đứng tại trên một đường thẳng người chỉ cần bé ngoan nghe lời dựa theo tần vân ý nghĩ đến kiến thiết tinh môn đặc khu vậy bọn hắn liền sẽ không có bất kỳ vấn đề cùng uy hiếp nhưng là muốn đem tần vân làm p h á t b ự c vậy bọn hắn liền phải một mình đối mặt hệ mặt trời hủy diệt cái này hệ mặt trời tất cả sinh mệnh cũng chỉ là vấn đề thời gian là loại kia triệt để hủ cho nên sợ hãi càng nhiều là nhằm vào chủng tộc bị diệt vong m à đến bạch lễ cũng là ánh mắt quái dị nhìn hai người lên mắt đ ỗ n g nhiên rất lý giải hai người kia lựa chọn cùng cách làm dù sao những cái kia video tư liệu hắn cũng nhận được một phần đến lúc đó phát cho mặt trăng căn cứ bên này nên như thế nào nhức đầu sẽ là liên bang cao tầng hắn là quản không được chớ đừng nói chi là hiện tại liền đã có thể ổn ép bọn hắn một đầu tạ dồn cũng là lựa chọn đứng tại tần vân bên kia bạch lễ cảm thấy cái này thế đạo khả năng rất nhanh liền sẽ có biến hóa tần vân nhún bay nói được nguyện ý đối với tinh môn đặc khu tăng lớn đầu tư việc này ta cũng không biết làm như không thấy cụ thể đến lúc đó ta cũng sẽ cho các ngươi hai phe một chút đền bù bất quá vẫn là câu nói kia tinh môn đặc khu chỉ có thể tồn tại ở tinh môn đặc khu rẽ nó cùng x i m bị đi ùm hai người liên tục gật đầu minh m ạ c h có quan hệ với tinh môn đặc khu tất cả tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại cái khác địa phương tân vân gật gật đầu hỏi để các ngươi tiếp viện tới lực lượng tăng thêm tốc độ tiếp xuống liền hảo hảo chuẩn bị đem hạm đội toàn bộ xáo trộn sự tình s á o trộn hạm đội là nhất định tinh môn đặc khu tất cả lực lượng không thể lại dựa theo tất cả thế lực đến một mình phối thuộc chỉ có hoàn toàn s á o trộn hỗn hợp mới có thể phát huy càng lớn tác dụng đồng thời cũng có thể càng lớn suy yếu những thế lực này đối với tinh môn đặc khu ảnh hưởng tân vân cũng đột nhiên cảm giác được từ khi bản thân đi vào tinh môn đặc khu về sau vì cái này tinh môn đặc khu vì đối kháng của ở còn thậm chí là có khả năng sẽ xuất hiện càng nhiều uy hiếp bất chi bất giác tâm lý của hắn đã không tại giống như trước đơn thuần như vậy dần dần trở nên hát hóa cùng bệnh trạng quả nhiên vẫn là áp lực quá lớn rồi sao nếu như không phải còn có phi ưng cùng trùng phong ở đây vậy bây giờ ta có phải hay không sẽ trở nên càng đen quả nhiên à so sánh với hiện tại loại tình huống này kỳ thật lật bản cái gì mới là tốt nhất một bàn tay một cái táo ngọn lại đơn giản lại dùng tốt còn càng bản tâm một chút nhưng có một cái đáng giá tín nhiệm chuyên môn hỗ trợ xử lý chuyện xấu xa người vậy cũng phải có một cái hết lần này tới lần khác bên cạnh ta liền không có dạng này người cũng không biết làm tinh bên kia thế nào không bằng dứt khoát đem kim bộ trưởng điệu tới chuyên môn xử lý những thứ này lùng ta lung tung sự tình chương bốn trăm l i sáu vũ trụ quân biên cố đem kim bộ trưởng đi tìm đến tinh môn đặc khu mặc dù là ý tưởng đột phát nhưng tỉ m ỹ nghĩ lại cái này thật đúng là một kiện phi thường thích hợp sự t ì n h không chỉ như đây liền mấy cái k i a tập đoàn tần vân cũng đều chuẩn bị để bọn hắn an bài một số người tới cho mình làm việc tuy nói tinh môn đặc khu sau này tất cả phát triển vẫn chỉ là kế hoạch bên trên nhưng nếu như một khi bắt đầu kế hoạch tăng thêm hiện tại mới gia nhập tạ dồn thuyền cứu nạn cứ điểm cái k i a tương lai tất nhiên là biết liên lụy tới rất nhiều phương diện sự t ì n h công nghiệp thương nghiệp nông nghiệp các loại phương diện sự tỉnh tất nhiên là biết vượt vào trong đó giống bây giờ trước hết nhất bắt đầu đương nhiên chính là công nghiệp phương diện cần một chút chân chính người một nhà đến nắm giữ trong đó các mặt kia là nhất định mà kim bộ trưởng một khi tới có thể đến giúp đồ vật liền rất nhiều đối nội giám sát cơ cấu tại cái này lão đặc công người quản lý trên tay hẳn là rất dễ dàng liền có thể xây dựng tinh môn đặc khu cần một cái thuộc về mình tổ chức tình báo đồng thời những cái kia c á i cọ sự tình con hát qua sự tình tần vân không nguyện ý đi làm nhưng lại phải đi làm sự tình đều cần một người như vậy đến chủ tính trung an bài tần vân hiện tại dưới tay không có người nào thích hợp làm những chuyện này messi không được bạch lệ cũng không được phi ưng là thích hợp lựa chọn có thể ra hỏa này sẽ không đi làm những sự tình này mà mỹ dạ d t càng nhiều chỉ là một cái hành động người quản lý một tiểu đội hoặc là tiến hành chiến đấu mỹ dạ d t không có vấn đề nhưng là muốn làm vì đại nao tới quản lý tất cả vậy thì có rất nhiều chỗ không đủ tại tần vân trở lại b ấ y bẹn cứ điểm về sau genos cbd ủng cũng không có ở lâu liền riêng phần mình rời khỏi trở về bản thân cứ điểm hai người này việc cần phải làm cũng còn có không ít từ thuyền cứu nạn cứ điểm xuất hiện đến ở cột cao vị thể đến cuối cùng tạ dồn đại quy mô hạm đội hiện thân sau đó là tại thuyền cứu nạn cứ điểm tất cả kiến thức những thứ này tất cả sự tình bọn hắn đều phải lập tức hướng thế lực phía sau báo cáo liên hợp bên này cũng không có gì dễ nói dù sao đã là quyết định toàn thể di chuyển tới tinh môn đặc khu tương lai khẳng định sẽ là tinh môn đặc khu thân cận nhất một cái thế lực đến nỗi gã lạ vậy cũng không biết gã lạ bên kia cuối cùng lại biết làm ra một chút cái gì cái khác c an bài chỉ là phi ương bày ra cái kia phần lực lượng không sai biệt lắm cũng có thể để cho gã lạ thành thành thật trình h ậ t t độ nhất định bé ngoan nghe theo tần vân an bài sau cùng liên bang Cái bởi này vốn nên nên bởi vì tại ầ n Vân chiếm được lớn nhất tiện nghi chiếm được lực, thế l vẫn vì cứ bởi m ộ lung lung tần chút ngược cùng tình ta tung t lung lung lại sự vân xuất h i ệ nơi ngăn cách. Tuy nói Tần Vân trong này ở giữa là làm một chút vượt qua cử động, nhưng mục đích đúng là vì liên bang suy nghĩ, chỉ là có chút người không thể lý giải thôi. Tại Tần Vân n giữa giải cách, chút cử mục đích chỉ có chút thể thôi. tuy một vượt Tại qua suy vì là là là là ở lý này núi cao hoàng đế xa nói thật hắn đều cảm nhận được một chút áp lực cùng không khí hắn cũng có thể tưởng tượng cho tới bây giờ dạy m ẩ n tổng xoáy cùng hiệu trưởng bọn hắn tiếp nhận áp lực lại sẽ co bao lớn tuy nói đây hết thể đều là hắn đưa tới liên bang quả nhiên vẫn là liên bang cho dù cái này liên bang tại đối đãi một ít sự vụ bên trên thái độ xem như không sai thật là muốn gặp phải một ít chuyện đồng dạng cũng vẫn là có thể nhìn ra liên bang nội bộ một ít thói hư tật xấu nội bộ phe phái tranh đấu cùng ngăn cách còn là rất rõ ràng bằng không mà nói cũng sẽ không xuất hiện cái gì viện thứ nhất phe phái viện thứ hai phe phái những thứ đầu nổn ngang này cũng không đến nỗi náo ra phân liệt kết quả như vậy vũ trụ quân từng cái hạm đội cũng đồng dạng không đến mức có sâu như vậy phe phái có khác cho nên một ít vấn đề không có bạo phát đi ra là một chuyện nhưng vẫn là bản chất tồn、tại. sau đó tinh môn đặc khu bên này ngược lại là bình tĩnh hai ngày trong thời gian này bạch lễ cũng đồng dạng cùng dẹn nọ x í m bị đi ủng đồng dạng đem chuyện bên này cho báo cáo đến mặt trăng căn cứ chính là tần vân cũng tự mình cùng dạy mẩn tổng xoáy tiến hành một lần siêu viễn cự li video thông tin thông tin bên trong dạy mẩn tổng xoáy cũng không có nói cái gì làm khó tần vân đặc biệt là tại biết tần vân nắm trong tay cái kia lực lượng cường đại về sau nhìn về phía tần vân ánh mắt là phi thường vui mừng đồng thời cũng có nhiều như vậy phức tạp ở bên trong mà đối với tần vân để thường ninh chế trụ giam giữ liên bang đoàn điều tra chuyện này cũng không có nói thêm cái gì chỉ là để tần vân nhất định muốn chú ý chú ý tinh môn tình huống bên kia tuyệt đối không nên để ở có uy hiếp được l à m tinh uy hiếp được nhân loại đến nỗi cái k h á c liền không nhiều lời cái gì bất quá tạ dồn sự tình ngược lại là cũng nói một chút để tần vân chú ý một chút sau đó lại nói cho tần vân liên bang bên kia chuẩn bị phái ra cái thứ hai đoàn đội tới bất quá lần này không phải điều tra tần vân cùng tinh môn đặc khu mục đích thì là chuẩn bị cùng tạ dồn bên kia trao đổi một chút vẫn là hy vọng tần vân có thể cho một chút thuận tiện tần vân biểu thị không có vấn đề dạy mẩn tổng xoáy nói ra những thứ này hắn cũng sẽ không đi cự tuyệt nói đến dạy mẩn tổng xoáy cũng đối có ơ n tri ngộ đối với dạng này một cái khả kính trưởng quan tần vân đương nhiên không biết vi phạm hắn ý tứ mà tại mấy ngày sau một cái không thể nói tốt xấu tin tức thông qua bạch lễ truyền đến tần vân trong l ô thai dạy mẩn tổng xoáy gỡ t r ư ớ c còn có hiệu trưởng cùng dạy mẩn tổng xoáy phe phái bên trong nhiều vị sĩ quan cao cấp chính vụ quan viên toàn bộ gỡ t r ư ớ c cái gì làm bạch lễ vội vàng tìm tới tần vân đồng thời nói với tần vân ra câu nói này về sau tần vân một mặt khiếp sợ đứng lên không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía bạch lễ dạy mẩn tổ này sao lại thế này bạch lễ ánh mắt phức tạp nhìn tân vân liếc mắt nói ra bởi vì ngươi cũng bởi vì tinh môn đặc khu tân vân có chút không thể nào hiểu được chuyện này rốt cuộc là như thế nào bởi vì ta cùng tinh môn đặc khu bọn hắn liền muốn gỡ t r ư ớ c chứ hai người bọn họ bên ngoài còn có bao nhiêu người bởi vì ta bị cách r ư ớ c ảnh hưởng lớn bao nhiêu bạch lễ trầm giọng nói dây mần tổng xoáy phe phái bên trong người ủng hộ đứng tại cao tầng người đều bị rút bảy tám phần hoặc là chính là bị điều động đến cái k h á c biên giới trên chức vụ chỉ có số ít người tại cuộc phong ba này bên trong lưu tại vị trí cũ bất quá bởi vì việc này vũ chủ quân đã triệt để thoát ly chúng ta nắm giữ. vũ trụ quân phương diện cơ hồ tất cả khuyết đi ra vị trí toàn bộ đổi thành quân bộ tự mình an bài người hoặc là chính là tân nhiệm vũ trụ quân tổng xoáy thân tín tần vân chân mày cao lại dây mần tổng xoáy cùng chu hiệu trưởng bọn người bị cách t r ư ớ c cái này thế nhưng là không phải cái gì tiểu phong ba từ bạch lễ trong lời nói cơ bản có thể xác định quân tổng bộ là trực tiếp đem thuộc về dây mần tổng xoáy thế lực cùng lực ảnh hưởng cho quét dọn đến không sai bị lắm mấy ngày thời gian mà thôi vũ trụ này quân liền trực tiếp đổi chủ nhân lập tức tần vân tâm tình có chút phẫn nộ quân tổng bộ những cái tia đồ đần không hiểu thấu tại sao phải làm dạng n à y sự tỉnh cũng không phải nói tần vân dòm dò xét vũ trụ quân tổng xoáy vị trí vị trí kia là có thể cho tần vân mang đến rất lớn giúp í c h nhưng có không có vị trí kia đối với tần vân ảnh hưởng cũng đều cũng không phải là đặc biệt lớn tình cao thoáng cái tần vân hỏi ngươi nói là bởi vì ta cùng tinh môn đặc khu chuyện này rốt cuộc là như thế nào b ạ c h lễ thở dài ngồi xuống ngươi c h ư a hết nghe ta nói kỳ thật chuyện này đối với ngươi đến nói không hết tất cả đều là chuyện xấu dây m ẩ n tổng xoáy bọn hắn sở dĩ nguyện ý rời khỏi vị trí hiện tại hoàn toàn là vì cam đoan ngươi bây giờ vị trí là cho ngươi nhường đường vì cam đoan liên bang l a n tinh cùng tất cả nhân loại an toàn tần vân ng vì cái gì nếu như nói là n h ư ờ n g đường cái kia không học hỏi cái kia ta đi đón quản vũ trụ quân sao bạch lê nói nhưng bây giờ tinh môn đặc khu tầm quan trọng đã không thua gì vũ trụ quân quy mô lên ngươi không cảm thấy đã muốn so vũ trụ quân càng lớn rồi sao tân vân tức giận vô cùng mà cười ngươi đ â y ý là bởi vì tinh môn đặc khu quá lớn có thể tinh môn đặc khu thế nào cái kia cũng không có quan hệ gì với liên bang bên này hơn phân nửa lực lượng đều không thuộc về liên bang bọn hắn muốn làm gì đừng có gấp bạch lê c h ấ n an thoáng cái tân vân nói ra ngươi chưa hết nghe ta nói xong tân vân gật gật đầu đặt mông ngồi xuống cũng không lên tiếng an tính nghe bạch lê nói bạch lê nói mặc dù d â y mẩn tổng xoáy bọn hắn bị cắt trước nhưng cũng không có vì vậy xóa đi quân hàm của bọn hắn d â y mẩn tổng xoáy cùng hiệu trưởng bọn hắn lựa chọn trở về viện thứ nhất mà những người khác cũng đều sẽ được an bình sắp xếp hoặc là chính là đi viện thứ nhất hoặc là chính là đi một chút nhẹ nhõm biên giới chức vụ d â y mẩn tổng xoáy bọn hắn nguyện ý rời khỏi vũ trụ quân cũng hoàn toàn là bởi vì hiện tại tinh môn đặc khu cùng tương lai tinh môn đặc khu tầm quan trọng sẽ so liên bang vũ trụ quân càng lớn bọn hắn là vì giút ngươi bình định liên bang đối với tinh môn đặc khu duy trì tr đổi lấy tương lai liên bang sẽ càng đại lực hơn độ duy trì tinh môn đặc khu đồng thời sẽ không ở tinh môn đặc khu sự vật bên trên cản trở cũng không sẽ phái những người khác tới dùng thế lực bắt ép ngươi vì thế liên bang sẽ lại phái ra một hạm đội cùng mấy cái thực dân vệ tinh điều động đến tinh môn đặc khu bao quát t h ư ờ n g ninh cùng keo ly dương hai cái hạm đội cũng đồng dạng quy về người quản lý tần vân cười lạnh trừ cái đó ra đâu ta liền không tin bọn hắn không có cái khác yêu cầu bạch lễ phức tạp nhìn tần vân lên mắt yêu cầu đương nhiên là có dù sao tinh môn đặc khu liên bang chiếm cứ một phần ba có lẽ tương lai sẽ là một phần tư cái kia thuộc về liên bang l ĩ n lợi cùng cái kia cùng hưởng không thể thiếu. bọn hắn cùng tạ dồn giao lưu ngươi cũng không cho phép ngăn cản đồng thời muốn toàn lực ủng hộ cùng viện trợ tân vân cười lạnh một tiếng cho cười ta không cần ủng hộ của bọn hắn cũng không cần bọn hắn viện trợ thường ninh cùng keo ly dương hạm đội để bọn hắn đi là được liên hợp cùng gã lạ ở đây bây giờ còn có một cái tạ dồn liên bang nếu thật là như vậy có lực lượng vậy liền đem bọn hắn lực lượng toàn bộ mang đi thật muốn nói đến hiện tại hẳn là liên bang c ầ u ta bạch lễ vội và nói g n ngươi bình tĩnh một chút ngươi tức giận không phải liền là dạy mẩn tổng xoái bọn hắn bị cách trước sự tình sao nhưng đối với dậy mẩn tổng xoái đến nói ngươi làm mà lại liên bang đã nguyện ý xuất lực về tình về lý cho bọn hắn vốn có bộ phận cũng là phải đến nỗi cùng tạ dồn giao lưu quyền lựa chọn tại ngươi tại đồng dạng cường độ dưới có thể cam đoan liên bang lấy được liên hợp cùng gạ lạ giống nhau đãi nộ g liền có thể mà lại liên hợp cùng gạ lạ đích thật là có thể mang cho ngươi đến rất nhiều hậu cần duy trì có thể liên bang có thể mang tới hậu cần lại là càng nhiều nhân viên vật tư những phương diện này liên bang có ưu thế tuyệt đối một điểm nữa coi như thường ninh cùng keo ly dương hạm đội nguyện ý lựa chọn lưu lại ăn uống dùng thiết bị thay đổi bảo trì sửa chữa không có liên bang hậu cần ủng hộ ngươi muốn bắt cái gì tới làm chúng chi chúng ta tinh h ỏ a hạm đội nhiều người như vậy chẳng lẽ liền thật vĩnh viễn lưu tại tinh môn cả một đời sao tỉnh táo lại suy nghĩ thật kỹ dây m ẩ n tổng xoáy bọn hắn vì cái gì làm như thế đương nhiên là vì cho ngươi trải đường vì ngươi quét dọn trứng lại có tinh môn đặc khu tại tăng thêm một hạm đội vậy ngươi liền trọn vẹn nắm giữ vũ trụ quân hơn phân nửa lực lượng quân sự những lực lượng này giao cho ngươi bây giờ vũ trụ quân không sai biệt lắm cũng đã là cái sắc không mà dây m ẩ n tổng xoáy vì cho ngươi ủng hộ lớn nhất đem vũ trụ quân có thể hoàn toàn trưởng khống lực lượng đều giao đến trong tay của ngươi như vậy hiện tại vũ trụ quân đối bọn hắn đến nói liền căn bản không có tiếp tục cầm giữ ý nghĩa còn không bằng đem cái này phòng tay khoai tây giao cho những người khác mặt khác phe phái dưới thấp trung cao ba tầng sĩ quan tương lai biết làm sao an trí ngươi tuyệt đối có khả năng nhất được an trí địa phương ở đâu đương nhiên là tinh môn đặc khu bên này dây mần tổng xoáy bọn hắn đương nhiên biết thủ hạ ngươi có thể làm việc người quá ít vừa v ẫ n cũng là mượn cơ hội này đem những này người toàn bộ rút ra đưa đến bên cạnh ngươi có những người này nắm giữ lực lượng lớn như vậy còn có thể được liên bang duy trì chỗ tốt đ t h ú n g chi ngươi có tinh môn đặc h u còn tại tắt một mặt trăng căn cứ sao tân vân là người nói như vậy còn giống như thật sự là chuyện như vậy à rút sạch một cái vũ trụ quân đem vũ trụ quân người có thể dùng được có thể chiến lực lượng đều đưa đến hắn thủ hạ ném một cái cái thùng giống cho những người khác sạch sẽ bước ra mà lại còn có thể từ liên bang bên kia lấy được ngoài định mức duy trì cái này không phải liền là tương đương với công ty tài sản chuyển di những cái kia sáo lộ sao làm xong đây hết thệ còn đem bản thân hái sạch sẽ hoa kháo lão hồ ly không hồ là lão hồ ly như vậy giấy mẩn tổng xoáy cùng hiệu trưởng không nguyện ý tới tinh môn đặc khu mà là lựa chọn trở về viện thứ nhất cái này không phải liền là không nguyện ý tại hắn nơi này làm thái thượng hoàng càng muốn ở hậu phương giúp hắn bồi dưỡng nhân tài đương nhiên đổi lại là bình thường tình huống giấy mẩn tổng xoáy bọn hắn coi như giao ra vũ trụ quân quyền lợi chỉ sợ cũng không có cách nào chiếm lớn như vậy t h i ệ n nhi g mấu chốt là người của liên bang cũng sợ a sợ tần vân nắm giữ lực lượng đồng dạng sợ cửa ở còn xâm lược sợ tinh môn trừ cửa còn có cái khác văn minh xâm lược tới liền tạ dồn đều xuất hiện chưa h ẳ n sẽ không xuất hiện cái khác văn minh toàn bộ đáp ứng dạy mẩn tổng xoáy điều kiện cái thứ nhất đúng là nghĩ đến đem tần vân lưu tại tinh môn đặc khu bên này coi như thủ hộ thần cái k i a đáp ứng hầu như đều đáp ứng dù sao liên bang hiện tại cũng rõ ràng bản thân đối với tinh môn khẳng định đã mất đi quyền k h ô n g chế dứt khoát lấy lòng chính là thứ hai nha cũng sợ tần vân chuyển công kích liên bang cùng gạ lạ liên hợp thông đồng cùng một chỗ cái này rất lúng túng phải không cho nên cái kia duy trì vẫn là muốn duy trì cái kia cho vậy vẫn là đến cho mà dạy mẩn tổng xoáy nguyện ý ném ra vũ trụ quân cũng bất quá là một cái giá mã cớ cùng nhân tố cuối cùng chi hạm đội này có thể tranh thủ lại đây còn có m d thật thật chương bốn trăm linh bảy trao đổi bạch lễ nhìn xem tần vân cái kết như có điều suy nghĩ dáng vẻ đứng lên vô vô tần vân bà vay người tốt thật là bình tĩnh thoáng cái cũng tốt rất muốn nghĩ dạy mẩn tổng x o á i bọn hắn làm như vậy đến cùng là vì cái gì chúng ta cũng đều rõ ràng ngươi bây giờ bởi vì tinh môn đặc khu cùng liên bang có khe hở ngươi đối với liên bang cũng có bất mãn có thể lâu như vậy đến nay liên bang cũng không có tại trên thực tế làm qua có lỗi với ngươi sự t ì n h nội bộ ác tha cùng đánh cờ mặc kệ là để ở nơi đâu cũng không có cách nào tránh khỏi có lẽ ngươi không có gia tâm nhưng đối cái khác người mà nói nhất cử nhất động của ngươi chính là tràn ngập gia tâm liên hợp nhiều chuyện thiếu cũng sẽ hành động của ngươi đối với tinh môn đặc khu tạo thành ảnh hưởng liên bang đã chịu không được lại xuất hiện một cái thoát ly khống chế tinh môn đặc khu cũng chịu đựng không được nơi này mấy cái hạm đội cuối cùng lại đem họng súng nhắm ngay liên bang thân vân xứng sờ nhìn một chút bạch lễ chậm rãi nhẹ gật đầu ta minh bạch bạch lễ cười cười nói bất quá đi qua tạ dồn còn có lần này ở có xâm lấn ngươi biểu hiện ra lực lượng dây mẩn tổng xoáy bọn hắn làm như vậy cũng chỉ là một loại ngăn được dây mẩn tổng xoáy mất đi tất cả tất cả đều biết rơi vào trên người ngươi đây cũng là ngươi biến tướng kế thừa vũ trụ quân tổng xoáy chức vụ huống hồ không có bó tay chân hiện tại tinh môn đặc khu mới có thể tốt hơn dựa theo ý chí của ngươi đi phát triển đừng nghĩ lấy liên bang không có gì trả giá c ũ nếu g đừng nghĩ đ n như giấy mẩn tổng không làm như vậy, liên bang cũng coi xoáy giấy vậy làm sẽ đ ề đ ộ như g ạ lại m ngắm xem đội tới, n g ơ nơi ngươi i lại bởi cái mới ở nào lớn lên, ngắm lại xem ngươi là bởi vì cái gì xem vì có thể đổi i hiện tại lại ngươi giờ đội đến đến đến đ Nếu này, ngắm cùng nào. như thủ hạ hạm đội đến cùng đến từ chỗ trí từ vị bây xem thành ngươi làm liên bang thủ lĩnh một cái vượt qua k h ô n g chế hạm đội bỗng nhiên xuất hiện ngươi lại có thể hay không phái ra nhân viên đi tiến hành bó tay chân ngươi cái này cùng nhau đi tới mặc dù kinh lịch không ít nhưng cũng quá qua x u ô i gió x u ô i nước cơ hội không có gặp phải trở ngại gì n g ư ơ i cá nhân thực lực cường đại là không sai nhưng tổng xoáy cùng hiệu trưởng bọn hắn cũng đem ngươi bảo hộ quá là được để ngươi không có chân chính trải qua cái gì n g ă n trở không có bình thường trưởng thành quy tích giống chúng ta dạng này người có thể đi đến hiện tại một bước này trong đó kinh lịch rất nhiều là ngươi không thể tưởng tượng cho dù chúng ta có viện thứ nhất ở phía sau chiếu cố nhưng chúng ta cũng giống vậy kinh lịch rất nhiều rất nhiều để người phẫn nộ bất đắc dĩ cảm khái sự tình ta cũng từng có không h i ể u bất mãn cùng c a m thủ có thể cái kia lại có thể như thế nào đây ngồi vào trên vị trí này ngươi mới có thể biết vì bảo hộ làm tinh bảo hộ liên bang có đôi khi rất nhiều chuyện đều là thân không khỏi mình liên bang tất cả cao tầng cũng bởi vậy trả giá rất nhiều tần vân than thở gật gật đầu ta biết ta biết điều chỉnh xong đối với liên bang tần vân là bất mãn nhưng muốn nói c a m thù cũng còn không đến mức coi như giống như là bạch lê nói kinh nghiệm của hắn không nhiều không thể lý giải một ít người ý nghĩ mà trái lại một ít người cũng đồng dạng không thể lý giải tần vân ý nghĩ thật muốn nói đến tần vân tư tưởng liền chưa bao giờ chân chính cùng liên bang đứng tại trên một đường thẳng qua hắn bị phi ưng ảnh hưởng quá sâu cùng liên bang du n g nhập mức độ cũng quá thấp trong nội tâm tần vân ý nghĩ c h ỉ sợ cho tới nay đều là muốn nghĩ cách khống chế liên bang mà không phải chủ động dung nhập vào liên bang trở thành một cái trong đó tạo thành bộ phận đi còn có chính là tần vân bản thân liền là một cái kẻ n g o ạ i lai đối với liên bang có tình cảm kia là nói nhảm hắn có tình cảm chỉ là như vậy một số người thôi vừa lúc những người này ngay tại liên bang bên trong cho nên hắn mới có thể thân cận liên bang góc độ khác biệt ánh mắt khác biệt ý nghĩ khác biệt hôm nay bạch lễ nói cho hắn những thứ này đúng là để hắn ngăn chặn chấn áp liên bang ý nghĩ nhưng là trở thành liên bang kẻ thống trị ý nghĩ này lại là không có thay đổi tại tăng thêm liên hợp cùng gã lạ không, không, không, không c đầu, đầu tiên diệt trừ là tinh hỏa hạm đội mở rộng về sau bổ sung lên những người kia trọng tâm đặt ở nguyên bản tinh hỏa hạm đội cái kia một phần nhỏ trên thân người cái này một phần nhỏ người bên trong sĩ quan cao cấp tần vân cơ bản đều biết từ tinh hỏa hạm đội tạo thành bắt đầu chính là hạm đội một bộ phận có thể nói là hắn chân chính dòng chính vâng hải hạm trưởng từ liên hợp bên kia đảo tới gần nạc dui còn có cái kia một đám hạm trưởng cùng tất cả đơn vị bộ môn người phụ trách chờ một chút người không tính thiếu cộng lại cũng có hơn một trăm người toàn bộ đều là từ thiếu tá cấp mãi cho đến thượng tá cấp trung tâm sĩ quan những người này đại đa số miễn cưỡng là có thể tin có thể dùng tần vân liền căn cứ thế cục bây giờ về sau đối với tinh môn đặc khu phát triển bắt đầu nhất nhất đối với những người này tiến hành an bài cùng điều chỉnh đương nhiên những vật này trước mắt cái giới hạn tại trên giấy đem những người này toàn bộ đều an trí đến tương lai địa phương trọng yếu đi sau đó liền cấp giáo trở xuống tại cái giai tầng này bên trong hắn cần bồi dưỡng một chút chân chính dòng chính lực lượng trọng điểm nhất đương nhiên chính là phi công trên thực tế từ tinh hỏa hạm đội tạo dựng lên bắt đầu dòng chính lực lượng hạt giống liền đã r i e o xuống trước mắt cũng chỉ là mới vừa dài ra trồi non mức độ còn không có tác dụng lớn nhân số cũng quá thiếu không vừa lòng tần vân cần tại học viện bên ngoài trước mắt chính thức phi công bên trong còn cần lại chọn lựa ra một nhóm người đi ra bồi dưỡng thoáng cái mới được đến nỗi toàn bộ t r u n g hạ tầng tần vân đương nhiên là cần để cho bọn hắn thu sạch tâm lúc này mới làm được lúc này lại một lần nữa lại thể hiện ra tần vân bỏ quá nhanh đưa đến nội tỉnh không đủ vấn đề cung cấp dưới giảng b ộ t thật ít chân chính cấp dưới cũng không đủ cho nên tần vân tạm thời liền chỉ có thể bắt trọng điểm tương lai trong một đoạn thời gian rất dài cũng đều chỉ có thể bắt trọng điểm thứ r n liền g điểm mấy bao quát p ư ơ n diện, g t h n hai ấ t tương l tinh môn đặc khu vương bài chiến môn vương khu đặc là ư ợ c bộ phận n y lực lượng nhất định phải toàn phải bộ điều động đi ra đơn độc tạo thành ra tạo môn ộ độc lập đội bộ t trực tiếp tiếp nhận chỉ huy của hắn. Thứ cái chỉ của hai lập là nhận ngũ, hắn. huy m kỹ thuật cái ngành này cũng sẽ là tinh môn đặc khu trọng điểm sau này tần vân khẳng định biết lấy ra rất nhiều kỹ thuật giao cho bộ môn kỹ thuật thứ ba bộ hậu cần cửa hậu cần là trèo chống tinh môn đặc khu nhân tố trọng yếu không có hậu cần tinh môn đặc khu căn bản là không có cách chống đỡ tiếp thứ năm cứ điểm không nhất định là toàn bộ cứ điểm chỉ cần vững vàng nắm giữ trong đó mấy cái cứ điểm là đủ một điểm cuối cùng chính là tinh h o a hạm đội bản thân chỉ cần nắm giữ mấy cái này trọng điểm không quan tâm cái gì thẳng hề nhảy ra đều không có chút ý nghĩa nào cho nên tiếp xuống dưới tay hắn người cũng cần tận khả năng hướng phía những phương diện này đi an trí cái này vừa phân tích tần vân an vị tại phía trước b à n hơn nửa ngày thời gian mới sơ bộ làm ra một phần kế hoạch mà cụ thể thi hành thời gian đương nhiên cũng không phải hiện tại giờ này k h ắ c này càng là không thể xúc động phải chờ tới liên hợp gà lạ liên bang điều động tới hạm đội tri viện đến về sau mới có thể bắt đầu có hành động mà lại cho đến lúc đó tần vân biết quả quyết trực tiếp đem tất cả hạm đội toàn bộ đánh tan hắn không ngại tốn một chút thời gian đến để đánh tan hạm đội một lần nữa r è n luyện nhưng những thứ này hạm đội một khi đánh tan như vậy là có thể đem tất cả hạm đội quyền chỉ huy toàn bộ một mực trộm trong tay những vật này phi ưng không dạy qua hắn tất cả đều là tần vân bản thân nghĩ nếu là phi ưng hẳn là sẽ lựa chọn một loại khắc càng trực tiếp phương thức mà đối đãi tinh môn đặc khu mới đúng b o m đồng hồ mang trên tay một bên uy hiếp một bên thu mua trực tiếp chấn áp cao tầng để đến khống chế toàn bộ tinh môn đặc khu cái này cách làm đương nhiên là ok nhưng vấn đề là đối với hiện tại tần vân đến nói kia là tình huống không cho phép lật bàn cái gì đương nhiên thoải mái nhưng đó là phải có một trăm phần trăm năm chắc thời điểm nhấc lên mới có thể thoải mái hơn đối với tần vân đến nói hắn hiện tại là rắn n u ố t voi tất cả đều cần lấy ổ n thỏa làm chủ húng chi hiện tại còn nhiều một cái tạ rồn cũng là một cái cần tiêu hóa mới có thể nuốt vào cự vật mù quáng làm loạn chỉ có thể đem sự t ì n h làm một đ bà bị tại chế định hoàn thành tiếp xuống an bài về sau tần vân liền đem trên giấy đ ồ vật toàn bộ hủy đi đem cái kia tất cả toàn bộ ghi tạc trong lòng vậy kế tiếp liền nên làm chuyện quan trọng nhất đem kim bộ trưởng từ lam tinh mang tới chuyên môn vì hắn làm công việc bẩn thịu thậm chí vì hắn có ngắt qua bất quá coi như trước đó lưu tại lam tinh những nhân công sinh mệnh thể đó cũng hẳn là sắp đến cứ như vậy dưới tay hắn có thể sử dụng người cũng liền càng nhiều nhưng ở trước khi rời đi tần vân còn phải trước cùng kim bộ trưởng xác nhận một chút tình huống thông tin trải qua phi ưng làm môi giới trực tiếp liên lạc đến ở xa lam tinh kim bộ trưởng nói đến chế tạo phi ưng châu ngưng tụ khoa học kỹ thuật đều xác thực đi hiện tại tần vân tiếp xúc đến phe mình thế lực xa xa vung ra một triệu con phố thông tin cũng không có tại trước tiên kết nối mà là đang chờ một hồi phi ưng nhắc nhở thông tin kết nối về sau tần vân mới nghe thấy kim bộ trưởng thanh âm. Đại quân Làm tinh tình hướng bộ biến cố thật có lôi đại nhân chúng ta không có thu thập được có quan hệ phương diện tư liệu giấy mẩn tổng xoáy phe phái triệt để thoát ly vũ trụ quân sự tình người không biết kim bộ trưởng bên kia kẹt một chút n ữ khí r ồ n dập nói thật xin lỗi đại nhân chúng ta không có thu thập được bất luận cái gì tương quan phương diện tình báo khẳng định là quân bộ bên kia triệt để đem chuyện này giấu g i ế m xuống tới có lẽ còn chỉ có số ít người biết chuyện này tình huống cụ thể ta lập tức đi điều tra tân vân nói không cần chi tiết tình huống ta đã rõ ràng liên hệ ngươi là có chuyện khác muốn cùng ngươi nói đại nhân mời nói Tân tình tương thành tình Vân, huống định biến nhưng huống bên này vực, khu khu đặc độc xác cực k� lai lập sẽ t kim bộ trưởng trầm giọng đ nói đại nhân hiện tại toàn bộ bộ đặc vụ đều tại thủ hạ của ngươi ta tự mình tới tinh môn đặc khu cũng có chính bộ giải phụ trách xử lý làm tinh sự vụ lưu lại mấy cái có thể tin người mặt khác tình báo của các ngươi thu thập quả thực quá lạc hậu ta sẽ để cho người thuận tiện cho các ngươi đưa qua một nhóm mới thiết bị phái người tới chỉ đạo làm tinh bộ phận tương lai công tác tình báo phải mau chóng an bài tới thời điểm cần ta xuất thủ liền trực tiếp liên hệ ta minh bạch thông tin gián đoạn tân vân nhẹ nhàng dùng ngón tay trò gõ lên mặt bàn đ ỗ n g nhiên mở miệng phi ưng thông gia sự t ì n h đã xác định cái kê hai triệu tích phân t r ư ớ c giờ dự chi thoáng c á i thế nào phi ưng không có cự tuyệt n g ư ờ i muốn cái gì tân vân nghĩ nghĩ cấp xây dạng đơn giản trang giáp năm mươi cái một chút đặc vụ dùng trang bị trước đó đồng hồ cùng dược vật ta đều cần nguyên bộ tính ngươi một triệu tích phân đồng hồ cùng sinh mệnh dược vật ta có thể cung cấp nhiều cho ngươi năm mươi bộ dạng đơn giản trang giáp cường hóa dược vật ta cho ngươi một trăm bộ thêm ra bộ phận xem như ngươi đưa cho ngươi công lược duy trì phi ưng rất h ả o phóng nguyện ý cho ra tần vân dư thừa bộ phận trên thực tế bộ phận này xác thực không rẻ cộng lại vượt xa một triệu tích phân giá trị tuy nói thành phẩm giá trị tại phi ưng nơi đó muốn thấp hơn một chút cấp xây dạng đơn giản trang giáp liền không nói nhưng cường hóa dược vật qa đây là loại kia bình thường nhất không có năng lực đặc thù thuần túy cường hóa dược vật tần vân cười cười vậy thì cảm ơn còn lại t í c h phân ta cần một chú tân vân hỏi tài nguyên thu thập thiết bị phương diện cùng cấp b sản xuất hàng loạt k h u n g máy kỹ thuật phi ưng yên tĩnh một hồi hẳn là tại cùng xung phong c â u thông không bao lâu phi ưng liền nói ra có thể tài nguyên thu thập thiết bị bao quát thu thập dùng phi thuyền cùng thu thập máy bay không người lái máy người cấp b k h u n g máy ngươi muốn loại nào tân vân suy nghĩ chi phí không thể quá cao sản xuất hàng loạt muốn đơn giản phi ưng ngược lại là rất nhanh liền cho t â n vân một đáp án cấp b giả cụ hồ gì b ngươi phải biết lần này là ngươi chiếm thiện nghi lần này xem như lần thứ nhất cho ngươi một chút chiếu cố về sau nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu điểm số đến hối bái tư liệu cùng đặt ở trong máy vi tính của ngươi. Độc nhãn. tân vân cười cười nói ra cụ hồ g ì eo sao hả ra cụ hồ g ì eo phi ưng hừ hừ nói sản xuất hàng loạt bản chi phí thấp cấp bê tính năng ra cụ hồ g ì eo làm sao rồi hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu của ngươi tân vân đầy trong đầu dấu chấm hỏi không chút ý của ta là ngươi còn có cái đồ chơi này kỹ thuật phi ưng khinh thường nói cái này có cái gì liền xem như ngươi muốn sở c h r ả cỡ phở dễ đổn g ầ n đảm ta cũng có thể lấy ra cho ngươi tân vân gãi gãi đầu luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp ra cụ hồ g eo liền ra cụ hồ g eo đi kỳ thật cũng là một loại rất không tệ không máy t chương xịt bốn trăm linh tám không người cơ giáp một người thành quân Tân vân tại phi ưng nơi này yêu cầu thay đổi cấp b k h u n g máy kỹ thuật cũng không phải hoàn toàn không cần chỗ mặc dù bây giờ toàn bộ tinh môn đặc khu cấp b phi công cộng lại cũng không có mấy cái chân chính muốn đem cấp b k h u n g máy kỹ thuật thực dụng hóa kỹ thuật đủ phải đợi một đoạn thời gian mà trong khoảng thời gian này chẳng bằng lợi dụng liên bang liên hợp g ã lạ tạ dồn tứ phương nhân viên kỹ thuật một lần nữa khai phá hoàn toàn mới k h u n g máy càng thêm phù hợp dù sao không có cấp b k h u n g máy dù sao coi như chế tạo ra cũng không ai dùng g i n g nhau giá trị trên thực tế hối đ o á một chút vật gì khác kỹ t h ậ t càng thêm pháo tổng thể trận liệt phòng vệ hỏa lực hay là có thể chống cự cửa cột móng đ u ố t sắc bén cùng công kích tiểu mới phòng ngự kỹ thuật tài liệu loại hình đồ vật những vật này ngược lại có thể mau sớm tăng lên tinh môn đặc khu đối với cửa cột năng lực phòng ngự có thể hết lần này tới lần khác tần vân lại lựa chọn b ê cấp khung máy kỹ thuật hoàn toàn là bởi vì tình huống hiện tại để hắn không có cách nào tuyển chọn vật gì khác một loại kia bi lực to lớn cứ điểm pháo rất có thể ngược lại biết đối với tinh môn tạo thành ảnh hưởng thứ hai là tạm thời không có năng lực trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra thứ ba chính là có mấy phần không đủ để hối bái loại vật này cái gọi là cứ điểm pháo cũng không phải tại hiện tại cứ điểm bên trên tu kiến một cái phá là tương đương với đối với toàn bộ cứ điểm triệt để tiến hành t r ù n g kiến tạm thời đến nói ngay tại lúc này t r ù n g kiến tăng cường cứ điểm cũng không phải là một cái thích hợp lựa chọn hiện tại tinh môn đặc khu tất cả đều chỉ là xây dựng ở kế hoạch bên trên nói khó nghe chút đó chính là tay không tất sát loại tình huống này lựa chọn cái gì đều không được duy chỉ có quy hoạch cho tần vân cái công xưởng kia có thể đưa vào sử dụng có thể cái công xưởng kia chẳng qua là một cái cỡ nhỏ nhà máy cũng không có sản xuất hàng loạt chiến hạm năng lực duy nhất có thể lợi dụng đến lựa chọn cũng chỉ có lựa chọn cấp b sản xuất hàng loạt máy mặc dù là cấp b k h u n g máy tính năng bên trên khẳng định cao hơn cấp c k h u n g máy rất nhiều đặc biệt là hiện tại các phương sử dụng k h u n g máy khẳng định là xa xa vượt qua nhưng là cái này không có nghĩa là cấp b k h u n g máy liền không thể tiến hành sản xuất hàng loạt liền không thể giao cho những cái kia cấp c phi công đến sử dụng k h u n g máy tính năng thay đổi c h i ề u đại thăng cấp không nhất định liền nhất định phải tương ứng đẳng cấp phi công đến sử dụng cho dù là phổ thông phi công tại quen thuộc sau một khoảng thời gian cũng giống vậy có thể tự nhiên k h ô n g chế điều khiển cấp b k h u n g máy đến tiến hành chiến đấu cái này tương đương với trang bị được tăng lên tăng lên là toàn bộ bộ đội cơ giáp h ạ c cối vẫn là câu nói kia coi như chỉ là thanh đồng tợ lợ tại thần trang thời điểm đồng dạng có thể không có thần trang kim cương tợ lợ khách quan một hay chỉ là phi công đẳng cấp đại biểu là kỹ thuật cùng hạn mức cao nhất không có tính quyết định kỹ thuật chẳng lẽ còn không thể làm được lấy tính năng nhân ép phần này kỹ thuật ném vào nhà máy không được bao lâu liền có thể trực tiếp tiến hành sản xuất hàng loạt bỏ qua một bên tạ dồn bên ngoài cũng coi là cho liên bang liên hợp gạ lạ tam vương một điểm chỗ tốt đồng thời cũng cực lớn tiết kiệm tinh môn đặc khu cơ giáp chuẩn hóa thời gian cho nên theo tần vân cùng nó lựa chọn một chút trong ngắn hạn không có cách nào thực hiện kỹ thuật không bằng lựa chọn cơ giáp kỹ thuật mau sớm hoàn thành thay đổi trang phục tăng lên toàn bộ đặc khu lực lượng phòng vệ hạ cối u gia cu loại này tại cái khác thế giới đại danh đỉnh đỉnh khung máy cũng trọng yếu muốn ở cái thế giới này bắt đầu bày ra nó cái kia phi phạm hào quang đang quyết định tất cả xác định hối đoái đồ vật về sau tần vân liền từ phi ưng nơi đó cầm tới tất cả mọi thứ dạng đơn giản trang giáp đặc vụ dùng trang bị cường hóa dư vật thu thập thiết bị kỹ thuật cùng dạ cụ hổ di ý ổ kỹ thuật kỹ thuật phương diện tần vân hiệu không nhiều nhưng là cho tới nay học tập nhưng không có so ra kém những cái kia chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật nhưng chỉ vẹn vẹn là nhìn kỹ thuật bản vẽ đứng tại một tên hiệu sơ kỹ thuật phi công góc độ nhìn lại cũng vẫn là có thể nhìn h i ể u rất nhiều thứ khác nhau chỉ ở với hắn có hay không biện pháp đem hắn cho thực hiện đi ra mà thôi từ phi ưng nơi đó lấy được tư liệu đến xem mặc dù là kỳ kỳ quái quái xuất từ gần đàm xịt bên trong không máy nhưng trong đó chỗ bao hàm kỹ thuật thật là thật sự không ít nguồn năng lượng phương diện là một loại công suất cao l ạ n h phản ứng tổng hợp hạt nhân năng lượng lô có không ể c máy có thể thông qua sử dụng khác biệt ba lô đặt thành khác biệt mục đích tác chiến tại trải qua trình độ nhất định os điều chỉnh về sau gia cụ ogeo có thể lợi dụng pháo trang ngắm bắn trang bị cận chiến cách đấu trang bị cao cơ động trang bị chờ một chút sở dĩ tần vân cảm thấy cùng úng hệ liệt dạ cụ khác biệt hoàn toàn là bởi vì cái này giả cụ hồ gì ý ổ quả thật có chút quá mức linh hoạt cơ động đến nội trang giáp chất liệu tần vân nhìn đều có chút một bức nhiều tầng trồng chất thép c a r b o n nảy h ợ p kim hai loại hình kiểu ghép lại trang giáp hệ thống phòng ngự kim điểm thức hệ thống phòng ngự một loại đứt gây phản chế thức năng lượng trang giáp có thể hữu hiệu, hiệu phòng ngự đạn thật cùng t i ê u b ì m đai vũ khí đến tổn thương năng lượng trang giáp cường hóa hệ thống quy tắc này là một loại lợi dụng năng lượng đến tăng cường trang giáp chất liệu hệ thống tần vân đều hơi biết một chút hắn bộ kia không máy liền sử dụng cái này hai đồ chơi hai tổ hệ thống phòng ngự tăng thêm đặc khiến cho loại này giả cụ hồ g i ý ổ phòng ngự tính năng tăng lên tới làm cho không người nào có thể lý giải mức độ tối thiểu lấy hiện tại phe mình tiêu chuẩn thấp nhất vũ khí mà nói rất khó đối với giả cụ hồ g i ý ổ trang giáp mang đến quá nhiều tổn hại nhưng nổi lấy chính là năng lượng phương diện cực lớn tiêu hao không m á y nguồn năng lượng chuyển vận công suất 50% đều tiêu hao tại hai cái này hệ thống phía trên thay lời khác mà nói muốn để giả cụ hồ g i ý ổ năng lượng chuyển vận bao no liền nhất định phải tăng thêm phụ thuộc trang bị đến cung cấp ngoài định mức nguồn năng lượng duy trì bất quá lời nói đi cũng phải nói lại vẹn vẹn chỉ là loại này trình độ phòng ngự không mấy thật cũng chỉ là cấp b phải nói quả nhiên không hổ là dạ cụ hồ g e ấu tăng cường bản đây thật là sản xuất hàng loạt phiên bản kỹ thuật tư liệu đây cũng quá khoa trương một điểm đi đây cũng không phải là thế hệ tiếp theo sản phẩm đối với hiện tại làm tinh v ò n g đến nói căn bản chính là vượt thời đại đồ chơi a lấy hiện tại cái kia công trình mức độ thật sự có thể làm được sản xuất hàng loạt loại này dạ cụ hồ g e ấu sao thần vân đem nghi ngờ của mình cho hỏi lên cái này có cái gì bất quá chỉ là khu khu loại trình độ này không máy m à thôi phải biết liền xem như cấp C k h u n g máy kỳ thật liền đã có phối trí hai loại hệ thống phòng ngự điều kiện vứt bỏ tờ s trang giáp là bởi vì tờ s trang giáp cũng không thích hợp sản xuất hàng loạt sử dụng cũng dẫn đến trình độ nhất định loại này khung máy trang giáp hệ thống phòng ngự còn là thiếu một tầng nhưng cứ như vậy cũng càng thích hợp tiến hành sản xuất hàng loạt ngươi lo lắng chế tạo vấn đề căn bản cũng không phải là vấn đề thiếu khuyết công nghiệp thiết bị để dìn chủ gì cụ ẹ n rất nhẹ nhàng liền có thể cho ngươi chế tạo ra đối với dây chuyển sản xuất cải tạo cũng là dễ dàng bằng không thì ngươi cho rằng ta đem cái kia cơ giới sư thiết bị giao cho ngươi đến cùng là bởi vì cái gì chính là đưa cho ngươi coi như máy chủ gi sản xuất hàng loạt là tuyệt đối không có vấn đề nếu không thì ta cũng không biết lấy ra cái này kỹ thuật cho ngươi hoàn thành loại này k h u n g m á y sản xuất hàng loạt tất cả tài liệu cùng nguyên tố đều có thể thông qua thu thập để hoàn thành cái này hệ mặt trời bên trong cần phải cũng không khuyết thiếu những tài liệu này cùng nguyên tố yêu cầu duy nhất cũng bất quá chính là sinh sản điều kiện cùng kỹ thuật yêu cầu mà thôi tóm lại có gì chủ gì cụ h n giúp ngươi những thứ này cần phải đều không phải vấn đề ngươi chỉ cần cân nhắc chính là sản lượng vấn đề phi ứng nói như vậy chính là công khai tại nói cho tần vân lấy hiện tại tinh môn đặc khu năng lực chỉ sợ là không có cách nào sản xuất hàng loạt giả cụ hồ di o nhưng là chế tạo giả cụ hồ di o biện pháp đã đưa ra để dình trụ di cụ ẹ n lợi dụng cơ giới sư thiết bị đối với toàn bộ nhà máy tiến hành thăng cấp sau đó đi đầu giải quyết tài nguyên thu thập vấn đề cuối cùng mới có thể bắt đầu đối với giả cụ hồ di o tiến hành sản xuất hàng loạt quá trình là phiền phức chút nhưng so với cái khác tuyển hạng đến nói đúng trước mắt tần vân nhưng cũng là đơn giản nhất tần vân gật gật đầu cầm lấy điện thoại trên bàn để người thông chi nhà máy bên kia dình c ủ dị cụ ẻ n tới một chuyến sau đó liền đem hai phần kỹ thuật toàn bộ giao cho đối phương để dình c ủ dị cụ ẻ n đến xử lý nhà máy chuyện bên kia d ạ c u g ồ di yêu sự t ì n h có thể hơi chậm dần một điểm trước tiên đem nhà máy cải tạo hoàn thành nhanh đem tài nguyên thu thập sự t ì n h cho xử lý trước đợi đến kỹ thuật giao đến dình c ủ dị cụ ẻ n trên tay nàng cũng liền trực tiếp tại tần vân trong văn phòng trước nhìn một lần cho tần vân một cái bước đầu thời gian là nhất định phải hợp nhà máy tiến hành cải tạo có cơ giới sư thiết bị ngược lại là có thể tại một tuần bên trong hoàn thành thời gian này đầy đủ đem cải tạo thứ cần thiết cho an bài đi ra nhưng bây giờ nhà máy người bên kia còn không đáng đến tín nhiệm rất có thể sẽ bộc u lộ ra cơ giới sư thiết bị cá nhân ta đề nghị là đem thời gian này kéo dài đến ba tháng chia làm ba nhóm đến tiến hành nhóm đầu tiên lần tháng sau liền có thể hoàn thành tân vân gật gật đầu ba tháng có thể nhưng giữ bí mật biện pháp nhất định phải làm tốt thực tế không được để lệ thắng bọn hắn tiếp tục tăng cường hợp nhà máy bên kia tình báo xử lý đem trừ mị dạ dọt bên ngoài người toàn bộ an bài đi qua xử lý chuyện này đều được Trong ngâm một tiếng tân vân nói xác định có vấn đề người toàn bộ xử lý tân vân cùng lại nhìn trụ h dị cụ n ánh mắt đồng thời nhìn về phía nhảy ra cụ dỗ gạt khối liền nghe được phi ương tiếp tục nói ra trí năng hệ thống điều khiển tương quan những vật kia chip máy nhận tín hiệu máy kiểm soát t ầ n vân những vật này có làm được cái gì dìn chu gì cụ h n ngược lại là minh bạch phi ương ý tứ gật đầu nói là dạ cụ hồ g ì ý ổ phối trí về sau đổi lại khung máy hiện tại khung máy mặc dù có nhất định thu về giá trị nhưng nếu như lựa chọn thu về phân giải ý nghĩa cũng không lớn mà lại cực kỳ lãng phí thời gian cùng trình tự làm việc cho nên phi ương đại nhân đây là chuẩn bị đem thay thế đến khung máy toàn bộ cải tạo thành máy bay không người lái như vậy những cái kia khung máy xung làm máy bay không người lái đến sử dụng cũng có thể trong chiến đấu đưa đến tác dụng rất lớn đảm nhiệm hàng phía trước giảm bất phải tất yếu hy sinh biến tướng gia tăng phe ta chiến l ư c hay là bình thường điều tra công việc tuần tra đều có thể đưa đến tác dụng đ lập tức tần vân trong đầu đông nhiên xuất hiện mấy trăm ngàn không người không chế không người cơ giáp treo bậy ra tại tinh môn phía trước đối mặt với vô số từ tinh môn bên trong trào ra của ở cọt mánh liệt khai hỏa không sợ tổn thương không sợ hy sinh kéo lấy tàn tạ trang giáp gắt gao ôm lấy của ở cọt đồng quy tại yên lặng cuối cùng đem tinh môn bên ngoài chiếu sáng trói đến huyền nát không gì sánh được hình tượng không người cơ giáp giống như không sai dáng vẻ tân vân mắt sáng r ự c lên nói phi ưng ngươi vừa rồi nói kia cái gì hệ thống điều khiển mổ đủn có thể đồng thời làm được khống chế nhiều như vậy k h u n g m á y không cần ta mặt khác làm một chút cái gì cái khác chuẩn bị còn có cái này chẳng lẽ lại muốn ta dùng tích phân đến hối đ o ạ i a phi ưng có chút ghét bỏ nói ra loại này hệ thống điều khiển cụ h n chính mình liễn sẽ làm cũng không cần ngươi đi ngoài định mức làm cái gì chuẩn bị bất quá chỉ làm một chút cấp thấp tác chiến dùng ai đến lúc đó mỗi đài khung máy đều sẽ có đơn độc tính toán tác chiến công năng tối đa cũng chính là làm một cái tổng bản điều khiển đến ra lệnh tân vân cười hắc hắc trong lòng lập tức có chút m liên hợp gã la bọn h ắ n cái này tam phương có cơ giáp số lượng cũng không tại số ít nếu như có thể đem những này nguyên bản trong kế hoạch dùng cho đào thải cơ giáp toàn bộ lợi dụng tương đương với chính là biến tướng đem tinh môn đặc khu năng lực tác chiến mở rộng một lần cũng không biết những thứ này tác chiến dùng ai đến cùng có thể đem k h u n g m á y khống chế tới trình độ nào đông nhiên phi ương giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng lại nói ra bất quá ngươi nếu có thể lực đầy đủ cũng là không phải là không thể chính mình đến khống chế những thứ này k h u n g máy khiến cái này k h u n g máy hoàn toàn dựa theo ngươi ý nghĩ đến hành động tân vân m ậ người nói không phải có đài điều khiển sao chỉ cần tại ta điều khiển khung máy hệ thống bên trong lắp đặt tốt hệ thống điều khiển ta hẳn là cũng có thể điều khiển t h o á n cái bất quá nếu là chiến đấu quá khẩn trương cũng không biết ta có thể hay không có tinh lực làm được phi ưng hừ hừ khống chế biện pháp đương nhiên m u ố n ấn dụng bất quá ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nói là cái gì ý của ta là như cánh tay sai sử đồng dạng lợi dụng tư duy tinh thần cùng ý niệm đến đúng mỗi một đài khung máy đơn độc tiến hành khống chế đem tất cả khung máy đều biến thành một cái thống nhất tập thể để chiến đấu ngươi cho rằng chính là tùy tiện lợi dụng hệ thống điều khiển chỉ định mục tiêu lộ tuyến đơn giản như vậy thân vân nháy mắt một trăm ngàn một triệu cơ giáp cái này có khả năng phi ưng nói chờ ngươi trở thành cấp S Phi công còn có niệm động lực tăng lên tới cấp cao nhất thời điểm coi như không thể k h ô n g chế cái một trăm ngàn đài k h ô n g chế cái mấy trăm đài có lẽ còn là có thể kỳ thật thật thao tác cảm giác đại khái tựa như là ngươi sử dụng phụ du vũ khí không sai bị lắm chính là đối với phương diện tinh thần còn có tính toán phương diện yêu cầu có chút lớn mà thôi mà lại một người thành quân loại sự tình này bản thân cũng không có cái gì thật kỳ quái một người thành quân có thể chỉ một người nắm giữ một cái quân đội lực lượng cũng tương tự có thể đại biểu một người đủ để điều khiển một cái quân đội chương bốn trăm lẻ chín biến hóa rất lâu không có đổi mới hôm nay bắt đầu trở lại cảng quýt canh thời gian có hơi lâu d i ệ t túy còn có chút nhỏ không quen có chút chậm mạch suy nghĩ cũng không có hồi phục lại từ cơ chiến vô hạn bắt đầu đến bây giờ cũng có thời gian năm năm đây là d i ệ t túy lần thứ nhất quýt canh loại này chân chính trên ý nghĩa quýt canh mặc dù có đoạn thời gian xác thực bệ bộn nhiều việc rất mệt mỏi nhưng lâu như vậy không có đổi mới cho d i ệ t túy cảm giác đó chính là hoa、wow, sảng khoái ha ha ha, một người thành quân cái này nghe thật rất ba khí không phải loại kia một người chấn áp ngàn quân thẳng tiến không lùi ba khí mà là một loại khắc cẳng có ưu thế nhã ba khí có thể rất yêu như ã b n chén g một là n đánh rượu, động động tay, phất phất địch nhân đổi, thể đánh lui địch nhân cái chủ loại kia bà khí. Như là chân chính vương giả chủ tính trung toàn cục chỉ là chủ tính trung cũng không phải là có tư tưởng binh sĩ mà là một đám hoàn toàn ở chính mình trong k h ô n g chế máy móc có thể dùng ưu nhã nhất phương thức đi chiến đấu mà này một đám từ chính mình k h ô n g chế máy móc lại sẽ không như là những cái kia đẳng cấp thấp binh sĩ đồng dạng hoàn toàn không được mấy lần đánh có thể đạt tới người khống chế cá thể bình thường nhất chiến đấu tiêu chuẩn phi ứng nói cảm giác rất nhẹ nhàng tần vân nghe xong cảm giác giống như cũng rất nhẹ nhàng k h ố n g chế không được một trăm n g à n tám mươi n g à n mười đài tám đài chẳng lẽ còn không có cách nào chuẩn xác k h ố n g chế tựa như là k h ố n g chế p h ủ du vũ khí như thế không phải cũng có thể dễ dàng sao lần này làm cho tần vân có chút cảm xúc bành trướng hận không thể lập tức liền biến ra mấy đài máy bay không người lái thí nghiệm một phen cũng không có vài phút chờ tần vân tỉnh táo lại về sau lập tức dùng đến rất khó lý giải ánh mắt nhìn về phía tấm gạch đồng dạng phi ứng thao tác k h u n g m á y cùng thao tác p h ủ du vũ khí cái tiết nhưng thật ra là hai khái niệm a thao tác độ khó là không phải hoàn toàn không giống phi ứ n dùng đến thanh âm kinh ngạt hỏi ngược lại chẳng lẽ ngươi cho rằng đây là một cái khái niệm? tân vân t rất khó lý giải một người làm sao có thể đồng thời khống chế ngàn tám trăm linh đài khung máy chớ đừng nói chi là một trăm ngàn tám mươi ngàn khủng bố như vậy số lượng cho dù hắn đã có thể lý giải niệm động lực cùng tinh thần lực tại ở trong đó đưa đến tác dụng nhưng đối với hắn đến nói cái này cũng còn là một kiện làm không rõ ràng sự tình tựa như là con kiến không thể nào hiểu được nhân loại đồng dạng đây đã là vượt qua tần vân có thể lý giải mức độ coi như hiện tại tần vân đối với phụ du vũ khí khống chế cũng có t â m ứng tay thế nhưng là thật muốn hắn đồng thời thao tác hai đài khung máy cái kia cơ bản cũng vẫn là một kiện không thể nào làm được sự tình chỉ biết phân tán hắn tâm tư còn không bằng đơn khống một đài khung máy toàn lực chiến đấu loại này đồng thời điều khiển vô số khung máy hình thức quả thực tựa như là ảnh phân thân chi thuật không có lẽ do、so、cái kia càng khó bởi vì phân thân không cần tâm thần của mình đi gánh vác nhưng là đồng thời nhiều sử dụng vô số không máy lại cần cái này cần đối với toàn bộ chiến trường thế cục tuyệt đối hiểu rõ cường đại nhưng lại thận trọng như tơ không chỉ là nhất tâm lưỡng dụng mà là một lòng vô số dùng mức độ chí ít cái này trước mắt cũng là tần vân vô pháp làm được bất quá dù vậy dựa theo dìn h chủ dị cụ en cùng phi ưng nói tới loại này máy bay không người lái một khi thành công ném dùng k i a tuyệt đối có thể mang đến rất lớn rút ích những thứ này máy bay không người lái cũng tuyệt đối không phải cái gì tùy tiện có thể hủy diện điểm đắm tại trong một đoạn thời gian rất dài rất có thể đều sẽ trở thành tinh môn đặc khu trọng yếu chiến lực tạo thành bộ phận hắn là không có cách nào triệt để k h ô n g chế có thể trí tuệ nhân tạo chịp đủ để hoàn mỹ k h ô n g chế không m á y tiến hành tự động chiến đấu so nào đó bài cỗ xe chức năng lái tự động ưu tú nhiều lắm nhưng mặc kệ là hoàn thành dạ cụ hồ gì ý ồ chế tạo phối trang còn là hoàn thành hiện hữu không máy cải tạo biến thành không người cơ giáp những thứ này đều cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự t ì n h nhưng đến thế cục hôm nay tần vân đã có lam tinh bá chủ tri tư cũng không cần muốn đi lo lắng liên bang phương diện tiếp tục lại kéo trần hắn thanh thản ổn định giữ vững tinh môn thanh thản ổn định phát triển tự thân lực lượng triệt để thu phục tinh môn bên này hết thẻ chiến lực tại từ từ ảnh hưởng liên hợp cùng mà quá trình này cũng là tần vân dần dần quá trình lớn lên để hắn tại trong quá trình này trở thành một cái chân chính hợp cách kẻ thống trị nhưng bây giờ bày ở tần vân chuyện trước mắt còn vô cùng nhiều từ khi tạ rộn nhân thân tần vân tại phi ưng mang theo d ư ớ i tiến vào tinh môn đánh lui vô số của ở c ộ t thời gian rất nhanh liền đi qua ba tháng ba tháng qua tinh môn một mực duy trì im lặng không còn lại xuất hiện qua đặc thù phản ứng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mở ra dấu hiệu một mực thật i n lặng tựa như là bởi vì phi ưng trước đó lần kia xuyên qua qua tinh môn về sau bộc phát kiềm chế cửa ở cọt đối với mảnh tinh vực này công kích cũng ngăn chặn lại cửa ở cọt khuyết trương dũng khí ba tháng thời gian lâu như vậy bên trong tinh môn cũng không có tại mở ra một lần nhưng ai cũng không biết tinh môn lần sau mở ra thời điểm mọi người lại sẽ đối mặt như thế nào chẳng diện tân vân hoặc là nói phi ưng trước đó lần kia bộc phát xác thực cũng mang đến ảnh hưởng rất lớn cùng rung động càng là trực tiếp đem tinh môn đặc khu cờ lớn cho dựng đứng lên không có người nào nữa có thể ngăn cản càng dựng đứng lên vô địch hình tượng khiến cho lâu dài đặt ở nhân loại cùng người gạ lạ trên người bóng t thậm chí là chạy nạn mà đến tạ rồn trên người mọi người sợ hãi cùng áp lực giảm bớt rất nhiều trong thời gian ba tháng này cũng đồng dạng phát sinh rất nhiều chuyện thay đổi lớn nhất dĩ nhiên chính là liên bang phương diện lấy giấy mẩn tổng xoáy cầm đầu chu hiệu trưởng chờ nhất hệ người cơ bản tại liên bang bên trong toàn bộ lui ra biến thành chỉ có hư chức nhưng không có thực quyền bài trí đặc biệt là cái này nhất hệ chân chính cao tầng tất cả đều đi đến viện thứ nhất phát huy nhiệt lượng thừa đây là một loại n g ă n được là giấy mẩn tổng xoáy cùng chu hiệu trưởng bọn hắn những người này vì liên bang ổn định cũng vì tần vân đã không còn người cản trở tự nguyện làm ra n h ư bộ so với quyền trong tay bọn hắn những th càng xem trọng còn là liên bang bản thân cùng nhân loại an n g uy chủ động nhượng bộ ở trong mắt tần vân xem ra tuyệt đối là một loại b ế t bắt nhất lựa chọn hắn hoàn toàn có thể dùng vũ lực ngăn chặn toàn bộ liên bang nhưng tại trong mắt của những người này xem ra đây cũng là thích hợp nhất cách làm mà tại chuyện này bên trong vừa vạn tần vân lấy được chỗ tốt cũng là lớn nhất tinh môn đặc khu hoàn toàn xác lập viện thứ nhất toàn bộ phe phái trở thành chân chính dòng chính đã từng dậy mẩn tổng xoay phía dưới vũ trụ quân trung tầng hoặc là một phần nhỏ bên trong cao tầng những thứ này có phong phú kinh nghiệm sĩ quan lúc này cũng bị toàn bộ đưa đến tần vân dưới tay vì tần vân thành lập cùng ổn định tinh chứ nhân thủ phương diện tài nguyên phương diện cũng nhận được nguồn bổ sung dồi dào các loại tần vân cần thiết vật tư thiết bị tựa như là không cần tiền đồng dạng từ hệ mặt trời từng cái phương hướng đưa đến tần vân trên tay thậm chí liền liên hợp bên kia đoạt lấy đi cái nào đó vệ tinh đọc làm xưởng công binh sáng tác trung cực vũ khí vệ tinh tại ba tháng hiện tại cũng đồng d ạ n g rơi vào tần vân trong tay cho tới bây giờ tăng thêm liên hợp phương diện thực dân vệ tinh gạ l a điều động mà đến sinh thái khu tạ rồn cử hành vũ trụ đô thị tinh môn đặc khu phủ cận đã tụ tập vượt qua hai mươi cái sinh hoạt khu vực bao hàm các loại nhà máy bến cảng tụ tàu thành thị cùng với khác sinh hoạt khu vực đã chân chính biến thành một cái có thể tự cấp tự túc độc lập đặc khu mà những thứ này hết thể công trình mặc kệ là phương nào phái tới trên danh nghĩa còn là thuộc về lúc đầu các phương nhưng trên bản chất lại toàn diện phải bị tần vân còn hạn nhưng duy trì có một điểm đó chính là trừ liên hợp bên ngoài liên bang cùng gã lạ cũng không có tại điều động càng nhiều lực lượng tụ tập ở đây chỉ là đ ê m t r ư ớ c đã nói xong sự tình toàn bộ làm được mà thôi có lẽ tại gã lạ bên kia cũng kỳ vọng lấy một chuyện nào đó sẽ không phát sinh đi còn đối với tương lai sẽ phát sinh sự tình ông nhất định kỳ vọng mà trừ những thứ này bên ngoài tinh môn đặc khu cũng tại tần vân lãnh đạo dưới nắm chặt hoàn thành một loạt dung h ò a hạm đội toàn bộ đánh tan nhân viên kỹ thuật toàn bộ tập trung thống nhất t an bài chờ một chút cũng đều đang từng bước tiến hành thời gian ba tháng cũng đồng rạng có thể để tinh môn đặc khu hoàn thành một chuyện khác đó chính là tiểu mới khung máy dung sĩ hạ tuyến chương bốn trăm mười máy mới hạ tuyến tinh môn đặc khu thứ nhất vũ trụ nhà máy nhưng lấy tinh môn đặc khu trước đó thể lượng cùng thực lực có được hoàn thiện kỹ thuật giả cụ hồ g eo cũng chọn vẹn tốn hao ba tháng thời gian mới đổi thành nhóm đầu tiên hạ tuyến làm việc nhóm đầu tiên giả cụ hồ g eo hạ tuyến số lượng cũng không nhiều vẹn vẹn chỉ có năm mươi tám này thậm chí đến nói số lượng này cũng bất quá chỉ có thể vừa vặn đối với một chiếc kỳ hạm hoàn thành thay đổi trang phục làm việc nắm giữ kỹ thuật cũng nắm giữ d ì n chủ dị cụ hẹn dạng này nhân viên kỹ thuật nhưng đối với đại đa số tinh môn đặc khu kỹ thuật người đến nói đặc biệt là bắt đầu pha trộn các phương kỹ thuật người đến nói dạ cụ hồ dị ỉ ổ kỹ thuật các phương diện đối bọn hắn cũng vẫn là quá vượt mức quy định một chút nắm giữ những thứ này kỹ thuật tự nhiên cũng cần tốn hao không ít thời gian mới có thể chân chính vận dụng bất quá tại sau này các phe càng nhiều t à i nguyên phối cấp phía dưới sản lượng tự nhiên cũng sẽ lấy được tăng lên t h ê một bước nhưng bởi vì thời gian tuần tự quan hệ k h o ả n g cách h n ó m thứ hai càng lớn quy mươi hổ、GIO、hạ tám u y ế n cũng còn cần thời gian nhất thời đài tiên hổ nghiệm mới tinh giả cụ hồ g eo gánh vác lấy nhiều loại khác biệt trang bị chỉnh tề sắp xếp tại thứ nhất nhà máy bến cảng bên trong mà căn cứ khác biệt trang bị khung máy nhan sắc cũng có khác biệt trang bị không đồng đại đơn nhiệm vụ tác chiến khác biệt tỷ như cao cơ động trang bị pháo kích loại hình trang bị cường điệu tính cơ động cùng hỏa lực áp chế hỏa lực loại hình trang bị sơ kỳ cũng chỉ có cái này ba loại trang bị loại hình cho nên hết thẻ dạ cụ hồ gì ô cũng đồng dạng bởi vì trang bị khác biệt bị sơn bên trên khác biệt nhan sắc cao cơ động màu trắng pháo kích loại hình màu đỏ hỏa lực loại hình thì là tiêu chuẩn nhất màu xanh lá khung máy hạ tuyến tần vân xem như tinh môn đặc khu thủ lĩnh đương nhiên phải xuất hiện tại nhà máy dù sao dạ cụ hồ gì ô đã xác định sẽ trở thành tinh môn đặc khu sử sẽ dụng tiêu chuẩn khung máy, sẽ là tinh môn tiêu máy, là đối ặ c khu đ ngoại chiến lược nhãn hiệu tần vân tự nhiên cũng là cần xuất hiện ở đây đến biểu thị chính mình đối với dạ cụ hồ gì ô coi trọng mặt khác bởi vì tinh môn đặc khu phức tạp tình huống quan hệ các phương cũng tương tự phi thường trọng thị dạ cụ hồ di ô loại này siêu việt hiện nay quy phối cơ giáp tính năng tương lai sản xuất hàng loạt không máy dù sao cái đồ chơi này không chỉ có là có thể trở thành tinh môn đặc khu chủ yếu lực lượng phòng vệ cũng rất có thể sẽ trở thành uy hiếp các phe lực lượng chủ yếu đương nhiên tần vân n à y đã là uy hiếp lớn nhất bất quá tần vân uy hiếp cũng không ở chỗ thống trị mà là hủy diện nhưng loại này đủ để sản xuất hàng loạt lực lượng lại trở thành thống trị trụ cột tự nhiên sẽ đối với dạ cụ hồ di ô hạ tuyến ôm lấy càng nhiều chú ý trên danh nghĩa thần phục hoặc là hoàn toàn bị thống trị những vật này cũng sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn cùng cải biến dù sao tinh môn đặc khu cũng tốt tinh môn đặc khu bởi đỉnh lễ ghi ẩn cũng tốt đối với các phương đến nói kỳ thật cũng không phải là cái gì chân chính uy hiếp cuối cùng vẫn là muốn dựa vào các phương đến giúp sấn mới có thể chân chính bảo đảm tinh môn đặc khu cùng bởi đỉnh lễ ghi ẩn tồn tại nếu không thì một khi các phương đều xuất xứ có nhân t h ủ cái kia tinh môn đặc khu cũng chỉ là một cái giá m à thôi có thể tình huống biến hóa thật để người trở tay không kịp tạ dồn vương quốc xuất hiện khiến cho tinh môn đặc khu có có thể y t ổ n căn cơ cái tia to lớn vũ trụ đô thị có thể chống đỡ lấy tinh môn đặc khu cùng bờ n ỉ n h lệ gỉ ẩn c u n g sương lại tăng thêm tần vân cái k i a kinh khủng sức chiến đấu chuẩn xác mà nói là phi ưng lực lượng kinh khủng kia tự nhiên cũng sẽ để các phương sợ hãi liên bang liên hợp gạ l ạ còn có hiện tại tạ dồn nguyên bản tần vân là xuất thân từ liên bang nhưng ở phát sinh nhiều chuyện như vậy về sau tần vân cùng liên bang ngược lại trở nên càng xa lánh một chút ngược lại là đã từng xem như địch nhân liên hợp trở thành tần vân cùng tinh môn đặc khu số một người ủ cuối cùng xuất hiện tạ rồn thì là tần vân lệ thuộc trực tiếp lực lượng cái này đ ỗ n g nhiên nhảy ra thế lực thật đúng là có điểm trên trời rơi xuống hệ cảm giác thật tình tâm phục khẩu phục thoáng cái liền để tần vân căn cơ lấy được nguồn bổ sung dồi dào tinh hỏa hạm đội cái kia tự nhiên không cần nhiều lời tăng thêm dậy mẩn tổng xoáy cùng chu hiệu trưởng bọn hắn phái tới người những người này cũng sẽ là tần vân chân chính dòng chính lực lượng nhưng đại lão ngươi nói chuyện thái độ đối với tần vân đến nói cũng vẫn là một cái nhất xa lạ thế lực quen thuộc nha đó chính là người gã lạ đặc biệt là nữ nhân thật rất tịnh rất t cứ như vậy mặc dù bây giờ ở đây tất cả mọi người đã xác định sẽ là tinh môn đặc khu một viên nhưng bản thân trên người bọn họ lại còn có thuộc về khác biệt thế lực nhãn hiệu tại các hạm đội người lãnh đạo đều trình diện tình huống tần vân liền xem như nể tình cái kia cũng đồng dạng cần tự mình tới dù sao giả cụ hổ gì y ổ có thể tính là bởi vì hắn mới xuất hiện mà các phương tương lai lưu tại tinh môn đặc khu gia nhập bờ nỉnh lễ ghi ẩn người sử dụng cũng sẽ là cái này không máy không m á y mới hạ tuyến sự tình không có làm cho rất phức tạp chí ít không có làm ra cái gì hạ tuyến khánh điển bên trong sự tình trên cơ bản chính là người tới toàn bộ đứng tại đặt lấy khung máy bến cảng bên trong leo lên leo xuống như là xe mở ra đồng dạng xác nhận lấy khung máy các hạng tính năng quá trình này đồng dạng cũng có người chuyên biết ở bên cạnh tiến hành giảng giải tần vân cũng không có tham dự vào trong này đi dẫn một đám người đứng ở một bên cũng tại từ dịn chủ dị cụ ẹ n nơi đó hiểu rõ lấy có quan hệ với giả cụ hổ dị ổ nhóm thứ hai hạ tuyến cùng sản lượng mở rộng chờ một chút tình huống cho đến người tới đều thấy không sai b i t lắm lúc này mới dần dần xúm lại đến tần vân bên người tần vân cười ha hạ nhìn người bên cạnh cái thứ nhất liền nhìn về phía liên hợp phương diện r e n o s mở miệng hỏi thế nào đều hiểu không sai biệt lắm đi r e n o s biểu lộ có chút thâm trầm gật đầu đích thật là một loại siêu thời đại kiểu mới cơ giáp tính năng phương diện tự nhiên không cần nhiều lời còn áp dụng không ít kiểu mới kỹ thuật chỉ là như vậy chi phí phương diện có phải hay không quá cao một chút từ vừa rồi hiểu rõ xuống tới những thứ này không m á y áp dụng những cái kia kỹ thuật chi phí không thấp chế tạo độ khó cũng tương đối khá cao nói đến đây d ẽ nọt cảm khái thoáng cái sau đó nói nói thật tại thật trông thấy loại này khung máy trước kia ta rất khó tưởng tượng dạng này tính năng khung máy vậy mà tương lai biết xem như sản xuất hàng loạt máy đến triệt để phối trí đến toàn bộ quân đoàn trong tay mà bây giờ dạng này khung máy liền xem như b à y ở chúng ta bất kỳ bên nào trên tay cái kia cũng khẳng định là một loại không phải vương bại không thể sử dụng siêu cấp khung máy cho nên ta thật không có lầm đây thật là muốn sản xuất hàng loạt toàn phối trí khung máy chúng ta có phải là thật hay không có thể có nhiều như vậy tư bản tới làm đến chuyện này đương nhiên ta cũng minh bạch hiện hữu trang bị đổi mới là nhất định thế nhưng là đều lấy dạng này khung máy đến phối trí chúng ta rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể hoàn thành toàn bộ thay đổi trang phục làm việc rẽ nó nói đây đều là ở đây đại đa số người chỗ quan tâm vấn đề bất quá rẽ nó hiện tại sách ra những người khác ngược lại là không cần thiết nói thêm gì nữa nhưng là bọn hắn quan tâm hơn còn có một việc đó chính là những thứ này hẳn là sẽ từ bọn hắn đến cung cấp vật tư chế tạo ra khung máy đến cùng có thể hay không bị bọn hắn chỗ điều động lại hoặc là nói bọn hắn phải chăng có thể có được liên quan tới giả c u hồ gì ổ toàn bộ kỹ thuật Tân vân nghe rẻ n ọ t sau cười cười, nhẹ nhàng nâng tay bắt đầu giới thiệu vị này là quân đoàn thủ tịch quan kỹ thuật d ì n chủ dị cụ n loại này kiểu mới khung máy chế tạo làm việc cùng tương lai hết thể kỹ thuật phương diện tương quan làm việc đều là từ nàng đến phụ trách liên quan tới rẻ n ọ t tướng quân nghi vấn của ngươi liền từ nàng đến đem cho các ngươi giải đáp đi d ì n chủ dị cụ n đối đám người nhẹ gật đầu tiến lên một bước đẩy trên mặt kính mắt giả cụ hồ dị ồ đối với hiện tại các phương sử dụng khung máy đến nói là thuộc về vượt thời đại khung máy nhưng so sánh với liên bang phương diện đã được đến một ít kỹ thuật mà nói tối đa cũng chỉ có thể coi là một loại hoàn mỹ thăng cấp b ả n có thể cho dù chỉ là thăng cấp bản nhưng cũng là một đài vượt qua một cái thế hệ chủ lực loại hình cung máy lấy trước mắt để nói muốn hoàn thành toàn bộ phối trang làm việc hoàn toàn chính xác tồn tại nhất định độ khó nhưng chỉ vẹn vẹn là vật tư cùng chế tạo phương diện tốc độ giả cụ hồ gạo tại chế tạo độ khó bên trên đã hoàn toàn đạt tới có thể bình thường sản xuất hàng loạt tiêu chuẩn mà nương theo lấy tinh môn đặc khu triệt để trình hợp hợp nhà máy thiết bị đổi mới thăng cấp đối với vật tư phương diện thu thập cùng xử lý cũng đồng rằng sẽ có được tăng lên trên diện rộng cứ như vậy tốc độ cao nhất sản xuất hàng loạt hạn chế cũng liền đem có thể hoàn toàn giải quyết căn cứ tính toán dự đoán trong vòng nửa năm tinh môn đặc khu liền đem có thể hoàn thành toàn bộ thăng cấp trình hợp làm việc mà lúc kia giả cụ hồ gì y ổ chế tạo tốc độ cũng sẽ đạt tới đỉnh cao nhất giá trị mà dựa theo cái tốc độ này ước chừng biết tại trong vòng hai năm hoàn thành toàn bộ thay đổi trang phục làm việc mà chiều nào tuyến khung máy cũng sẽ là một cái rất lớn số lượng rẽ nó bọn người nhẹ gật đầu thời gian hai năm ngược lại là đối với đến nói ngược lại cũng không phải cái gì thời gian rất dài trong vòng hai năm có thể hoàn thành toàn quân đoàn thay đổi trang phục đây đã là một cái tương đương tốc độ khủng khiếp sơ kỳ ba tháng chỉ là chế tạo không đến sáu mươi đài nhưng tương lai tốc độ khẳng định là càng lúc càng nhanh có lẽ không cần dùng hai năm liền có thể hoàn thành toàn bộ thay đổi trang phục mà mọi người cũng từ dìn chủ gì cụ ẹ n nơi đó nghe được chủ lực loại hình ba t r ư này nói cách khác tương lai loại này khung máy sẽ tại trong một đoạn thời gian rất dài làm chủ yếu chiến lược sử dụng đến nội vương b à i cấp bậc phi công cái này cũng không cần nhiều lời khẳng định còn sẽ có tốt hơn khung máy chờ đợi bọn hắn dù sao hiện tại cái này khung máy cũng chỉ là sản xuất hàng loạt máy mà thôi chỉ là thời gian hai năm trong quá trình này còn không biết lại sẽ phát sinh thứ gì ngoài ý mớn tân vân ở thời điểm này cũng mở miệng trong vòng hai năm hoàn thành thay đổi trang phục khẳng định là có thể làm được mà d ạ cụ hồ dị ý ổ tính năng phi thường cao đừng bảo là chỉ là thời gian hai năm thậm chí là tương lai một đoạn thời gian rất dài đều có thể là chủ lực khung máy đến sử dụng thậm chí còn có thể phối hợp ba lô tới đến c à n g cường đại tính năng tam phúc đối với đám phi công đến nói cũng đều còn có càng lớn thao tác không gian đến nỗi càng xa về sau nắm giữ c à n g cường đại phi công chúng ta cũng đồng dạng có thể chế tạo ra c à n g cường đại khung máy chuyên môn giao cho những phi công này đến sử dụng cứ như vậy cũng liền đồng dạng không cần lo lắng sức chiến đấu hạn vấn đề các ngươi hiện tại nhìn cũng nhìn nói cũng nói nhiều như vậy có lẽ trong lòng các ngươi còn có một số nghi hoặc vậy không bằng t r ư ớ c đem nghi hoặc trò trôn ở trong lòng năm mươi tám đài khung máy năm mươi tám tên phi công đều đã toàn bộ lựa chọn hoạt tất liên bang liên hợp g a l ạ t ạ dồn tứ phương năm mươi tám tên phi công có thể hoàn toàn đại biểu chúng ta các phương không bằng liền để bọn hắn điều khiển những thứ này khung m á y thực tế đi khảo thí một phen cũng tốt để mọi người chân chính tận mắt nhìn thấy những thứ này khung m á y tính năng đến cùng như thế nào chương bốn trăm mười một quá độ sau đó phát sinh sự tình thật bất ngờ bởi vì dựa theo cầu hết nhất quán phát triển đến ó i đặc biệt là cơ chiến loại này kịch bản quán tính cầu hết mà nói m á hai ể u mới đăng đ tràng ặ cái t là này xuất h n g l o tình loại h máy kiểu mới đăng tràng đặc biệt là xuất trạng cần phải coi là cầu hết quá trình bên trong tương đối thường gặp tình trạng nhưng lần này chí ít trong thế giới này máy tiểu mới giả cụ hồ dị ý ấu hạ tuyến bắt đầu khảo nghiệm thời điểm liền cũng chưa từng xuất hiện những thứ này phải nói là bình thường cầu hết tình trạng toàn bộ khảo nghiệm quá trình đều vô cùng thuận lợi quả thực liền một điểm tình huống ngoài ý muốn đều không có xuất hiện để hết thể trông thấy những thứ này máy tiểu mới khảo nghiệm người đều rõ ràng trông thấy loại này máy tiểu mới phát huy ra xuất sắc năng lực đáng nhắc tới chính là hết thảy máy khảo nghiệm sư đều là từ các phương điệu đi ra nhân viên tạo thành đồng thời những kiểm tra này phi công cũng không phải là ngày đầu tiên tiếp xúc hoàn toàn mới dạ cụ hồ g ì ồ, mà là tại một đoạn thời gian trước kia cũng đã bắt đầu tiếp xúc bọn hắn khảo thí khung máy cho nên cũng không có xuất hiện bởi vì đối với khung máy chưa quen thuộc mà mang tới tình huống ngoài ý mới dạ cụ hồ g ì ồ thao tác phương thức đối với bản vũ trụ người mà nói cũng không có quá nhiều khác biệt địa phương có thể cùng tạ dồn khung máy so sánh liền có nhất định khác biệt mà loại này khác biệt thì là khung máy trên bản chất khác biệt dựa theo phi ương đ ế nói lấy tạ dồn văn minh tính đặc thù bọn hắn b ả n thân tộc quần tính đặc thù cho nên bọn hắn chỗ điều khiển khung máy đối với hiện tại bên này cũng là đặc thù bọn hắn khung máy đã thuộc về nhất sơ cấp bản ảo tưởng hệ khung máy có được một chút toàn chân thực hệ khung máy cũng không có năng lực dù sao tại tạ dồn văn minh cao cấp khung máy bên trong cũng tương tự có dùng đến năng lực đặc thù chỗ cho phụ ma bất quá cũng bởi vì quá mức sơ cấp những thứ này cái gọi là phụ ma cũng tốt còn là ảo tưởng hệ phương hướng năng lực cũng tốt cũng đều không có đối với khung máy bản thân mang đến quá nhiều tam phúc nhưng thao tác phương thức bên trên đúng là có nhất định biến hóa trên một điểm này phi ưng cũng cho ra đề nghị của mình mặc dù tạ dồn trước mắt chỉ là ở vào rất bước đầu giai đoạn nhưng bộ tộc này bảy bên trong những cái kia có thể sử dụng năng lực đặc thù người vẫn là rất có tiềm lực phát triển cho nên đề nghị tần vấn tốt nhất đừng đem tạ dồn có hết thể triệt để lật đổ hoàn toàn dựa theo chân thực hệ phương hướng phát triển mà là phải gìn giữ tạ dồn văn minh cùng truyền thừa để những cái kia thức tỉnh năng lực đặc thù người tiếp tục hướng phía ảo tưởng hệ con đường đi xuống thậm chí là viện trợ bọn hắn đi xuống tần vấn đối với phi ưng đề nghị tự nhiên không có bác bỏ đạo lý chỉ là như vậy vừa đến đã cần đối với tạ dồn tiến hành một chút đặc thù an bài nhưng đối với tạ dồn chỉnh thể hạn chế quy ho nhưng cũng không thể vì vậy mà chịu ảnh hưởng cho đến tạ dồn triệt để tại tồn tại bên trên du nhập g n vào tinh môn đặc khu cùng b ở n ỉ n h lệ ghi ẩn mấy tháng này thời gian tần vần cũng không phải thuần phí rất nhanh liền nghĩ đến so sánh thích hợp biện pháp cũng là một cái rất đơn giản cách làm tại tạ dồn vũ trụ đô thị bên trong phân biệt thành lập mới phát ngành học cùng hoàng thất học viện mới phát ngành học tự nhiên là vì để cho người tạ dồn hiểu rõ thế giới này du nhập vào tinh môn đặc khu hoàng thất học viện tồn tại chính là vì những cái kia năng lực đặc thù người cùng lúc đó hoàng thất học viện cũng không chỉ là vì dạy bảo những năng lực giả kia như thế nào sử dụng bọn hắn năng lực cũng sẽ trở thành tạ dồn văn minh truyền thừa nơi quan trọng nhất bao quát đã từng những cái kia thuộc về tạ dồn những cái này trọng yếu cơ cấu tỉ như nghiên cứu phát minh cơ cấu những thứ này nguyên bản ngay tại tạ dồn bên trong rất trọng yếu địa phương cũng tất cả đều bị xếp vào hoàng thất học viện phía dưới từ tạ dồn vương thất phụ trách độc lập quản lý hoàng thất học viện cái này mới xây cơ cấu thoáng cái liền trở thành một cái đặc thù cự vô bá đứng tại toàn bộ quân đoàn người quản lý góc độ đến xem lại là dựng đứng lên nào tưởng hệ phát triển căn cơ bất quá đối với hoàng thất học viện đến nói nhưng lại từ một loại ý nghĩa nào đó đối với tạ dồn mang đến một chút đặc thù c dù như thế nhưng tần vân trước mắt cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn có thể giải quyết cũng may tạ dồn vũ trụ đô thị vốn là một cái tương đối phong bế hoàn cảnh tại tăng thêm tạ dồn nguyên bản liền tồn tại quý tộc dạng này khái niệm bình thường đến nói có thể thức tỉnh nắm giữ năng lực người cũng phần lớn đều là quý tộc huyết mạch ngược lại là những cái kêu bình dân một khi thức tỉnh cũng đồng dạng có thể thu hoạch được quý tộc địa vị cái này cũng thành một loại tương đối đặc thù lên cao con đường đi nhưng càng càng mấu chốt còn là trước mắt tạ dồn tình huống vốn là vong quốc tri dân đã từng bảo hộ bình dân ra sức duy trì chế tạo vũ trụ đô thị đồng dạng là lấy quốc vương cầm đầu quý tộc quân thể cứ như vậy liền khiến cho hiện tại tạ dồn nội bộ nhưng thật ra là phi thường hài hòa mà lại là sinh hoạt tại một cái phong bế trong không gian cái gọi là cắt đứt cảm giác kỳ thật cũng không có mạnh như vậy trọng điểm cũng ở chỗ tạ dồn vương thất cùng quý tộc đối với bình dân kỳ thật cũng không tồn tại cái gì áp bách tất cả mọi người một lòng đoàn kết muốn phản công về quê nhà hướng ở cọt b ả o t h ủ mà hoàng thất học viện sau này liền sẽ trở thành tạ dồn lớn nhất trụ cột cho nên cuối cùng tạ dồn bình dân cần phải đối với hoàng thất học viện ngược lại sẽ có càng nhiều duy trì dù sao tần vân lo liệu thái độ cũng chính là cái kia khai thác khai phá cái kia nghiên cứu nghiên cứu cái kia thí nghiệm th tóm lại là cam đoan muốn để tạ dồn có thể sáng tạo ra càng nhiều giá trị tại cái này một khối bên trên đưa đến tác dụng sẽ là thay đổi một cách vô tri vô giác bảo trụ tạ dồn bản thân truyền thừa đồng thời lại để cho tạ dồn tiếp xúc đến truyền thừa bên ngoài đồ vật cuối cùng toàn bộ tạ dồn cũng đều sẽ vì tần v â n sử dụng mà phương diện quân sự đặc thù nhân viên thì là bị toàn bộ chọn lựa ra đơn độc thành lập một cái mới đội ngũ ma năng kỵ sĩ đoàn một cái có rất rõ ràng tạ dồn phong cách danh tự bất quá mặc dù là độc lập kỵ sĩ đoàn nhưng tương tự lại nhận tinh môn đặc khu tiêu chuẩn chế độ đến tiến hành quản lý đồng thời cũng sẽ cùng những hạm đội khác hợp lý tiến hành huấn luyện tác chiến. đến nỗi làm sao để cái này kỵ sĩ đoàn chân chính cùng những hạm đội khác bồi dưỡng được ăn ý cùng quan hệ cái kia không chỉ là phía dưới vấn đề tần vân năng lực lãnh đạo cũng tương tự biết tại ở trong đó đưa đến rất mấu chốt tác dụng mà những cái kia không có năng lực đặc thù lại có được không sai kỹ thuật hoặc là chuyên nghiệp năng lực người những người này cũng đều sẽ bị đánh tan cùng phương diện khác hạm đội đồng dạng hoàn toàn đánh tan dung nhập vào cùng một chỗ không phân n g ư ờ i ta thực sự trở thành đại tập thể một viên tạ dồn an bài chính là như vậy mà đối với tạ dồn giám thị tần vân cũng không có quên từ lam tinh mà đến kim bộ trưởng đã thành lập đặc vụ bộ đặc vụ chuyên môn dùng cho giám thị toàn bộ tinh môn đặc khu hết thể tình huống nên có vấn đề thời điểm liền sẽ tại trước tiên cho tần vân báo cáo mà hết thể này cũng không thể rời đi tần vân đối với kim bộ trưởng duy trì dù sao những cái kia dạng đơn giản trang giáp cũng tốt còn là phi ưng lấy ra đặc vụ hạch tâm sinh mệnh cũng tốt tất cả đều là phi thường cường đại đ ộ vật liên hợp một bên mặc dù trước mắt nhìn như còn duy trì độc lập thái độ nhưng rất rõ ràng chính là liên hợp cùng tần vân khoảng cách ngược lại là gần nhất có triệt để cũng muốn tần vân trở thành tinh môn đặc khu chân chính một viên trở thành quân đoàn một viên k u y hướng kỳ thật nói đến liên hợp liền xem như phán g a liên bang nhưng bọn hắn đối với tinh môn lưu ý cũng không hạ xuống bất kỳ bên nào chỉ là có lý niệm bên trên cùng hiện tại liên bang có chỗ xung đột mục tiêu cuối cùng cũng không phải là không có đem giải quyết tinh môn uy hiếp đem thả ở trong lòng cho nên tần vân cũng có dự định thật tốt cùng vị kia liên hợp tổng xoáy nói một chút chỉ để đem liên hợp biên chế ở trên tay mình đến nỗi g ạ lạ tạm thời tần vân là không có tâm tư chạy đến xa xôi sao m ộ t đi làm cái gì nhưng lại tới đây g ạ lạ hàm đội tần vân cũng không có ý định để bọn hắn lại có trở về cơ hội đưa đều đưa tới nếu không ăn cái kia thật sự là kẻ ngu sau cùng liên bang p h ư ớ diện tần vân liền càng không nóng nảy trước đó kim bộ trưởng tại trên làm tinh làm những sự tình kia trước mắt cũng vẫn còn tiếp tục bên trong chính là thu mua lôi kéo liên bang trước mắt quá lớn bây giờ cũng đã có một chút hiệu quả không ít người vụ n trộm đã bởi vì đủ loại nguyên nhân triệt để đảo hướng tần vân bên này cũng làm cho tần vân tại liên bang bên trong c ó có thể nói chuyện thanh âm có có thể nhìn chăm chú ánh mắt đợi đến thời cơ phù hợp gia nhập tới càng nhiều người liên bang tự nhiên mà vậy liền sẽ biến thành tần vân đồ vật cho nên hắn cũng không nóng nảy tại giả cụ hồ di y ổ khảo thí kết thúc về sau tinh môn đặc khu những cái kia cao tầng cũng thống nhất tán thành tăng lớn đối với g i cụ hồ di ý ổ sản xuất hàng loạt cường độ đồng thời cũng nguyện ý phái ra càng nhiều nhân viên kỹ thuật tới hiệp trợ liên bang phương di mà Tân vừa â n cũng không có tuyệt bọn hắn có cự hảo tuyệt ý, dù lúc này một tin tức từ dìn không trụ dị cụ hẹn nơi đó liền chuyển vào tần vân lỗ thai mà không có bao lâu về sau toàn bộ tinh môn đặc khu thậm chương í là các p h cũng đều b ở i vì cái n à y t i n tức t mà r ở n ă n mười hai tinh môn phòng điều khiển tần vân trong văn phòng làm chủ nhân tần vân tự nhiên việc nhân đức không nhường ai ngồi tại trong văn phòng trọng yếu nhất vị trí bên trên mà bạch lễ xem như tần vân tại tinh môn đặc khu bên trong tín nhiệm nhất người một trong lúc này cũng xuất hiện tại cái này trong văn phòng trừ hai người này bên ngoài tần vân thủ tịch thư ký messi tinh môn đặc khu thủ tịch quan kỹ thuật d i n chủ dị cụ ẹn cũng đồng d ạ n g ở trong đó mà lấy trong văn phòng tình huống đến xem rất rõ ràng bạch lễ cùng messi đều chỉ là trong bốn người thuần túy lắng nghe người d i n chủ dị cụ ed thì là báo cáo người tần vân thì là cái kia hỏi thăm người lúc này tần vân nửa bên dưới mặt nạ biểu lộ nhìn như có chút lạnh lùng cùng nghiêm túc hai loại biểu lộ cơ hồ sẽ rất ít đồng thời xuất hiện trên mặt của hắn sở dĩ sẽ xuất hiện tình trạng như vậy thì hoàn toàn là bởi vì dình trụ dị cụ hẹn đưa cho tần vân t i n tức một cái đối với toàn bộ tinh môn đặc khu thậm chí cả vùng vũ trụ này đều cực kỳ trọng yếu t i n tức đó chính là tinh môn phòng điều khiển tìm được tần vân nhìn xem dình trụ dị cụ ẹ n mang tới báo cáo dưới mặt nạ n h ũ mày tại thô sơ giản lược liếp nhìn trên báo cáo hết thể nội dung bên trong lúc này mới ngẩm đầu lên nhìn về ph trên báo cáo nói bộ phận kỹ thuật phương diện đã thành công xác nhận tinh môn phòng điều khiển vị trí ngay tại tinh môn phòng bên trên nhưng là báo cáo của người bên trong cũng không có minh xác nâng lên có quan hệ với phòng điều khiển tình huống dìn chu gì cụ ẻ n tự nhiên biết mình trên báo cáo đến cùng biết cái gì nghe được tần vân vấn đề cũng là lập tức trả lời đúng vậy thông qua đối với tạ dồn vương quốc bộ môn kỹ thuật văn án hiện tại đã có thể xác định tinh môn phòng điều khiển vị trí cụ thể nhưng muốn đi trước bên kia điều tra tình huống cụ thể còn cần đại nhân người cho phép tạ dồn gian phòng bên trong ba người khác bên trong messi lộ ra nghi ngờ biểu lộ không rõ vì cái gì chuyện này lại cùng tạ dồn nhắc lên quan hệ mà tần vân cùng bạch lễ hai người thì là lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ gìn chu gì cụ en gật gật đầu nói không giống với bản vũ trụ tạ dồn đã từng chỗ vũ trụ cũng chưa từng xuất hiện hai cái chủng tộc đối lập còn trùng hợp đồng thời phát hiện tinh môn tình huống tại tạ dồn vương quốc chỗ trong vũ trụ chỉ có tạ dồn cái văn minh này thế lực cho nên tại tạ dồn phát hiện tinh môn thời điểm cũng không nhận được bất luận cái gì hạn chế càng không có xuất hiện song phương qua lại lo lắng đề phòng mà đồng thời hạn chế đối phương tới gần tinh môn dạng này sự tình mà làm một mình chiếm lĩnh toàn bộ tinh môn đồng thời mở ra đối với tinh môn nghiên cứu thông qua tạ dồn phương diện tư liệu ghi chép bọn hắn tại tinh môn vòng bên trên tìm được tinh môn phòng điều khiển so sánh xuống tới có thể xác định trước mặt chúng ta tinh môn phòng điều khiển cũng hẳn là ở vào giống nhau vị trí chỉ cần có thể lấy được cho phép đồng thời phái người tiến về cái kia rất nhanh liền có thể lấy được tin tức cụ thể thần vân khẽ gật đầu một cái chuyện này cũng không không gì không thể d ì n chu gì cụ em lại nói bất quá có một số việc ta cần hướng đại nhân ngươi trước giờ hồi báo một chút cũng không có hiện ra tại phần này công khai trong báo cáo sự tình thần vân cao mày nhẹ nhàng gật đầu một cái là cái gì tại tạ dồn bên kia có quan hệ với tinh môn báo cáo đại đa số cũng không có cách nào tại tư liệu của bọn hắn kho số liệu bên trong tìm tới có thể tìm tới đều là một chút có thể công khai tình báo mà càng có nhiều liên quan tới tinh môn tình báo thì là toàn bộ bị liệt là cơ mật tối cao đồng thời chuyển thành văn kiện giấy bảo tồn mà tới cho đến trước mắt kho số liệu bên trong tư liệu khi lấy được ta cho phép nhìn qua người có không ít nhưng những cái kia giấy chất trong hồ sơ tin tức trước mắt cũng chỉ có ta một người biết tân vẫn nhẹ nhàng g õ bàn một cái nói không muốn thừa nước đục thả câu nói thẳng n ì n tru gì cụ hẹ nói tại bị đọc qua, qua kho số liệu trong tin tức m i n h í n xác đề cập tới tạ dồn đối với tinh môn tiến hành quá sâu vào nghiên cứu đồng thời cũng đối tinh môn phòng điều khiển tiến hành qua kiểm tra c n kẽ còn thông qua phòng điều khiển đối với tinh môn tiến hành qua hữu hiệu thao tác cũng làm rất nhiều thí nghiệm tất cả thí nghiệm ghi chép cũng đều ở trong đó mà không có bị ghi chép trong tin tức cũng chính là trước mắt chỉ có ta xem qua tư liệu bên trong nâng lên thì là tạ dồn từng tại trong một đoạn thời gian làm được đối với tinh môn hoàn toàn k h ô n g chế đồng thời lấy được tinh môn mạng lưới tin tức cùng với các tinh môn vũ trụ t ọ độ Cuối cùng, Quỷ ở cọt sở dĩ xuất hiện tại tạ dồn chỗ vũ trụ nguyên nhân chân chính cũng không phải là quỷ ở cọt đơn phương chủ động xâm lược mà là tạ dồn tại đối với tinh môn tiến hành xâm nhập tìm tòi nghiên cứu thời điểm mở ra thông hướng quỷ ở cọt vũ trụ khu vực tinh môn mà tại một nhóm kia thăm dò đội tiến vào tinh môn phản hồi về gặp nguy hiểm tin tức về sau không bao lâu tạ dồn bên này liền đã mất đi chủ động đóng lại tinh môn quyền lợi cùng lúc đó trên thực tế tạ dồn vương quốc đã từng cũng có điều động đội ngũ tại chúng ta vũ trụ hoàn thành một lần điều tra thời gian là tại mấy chục năm trước kia nhưng bởi vì tạ dồn vương quốc cũng không có xâm lược ý đồn hoặc là mà tạ dồn chống cự ở c ó xâm lược cũng đã có trọn vẹn thời gian hai mươi năm chỉ là bên kia đụng phải công kích lực độ xa bay chúng ta bên này có khả năng so sánh lúc này mới có thể để chỉ là mấy cái hạm đội tại tinh môn bên này thủ vệ thời gian lâu như vậy mà không có xảy ra vấn đề bạch lễ đang suy tư messi không rõ ở trong đó ý nghĩa t â n vân thì là có chút dựa vào trên ghế tay phải không ngừng trên b à n nhẹ nhàng gõ. một lát sau t â n vân mở miệng nói nói như vậy hai ba mươi năm trước kia tạ dồn văn minh mức độ liền đã cao hơn chúng ta bên này rất nhiều tân h chí ậ m là gạ vẫn、so、lắc đầu cười một tiếng đơn giản điểm tới nói tạ dồn vương quốc còn sót lại cuối cùng chọn đi vào chúng ta bên này nguyên nhân cũng liền rõ ràng bọn hắn cũng không phải là giống con ruồi không đầu đồng dạng chạy loạn khắp nơi mà là tại phân tích về sau cái vũ trụ này không biết tồn tại đối với vũ trụ đô thị tạo thành uy hiếp đồ vật tồn tại cho nên mới sẽ cuối cùng đem nơi này chọn làm mục tiêu dù sao ba mươi năm trước kia chúng ta đối với tạ dồn liền không có chút nào uy hiếp thậm chí căn bản là không có cách phát hiện bọn hắn dò xét đội ngũ mà ba mươi năm trôi qua chúng ta đang phát triển đồng thời bọn hắn thì tại càng lớn áp lực dưới phát triển được càng nhanh cho nên dưới tình huống bình thường đến nói chúng ta bên này cũng vẫn là không biết tồn tại chân chính uy hiếp được bọn hắn lực lượng bạch lễ nghe được tần vân một mặt tán đồng nhẹ gật đầu mà messi thì là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ bạ nhưng hết lần này tới lần khác kết quả lại xuất hiện ngoài ý muốn không chỉ xuất hiện đủ để hủy diệt bọn hắn tồn tại kết quả liền tự thân đều biến thành phụ thuộc thế lực tân vân cười cười có chút hiếu kỳ mà hỏi ngươi vừa rồi nói tạ dồn bên kia tại trong một khoảng thời gian lấy được tinh môn trên thực tế quyền khống chế là như thế này sao nói cách khác bọn hắn có thể chủ động mở ra tinh môn đóng lại tinh môn thậm chí có thể chủ động lựa chọn tinh môn thông đạo một bên khác như vậy dạng này sự t ì n h phải chăng cũng có thể tại chúng ta cái này tinh môn làm được còn có ưu ở c á bên kia cửa lớn nếu là chính bọn hắn mở ra mặc dù cuối cùng chuyện này khiến cho tạ dồn chỉ có thể lư nhưng vì cái gì lại biết mất đi tinh môn quyền khống chế dìn chu gì cụ e ẹ n nói theo ta phân tích bao quát chúng ta tinh môn ở bên trong kỳ thật chỉ có cấp thấp thao tác quyền lợi cái gọi là quyền hạn cũng chỉ là tương đối dựa theo hiện thực tình huống đến thuyết minh đó chính là chúng ta có thể lấy được tinh môn mở ra quyền có thể tự do liên thông cái khác giống nhau quyền hạn dưới tinh môn cũng có thể chủ động đóng lại từ chúng ta chỗ mở ra cái lối đi này nhưng chỉ vẹn vẹn là đi hướng thông đạo có thể chủ động mở ra cùng đóng lại mà trái lại nhưng không có biện pháp chế tạo cùng cự tuyệt giống nhau quyền hạn dưới cái khác tinh môn mở ra thông hướng chúng ta bên này thông đạo nói đến đây d ì n c h ụ gì cụ hẹn tự tin mà nói bất quá một khi tìm tới phòng điều khiển ta cần phải có năng lực triệt để đem chúng ta bên này tinh môn từ loại này công cộng thông đạo quyền hạn bên trong tách ra ngoài bạch lễ cùng messi hai người còn chưa kịp phát biểu ý kiến chỉ là trên mặt mới vừa xuất hiện một vòng vẻ mặt kinh hỷ liền nghe được tần vân thanh â m chấm thấp không được liền xem như có thể từ công cộng quyền hạn bên trong tách ra ngoài chỗ sơ hở này hoặc là nói cửa sau cũng tuyệt đối không thể chắn chí ít hiện tại không được chương bốn trăm mười ba tăng thêm tốc độ nếu là đổi cái này hệ mặt trời bên trong bất cứ người nào tới đây nghe được n ì n trụ dị cụ hẹn về sau chín mươi chín phần trăm trở lên có thể là mừng rỡ như đ i ê n có thể đem tinh môn triệt để đóng lại mà không cần lại lo lắng tinh môn một bên khác mang tới uy hiếp đây đối với cái này hệ mặt trời người mà nói vậy đơn giản chính là thiên đại hì sự một lần v ấ t v ả suốt đời nhàn nhã giải quyết cái này hệ mặt trời an nguy vấn đề có thể hết lần này tới lần khác bây giờ nghe những thứ này chính là t ầ n vân một cái xuyên việt giả từ liên bang phát triển cuối cùng lại bởi vì một ít nguyên nhân cùng liên bang xuất hiện mâu thuẫn đồng thời cùng liên bang địch nhân vũ trụ liên hợp gạ là hợp tác trở thành tinh môn đặc khu tối cao trưởng quan tập vân trong lúc này phát sinh sự tình có chút nhiều chế tạo ra mâu thuẫn cũng không ít mà vì để tần vân tại tinh môn đặc khu bên này không có bó tay chân lúc này liên bang đã cũng bị tần vân còn có phía sau hắn người triệt để đắc tội đấu dây m ẩ n tổng xoáy cùng hiệu trưởng bọn hắn cũng đều vì vậy mà trả giá không ít đại giới cùng lúc đó nếu như tần i hiếp triệt giải n môn như h uy vậy bị trừ t để vân bây giờ địa vị liền sẽ trở nên không gì sánh được lúng túng liên hợp sẽ hay không một lần nữa trở về liên bang tạm không thể biết nhưng gạ lạ i nhưng tuyệt đối sẽ không lại lựa chọn hợp tác với liên bang đến nỗi sẽ hay không cùng tần vân báo chí nhất định quan hệ khả năng này lại bởi vì tần vân vũ lực á p chế tạm thời chỉ có thể báo chí nguyên trạng chỉ khi nào không có ngoại lai uy hiếp đồng thời u y t càng sẽ vứt bỏ một cái có thể làm cho thứ nhất hệ mặt trời hết hệ thế lực chân chính đoàn kết đến cùng một chỗ hợp mà cơ hội duy nhất coi như tần vân hảo tâm nguyện ý để tinh môn triệt để đóng lại nhưng lại không có nghĩa là thế lực này người dẫn đầu liền sẽ tiếp nhận tần vân phần hảo ý này ngược lại là biết mắng tần vân tuyệt đối là cái kẻ ngu trừ phi tần vân nguyện ý xuất lĩnh hiện tại tinh môn đặc khu toàn bộ hạm đội phản công lam tinh cầm xuống g ạ lạ thu phục vũ trụ liên hợp không phải tương lai tần vân muốn đối mặt vấn đề sẽ so đối mặt của ở còn b ế t bắt hơn nhưng cho dù lựa chọn phản công lam tinh đối với tần vân thanh danh ảnh hưởng cũng sẽ quá lớn quá lớn biết từ một cái anh hùng một cái người bảo vệ trực tiếp biến thành âm mưu gia đại phôi đản cho nên tần vân t ạ i dìn chủ gì cụ ẹn nói ra có thể hoàn toàn khống chế tinh môn về sau nghị cũng không nghĩ trước tiên liền lựa chọn cự tuyệt tinh môn khống chế là cần thiết nhưng là quyền hạn lấy được liền một điểm đều không có cần thiết này thậm chí liên thông cái khác tinh môn t o à đ ộ cũng đồng d ạ n g là không có bất kỳ cái gì tất yếu lưu truyền ra đi tân vân trầm giọng nói còn có đem tạ dồn có quan hệ tinh môn tư liệu toàn bộ chuyển rời đến địa phương an toàn những cái kia còn chưa công khai tư liệu từ giờ trở đi một chữ cũng không thể tiết lộ ra ngoài d ì n chu gì cụ hẹn cũng không lộ ra ngoài ý m u ố n đẩy kính mắt tỏ ra hiểu rõ ta lập tức trở về cùng tạ dồn phương diện liên hệ kỳ thật chính bọn hắn cũng minh bạch những tài liệu này là không thể công khai tân vân nói tóm lại không được liền toàn bộ tiêu hủy cá nhân ngươi đem nó ghi chép lại ta biết bạch lễ nhất thời không nói gì chờ thêm một lát mới thở dài nói ra không sai hiện tại lúc này đích thật là không thể làm ra sự kiện kia triệt để khống chế tinh môn cái gì cái đề tài này dễ thực hiện nhất chúng ta cho tới bây giờ đều không có thảo luận qua nếu không thì chúng ta những người này liền thật sẽ trở nên không có chút giá trị cũng sẽ biến thành vô số người phía trước đ ã cả n đường tinh môn uy hiếp là chúng ta tinh môn đặc khu tồn tại cơ bản mà một khi cái này uy hiếp không có tinh môn đặc khu cũng liền nhất định phải giải tán liên bang liên hợp gã lã lại lại biến thành tạo thế chân và không nói thậm chí còn có khả năng dẫn đến tam phương liên hợp lại đối phó tần vân tinh môn uy hiếp là trước mắt chúng ta duy nhất có thể nắm giữ a y cầm nhưng liên bang liên hợp bọn hắn nắm giữ về chúng ta hết thể hạm đội tay cầm lại là càng nhiều chỉ cần là người liền sẽ có người nhà có bằng hữu không có tinh môn uy hiếp tiếp xuống chúng ta liền sẽ biến thành uy hiếp như vậy liên bang cũng tuyệt đối sẽ dùng các tướng sĩ người nhà bằng hữu đến uy hiếp một bước này tuyệt đối còn không thể bước ra đi nói đến đây bạch lễ ánh mắt có chút trở nên lăng lệ mấy phần tầm mắt dừng lại tại messi trên thân messi thư ký về chúng ta hôm nay nói chuyện tuyệt đối không thể lại có người thứ năm biết được mặc kệ người kia là ai do chưa messi nội tâm tỉnh táo gật đầu minh、bạch. Bạch lễ gật đầu xem như tin tưởng Messi. đối với Messi dù sao tần vân là tín nhiệm nàng, đáng tín nhiệm lại không có nghĩa là tùy, ý, chỉ là hy vọng Messi không muốn cô phụ tín nhiệm của hắn, tóm lại một chút cần thiết phòng bị biện pháp tần vân cũng vẫn là sẽ làm. bất quá không phải từ ở đây bất cứ người nào đi làm, mà là giao cho phi ương đối với toàn bộ tinh môn đặc khu thông tin tiến hành quản chế. Tần Vân nói, Messi... thông báo một chút những cái kia cao tầng đối với trong báo cáo nâng lên tinh môn phòng điều khiển sự t ì n h có thể xác nhận t a bên này sẽ lập tức ký tên cho phép bắt đầu đối với tinh môn phòng điều khiển kiểm tra công việc từ tổng bộ phận kỹ thuật bên này phái người tới hết t h ể tin tức sẽ tiến hành toàn bộ công khai messi gật gật đầu rời khỏi tần văn văn phòng d ì n trụ di cụ hẹn cũng không có lưu lại cùng theo rời khỏi tại hai người rời đi về sau bạch lễ nhìn về phía tần vân hỏi tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ ngươi bây giờ nhất định phải đối với cái này có chỗ an bài mới được ta biết tần vân lông này hơi nhữ nói ra hiện tại d i n chủ gì cụ n nói có thể triệt để khống chế tinh môn chuyện này khẳng định không thể bại lộ tựa như là lúc trước tạ dồn như thế có thể mở cửa nhưng không có biện pháp cự tuyệt bị mở cửa tình trạng có thể công khai đồng thời tiếp tục giữ vững nhưng tình huống cụ thể để d i n chủ gì cụ n đi dẫn đạo những cái k i a tổng bộ phận kỹ thuật đến từ các phe nhân viên kỹ thuật chính mình phát hiện liệt tốt nhất định phải làm cho bên này hệ mặt trời hết thể thế lực đều cảm giác uy hiếp căn bản không có tiêu trừ qua muốn để qr có uy hiếp một mực bao phủ tại tất cả mọi người trên đầu tinh môn đặc khu mới có thể tồn tại xuống dưới hết thể mọi người cũng sẽ bởi vì q có uy hiếp mà không thể không liên hợp cùng một chỗ. bất quá tiếp xuống thật là muốn làm một chút ă n bài nguyên bản mặc kệ là đối liên bang còn là liên hợp còn có sau cùng gã lạ ta ngay từ đầu đều dự định chính là làm từng bước từ từ sẽ đến nhưng chỉ cần chuyện này không tiết lộ ra ngoài cũng vẫn là có vững bước thẩm thấu khống chế cơ hội tóm lại ta bên này tốc độ cũng sẽ đi theo tăng tốc mà tại tinh môn đặc khu bên này ngược lại là cũng phải tăng tốc thoáng cái dung hợp tốc độ triệt để đem tinh môn đặc khu còn có những thứ này tất cả mọi người triệt để n ắ m ở trong tay mới được bạch lễ lắc đầu nếu là không có ngoại lực can thiệp vào muốn tăng thêm tốc độ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình ngươi bây giờ xem như tinh môn đặc khu người lãnh đạo không nên lúc gấp ngàn bạn không thể xuất ruột bây giờ hình thức càng không thể giống trước đó như thế cường ngạnh như vậy chính giữa độ ngươi nên nắm chắc tốt ngươi phải biết bọn hắn hiện tại e ngại chính là quỷ ở có uy hiếp còn có n g ư ơ i sau lưng lực lượng ngươi nắm giữ lực lượng lại có thể giải quyết quỷ ở còn mang tới uy hiếp lại không có nghĩa là những người này chính là chân tâm thật ý phục từ ngươi tán đồng ngươi mặc kệ tình huống gì d ư ớ i chỉ có thật tình lấy được người khác tán đồng mới là trọng yếu nhất tinh hỏa hạm đội mặc dù có thể tính là ngươi d ò n chính lực lượng chúng ta cũng sẽ toàn lực ủng hộ ngươi có thể ngươi cũng phải để bọn hắn không có nỗi lo về sau sau đó trên tay ngươi càng muốn có một nhánh hoàn toàn thuộc về lực lượng của ngươi đồng thời ngươi cũng cần càng thêm mở rộng lực ảnh hưởng t â n vẫn ngẩng đầu lên nhìn về phía bạch lễ như có điều suy nghĩ mà nói ta biết đại khái tiếp xuống phải nên làm như thế nào